Tiểu Lộc Thục thanh âm còn non nớt, nhưng trong đó khó được phẫn nộ nhưng vẫn vẩn quanh Phó Đình Hiên bọn họ. Đại Lộc Thục theo Nhi Tử giấu tay nhìn về phía bọn họ, bị Đại Lộc Thục phẫn nộ tầm mắt tỏa định mọi người sống lưng đều có chút lạnh cả người. Sống lại cơ chế thập phần hà khắc, bị giết sau khi chết cấp bậc rất thập phần lợi hại, bởi vậy người chơi đều sẽ tận lực tránh cho chết. Ở cốt truyện giai đoạn trước, rất nhiều đại buột đều không có thức tỉnh, trên bản đồ nguy hiểm trình độ không cao, mà ở cốt truyện hậu kỳ, các người chơi cấp bậc đã lên tới nhất định trình độ. Các loại vũ khí kỹ năng đều có thể đủ lưu sướng vận dụng, cũng liền không dễ dàng chết như vậy vong. Mọi người ở đây trong lòng yên lặng mà ai thán thời điểm, Đại Lộc Thục đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh Nghiên, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự, không, có lập tức động thủ, liền ở bọn họ cho rằng có thể thành công tránh được một kiếp thời điểm, tự Lộc Thục Vương phía sau đột nhiên đi ra một cái mẫu trắng thân ảnh. Phục tạm áo bào trắng phía trên che kín kim sắc thêu tuyến, ẩn ẩn phác họa ra một con cửu vĩ hồ ly bộ dáng, điểm điểm đào hoa cánh rừng ở cổ tay áo. và áo cho, để lộ ra điểm điểm phong nhã. Mau đen tóc dài chỉ dùng một con hồ ly hình dạng ngọc châm văn trụ, lộ ra cô diễm dung mạo, một thân như ngọc, hoa hoè rất rõ ràng. Hắn nhìn nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường, đối với tiểu Lộc Thục vây vây tay, tiểu Lộc Thục liền do dự đi tới hắn bên người, hắn hô khẩu ra mấy cái kỳ quái âm tiết, tiểu Lộc Thục liền chậm rãi sướng ra một con tiết tấu rõ ràng khúc. Ngay từ đầu nhìn về phía Hồng Dược, ngữ điệu tràn đầy vui vẻ cùng vui thích, sau lại tầm mắt chuyển hướng về phía Phó Đình Hiên đoàn người. Thanh âm đột nhiên trở nên phẫn nộ cùng khủng hoảng, nay chỉ vội vàng khúc liên tục thời gian phá lệ trường, chàng ngập tiểu Lộc Thục bất mãn cùng thương tâm. Thiên La vô vô đầu của hắn, hắn liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía hồng dược đoàn người, nữ điệu có một lần nữa về tới bình tĩnh cùng an bình, còn kèm theo cảm kích cùng vui mừng. Chỉ là nghe thấy một đầu cảm xúc rõ ràng khúc là có thể biết sự tình từ đầu đến cuối. Thiên La Đạm Mạc nhìn về phía Phó Đình Hiên cùng Hạ Yên Yên, đoàn người tức khắc tâm thần căng thẳng. Cái này tần suất hiện nhân vật không biết là người chơi vẫn là NPC. Xem Lục Thục Vương Kiên Kỵ hắn bộ dáng liền biết thực lực của hắn rất mạnh, mà hiện tại người chơi còn không có lợi hại như vậy nhân vật đi, hướng chi, như vậy xinh đẹp, đây là người lớn lên bộ dáng sao? Hẳn là NPC. Liên ở các đội viên như vậy khẳng định thời điểm, đinh viên đoàn người tựa như vui vẻ cẩu tử giống nhau, chạy như điên đến thiên la phía sau, nhộn nhạo hô, lao đại. Hồng Dược đi theo mọi người phía sau, to mò nhìn trước mắt thanh niên. cảm giác được một tia quen thuộc, đây là bọn họ lao đại sao? Phó Đình Hiên cau mày nhìn trước mắt thanh niên, hắn đã minh bạch người này là ai, mà Hạ Mỹ Nghiên còn lại là sắc mặt trắng nhợt, thiên la như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là này nhóm người lao đại. Thiên La ghét bỏ nhìn này nhóm người, vung tay lên đem bọn họ đẩy đến bên cạnh. Sau đó nhìn về phía Lộc Thục Vương, ý bảo hắn người khác tùy ý. Không hề nhẫn nại Lộc Thục Vương tức khắc phát ra một đạo màu trắng ánh sáng, tất cả mọi người thân hãm trong đó, khó có thể tránh thoát. Bọn họ ở ánh sáng trung đau khổ mà dãy rữa, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi hô hấp, hóa thành quang điểm tiêu tán. Ma ở một cái ngắn gọn trung nơi trốn lộ ra xa hoa trong phòng, một thanh niên từ trên giường đứng dậy, căm giận gỡ xuống trò chơi mũ giáp, ở muốn đem hắn hướng trên mặt đất quăng ngã thời điểm, vẫn là miễn cưỡng thu liễm lửa giận, tùy ý đặt ở trên giường. Hít thở không thông thông khổ giờ khắc này còn rõ ràng mà dừng lại ở hắn trong đầu, làm sắc mặt của hắn trắng bệ. còn không có khai phá đến có thể chỉ để lại thương tổn hiệu quả mà không có thương tổn thống khổ trình độ, cho nên phàm là trong trò chơi ngoại ý muốn tử vong người chơi đều sẽ cảm nhận được 50% thống khổ. Liền tính chỉ là 50%, như cũng có thể làm các người chơi cảm nhận được cũng đủ thống khổ. Đương nhiên, nếu ở tử vong trước kia một khắc hướng hệ thống đưa ra xin, liền có thể tránh cho này một kết quả, an toàn họ phơ lìn, đáng tiếc bọn họ ở tiếp thu đến công kích kia trong nháy mắt liền vô lực phòng kháng, chỉ có thể chờ chết. Phó Đình Hiên nhớ tới ở trong trò chơi nhìn đến người kia, trong lòng chính là một trận phức tạp. Hắn sinh ra thời điểm Phó trưởng Ly cũng bất quá mới vừa mãn 2 tuổi. Theo lý thuyết như vậy tuổi kém hẳn là coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đáng tiếc Phó Đình Hiên bị hắn mẫu thân dốc lòng chăm sóc, liền tính là tìm kiếm bạn chơi cùng, cũng là tìm thế gia trung vừa độ tuổi tiểu nha nhi. Phó trưởng Ly làm người quận công quệ, một người cũng là không khóc không náo, hai người nước giếng không phạm nước sông ở chung mười mấy năm, tại đây mười mấy năm chung Phó trưởng Ly cùng Phó Đình Hiên ở chung, cơ hội thiếu đáng thương, tự nhiên liền chưa nói tới cái gì huynh đệ tình nghĩa. Ở Phó trưởng Ly rời đi phó gia lúc sau, liền không còn có trở về quá, trong lúc nhất thời phó gia người đều đã đem hắn quên đi. Không nghĩ tới hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm chính là ở thí nghiệm trong lúc. Hắn vẫn luôn cho rằng, ngheo túng không có nửa điểm gì uy hiếp huynh trưởng, cư nhiên ở không biết thời điểm phát triển đến bây giờ tình trạng này, phó gia liền muốn chèn ép đều không có nửa điểm biện pháp. Kia một khắc, Hắn trong lòng bất mãn nhiều quá kinh ngạc, có lẽ bọn họ huynh đệ chi gian liền không có cái này duyên phận đi. Không nghĩ tới ở một lần gặp nhau, thời điểm phó trưởng Ly Cư Nhiên trực tiếp làm lơ hắn, tuy ý hắn tử vong bị loại trừ, hắn bất mãn cũng diễn biến vì phẫn hận, bất quá là một cái không chịu phó ra hoan nên trong suốt người, cư nhiên dám như vậy đối hắn. Mặt khác các đội viên cũng bởi vì lúc này đây biến cố mà phẫn nộ không thôi, hết sức gác độc mắng cái kia đột nhiên xuất hiện người chơi. Đến nỗi Mị Minh Lãng còn lại là tâm tình phức tạp. Ở kia đoàn người xuất hiện thời điểm hắn chỉ lo lo lắng hạ Minh Nghiên, thẳng đến lúc sau mới phát hiện đối phương trong đội ngũ có một cái cực kỳ quen thuộc bóng người, hắn vị hôn thê, Lâm Thừa Âm. Ở trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy 10 phần chột dạ, thậm chí không dám chính diện xem hắn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Thừa Âm cũng giống như không có nhìn đến hắn người này, trực tiếp làm lơ hắn. Trong trò chơi, Thiên La vẫy tay từ biệt lớn nhỏ lục tục, mang theo một đám người rời đi núi Dương Sơn. Ở đản viên sơn trấn núi Một đôi người liền như vậy trống rông xuất hiện. Một đám trạch nam trước mắt kinh ngạc cảm thán nhìn về phía bọn họ lão đại, "Lão đại, ngươi này cũng quá lợi hại." "Đúng vậy lão đại, ngươi lúc này nhưng đã phát Cửu Vĩ Thiên Hồ a. Bao nhiêu người trung cực ngộ tưởng đã bị ngươi nhẹ nhàng hoàn thành." Một bên đinh viên hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ, "Lão đại lão đại, ngươi rốt cuộc là như thế nào hóa hình, như thế nào sẽ như vậy mỹ?" Không khí nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Chương 98 game online thực tế ảo. Thiên Lai nhướng mày, Một bên kỹ thuật trạch nhóm đều trộm mà nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy, lao đại rốt cuộc là như thế nào thao tác, cư nhiên so với hắn chân thật dung mạo còn muốn hảo, càng thêm một phần mỹ hoặc nhân tâm khí chết. Hắn ôn nhu trở lại, ngươi vì cái gì trở nên như vậy xấu? Chính là ta vì cái gì trở nên như vậy mỹ nguyên nhân. Đinh Viên thừa nhận rồi 12 vạn phần đả kích. Nàng nhìn đến chính mình lông sù sủ thân thể, yên lặng mà lăn đến một bên rơi lệ. Lao Tam vội vàng tiến lên an ủi nàng. Thiên La rời đi tầm mắt, Nhìn về phía một bên nữ tử áo đỏ, Sở Hi ánh mắt tức khắc trở nên khẩn trương lên. Không đợi Hồng Dược có điều phản ứng, Thiên La cũng đã rời đi tầm mắt, nhìn về phía phương xa. Đi thôi, đi Thanh Khâu. Đang đi tới Thanh Khâu dọc theo đường đi, Hồng Dược rốt cuộc minh bạch vì cái gì Sở Hi bọn họ như vậy tôn kính vị này lão đại. Đàn viên Sơn Tự Tây hướng Đông nhất nhất cộng 300 dặm, sơn gian nhiều dòng nước, ngang dọc đan xen, hoa muội không sinh, không chỗ mượn lực. Đoan người đi dục sinh dục tử. Đáng thương hề hề nhìn bọn họ lão đại, lão đại, cầu mang ta trang bức mang ta phi a. Nhưng mà bọn họ lão đại lại phiêu phù ở không trung, xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi không phải muốn nên khó thẳng thượng, dũng phàn cao phòng, tung hoành tiêu dao du sao? Như thế nào liền điểm này khó khăn đều không thể chiến thắng. Các đội viên im lặng mà rơi lệ, nói giống như cố ý sửa trị chúng ta giống nhau, còn không phải là nhìn nhiều ngươi vài lần sao? Đến nỗi nhỏ mọn như vậy, Ở bọn họ thật cẩn thận vượt qua này, đó con sông khi thường thường sẽ toát ra một ít mèo hoang trạng sinh vật, hắn sao thật dài đầu tóc hình như là cỏ dại giống nhau. Sở Hi phun tào nói, thật xấu. Lúc này liền nghe được lão đại lạnh lạnh thanh âm, đây là loại, cùng tương liếu không sai biệt lắm, quan sinh trưởng dị thường, lượng tính đồng thể. Sở Hi sắc mặt tức khắc vặn bẹo lên, đây là không sai biệt lắm. Rõ ràng là kém rất nhiều hảo sao? Thiên La một thân bạch di đi, đôi tay nhàn nhàn đặt ở phía sau. Đoan đến là Ngọc Thụ Lâm Phong, đáng tiếc lời hắn nói một chút cũng không mị rượu, các người thích nói có thể săn giết, ăn bọn họ thịt có thể khiến người không sinh ra ghen ghét tâm. Ha ha ha, lão đại ngươi cao hứng liền hảo. Này đó loại vừa thấy liền không có linh tính, chỉ là thuần tùy số liệu, cũng không có đối bọn họ nói sinh ra phản ứng. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên phát lại đây, sắc bén móng bước cắt không khí, lại không thể phá vỡ mọi người phòng hộ. Đếm không hết loại vẫn là làm người phiền không thắng phiền. Trừ Bồ Thiên La ngoại, cũng chính là biến thành phượng hình hồng dược có thể làm lơ. Hồng dược hóa thân phượng điểu ngưng tụ từng đoàn ngọn lửa, xa xa mà đem loại ngăn cách, vì mọi người giảm bớt áp lực. Sở Hi nhìn như vậy nhàn nhã mà lão đại bất mãn nói, "Lão đại, ngươi ở không trung bay không nhàm chán sao?" Thiên La tùy ý nói, "Xem các ngươi như vậy chặt vật ta như thế nào sẽ nhàm chán." Sở Hi tránh thoát một con loại tập kích, đau lòng nói, "Lão đại ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau sao?" Thiên La nhìn hắn khẽ cười cười, Ngươi cảm thấy ta có lương tâm loại đồ vật này sao? Sở Hi Trừ Mặc, ngươi có lương tâm mới kỳ quái. Ở đoàn người ở Đản Viên Sơn trì hoãn mấy ngày, trong lúc cũng từng cùng nhau tập thể hạ tuyến nghỉ ngơi, chỉ có phó trưởng Ly vẫn luôn tại tuyến thượng. Trương Kỳ Đại ở trò chơi thế giới đối với người bình thường gánh nặng phi thường trọng, giống như ngoặc 2 3 tiếng đồng hồ đều rất khó duy trì, nhưng những người này hiển nhiên đều không phải người bình thường, nhưng cũng chỉ có thể duy trì 4 5 cái giờ tà hữu, rốt cuộc tinh thần thừa nhận thân thể lại thừa nhận không được. ại hạ tuyến thời điểm, Sở Hi hỏi Phó trưởng Ly hắn tái hiện thật vị trí, Phó trưởng Ly chỉ là mỉm cười nhìn hắn, đã biết ngươi liền sẽ tới xem ta. Sở Hi mở to một đôi chân thành mắt nhỏ, trong lòng yên lặng nghĩ, chủ động tới cửa, tới cửa cho ngươi sai xử sao? Nhưng hắn nói xác thật chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, đương nhiên, lão đại ngươi lần trước vô duyên vô cớ kế xỉu ta đều không có đi xem qua ngươi, hiện tại ngươi nghỉ, chúng ta cũng có thể rút ra thời gian tới cửa vì ngươi phân ưu. Phó trưởng Li nhàn nhạt nói một câu, "Nga, ngươi xác định không phải ta cho ngươi sao phân ưu? Cho rằng hắn không biết này đàn nhãi danh bản tính sao? Như thế nào sẽ? Lao đại thật vất vả có cái kỳ nghỉ, chúng ta như thế nào sẽ lấy những cái đó sự tình tới phiền ngươi?" Phó trưởng Li lúc này mới vui vẻ đáp, "Vậy là tốt rồi, ta đang cần một cái đầu bếp, một cái người vệ sinh, một cái bồi luyện, một cái phụ trợ, các ngươi nguyện ý tới hỗ trợ ta nhưng thật ra thực vui vẻ." Đứng ở sở Hi phía sau một đám người liên tục hướng hắn phóng ra câm miệng ánh sáng, đám tiếp sở Hi như cũng miễn cưỡng đem lời nói cấp viên qua đi, có thời gian chúng ta đều sẽ đi. Tiên đề là có thời gian. Phó trưởng Ly lại lộ ra thần bí mỉm cười, các ngươi 6 tháng cuối năm công tác gan bài biểu đã tới rồi tay của ta, ta sẽ thay các ngươi hợp lực an bài thời gian. Một đám người tức khắc duy trì không được đoan trang biểu tình, sôi nổi đi lên trước tới, lão đại thủ hạ Lưu Tình a. Cha ngập ảo ảnh không khí làm người hoài nghi này thật là một đám thuần khiết há tử. Phó trưởng Ly thân ảnh trực tiếp biến mất ở trên hư không, để lại một đám hai mặt nhìn nhau kĩ thuật trách. Ở dùng ánh mắt giao lưu sau khi, bọn họ sôi nổi chậm rãi vây quanh Sở Hi, lộ ra giữ tợn mỉm cười, cực đại nắm tay không lưu tình chút nào tiếp đón đi lên. Liên lĩnh viên đều tưởng tiếng lên giẫm hai chân, làm ngươi miệng tiện, làm ngươi miệng tiện. Sở Hi hoan hủ hô, gia kia không phải lệ thường tham hỏi sao? Ngươi tham hỏi không biết chọn một cái hảo nhất định đề tài, vì cái gì muốn chuyển tới công tác mặt trên? Các ngươi có cái gì đề tài gì sẽ không bị lão đại chuyển tới công tác mặt trên sao? Sở Hi ở bị đánh rất nhiều còn không quên đàn trảo, nếu không phải các ngươi này đàn phế vật trêu chọc lão đại, lão đại cũng sẽ không xử trị chúng ta. Phế vật? Làm sao vậy? Chúng ta còn không phải là một đám phế vật sao? Liền đối diện đám kia người đều trị không được, còn muốn lão đại tới bãi bình? Loại này liền chính mình đều không buông tha tinh thần làm các đội viên theo bản năng thả chậm quyền cước, Sở Hi thừa dịp bọn họ ngây người công phu chạy tới hồng dược phía sau cầu che chở. Lúc này có người phản ánh lại đây, hùng hổ nói: "Ngươi không đi hỏi nói cũng liền không việc này." Sở Hi không cam lòng yếu thế nói: "Ha hả, nói đến giống như ta không hỏi lão đại liền sẽ buông tha chúng ta giống nhau." Như thế thật sự, kỳ thật bọn họ đều minh bạch, chỉ là muốn một cái hết giận con đường mà thôi. Sở Hi cũng không có chịu cái gì thương. Những cái đó thống khổ đều bị trực tiếp che chắn. Cho khôi hài kết thúc, Hồng Dược có chút ăm mộ nhìn bọn họ, giống bọn họ nhân ra như vậy, kết giao bằng hữu đại đa số là vì ích lợi, phân phân hợp hợp đều không thể tự chủ. Ở cùng người khác ở trung thời điểm còn muốn mang lên một tầng hoàn mỹ mặt nạ, triển lãm cho người hợp tác đồng bọn xem xét. Hồng Dược đại đa số bằng hữu cũng là như thế, lại như thế nào sẽ giống bọn họ giống nhau không kiêng nể gì đùa giỡn. Nhưng nàng đã từng cũng có một ít thiệt tình tương giao bằng hữu. lại chỉ là nàng chính mình một cho rằng bằng hữu. Ở phía sau tới biến hóa chung, này đó Thiệt Tình bằng hữu chân thật nói cho nàng, cái gì mới là thiệt tình? Chương 99 game online thực tế ảo. Ở ích lợi cùng hư vinh kết hợp chung, Thiệt Tình tương giao bằng hữu đều là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng tuy rằng có ích lợi chỗ lẫn, nhưng kia phần cảm tình lại làm không được giả, cho nên nàng mới có thể đơn giản như vậy liền đáp ứng cùng Ngụy Minh Lãng đính hôn, dạng bất gia tộc bọn họ nguy cơ. Chỉ là không nghĩ tới coi trọng phần cảm tình này chỉ là nàng chính mình, Ngụy Minh Lãng có lẽ vì không thể không hướng gia tộc tối đầu mà đoán hận thượng nàng cái nải vị hôn thê đi. Cho nên nói, có đôi khi cái gọi là thiệt tình còn so bất quá giao chi ních lợi, ít nhất nó sẽ không phản bội ngươi. Hồng Dược đi theo Sở Hi bọn họ đoàn người, bắt đầu rồi lưu lạc kiếp sống. Thiên la cái này lão đại rõ ràng đối phụ cận sở hữu tình huống rõ như lòng bàn tay, lại như cũng làm cho bọn họ trải qua nhất phức tạp lộ tuyến, dọc theo đường đi gà bay chó sủa, thật náo nhiệt. Nhưng cũng đúng là như thế, bọn họ cấp bậc một con ở tăng lên, ở người chơi bảng là tiếng tâm lừng lẫy lại thần, đương nhiên này đó đại thần trên đầu như cũng đứng một vị gần mãn cấp buộc. Ở cơ sơn phía trên thu thập ngọc thạch cùng quái mục, lại tao ngộ chuyên gia công kích. Loại này dị thú hình dạng giống dương, trường chín cái đuôi bốn con lốt hai, đôi mắt lớn lên ở bối thượng. Hành động như gió, có thể bí ẩn giấu ở trong không khí, thả cảm giác nhanh nhẹ, một ít công kích đều có thể đủ hữu hiệu tránh đi. Mọi người đối phó thời điểm có khăn. Phó trưởng Ly lại ở một bên nói nói mát, "Cố Liên à, ta xem trọng các ngươi, phá được bọn họ là có thể đủ đạt được dũng khí thêm vào, nói không chừng các ngươi là có thể đủ dũng cảm đả đảo ta." "Không, chúng ta liền tính lại trường kỳ cái lá gan cũng không dám đả đảo ngươi, ngài lão là được giúp đỡ buông tha chúng ta đi." Nhưng kế chính là này, đàn chuyên dã rõ ràng có thể bay lượn, nhưng lại cố tình thực túng vòng qua Phó trưởng Ly, này đàn bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Chuyên dã qua đi chính là thành đàn trợ phó. Loại này cầm điều hình dạng giống gà, nhưng lại trường ba cái đầu, sáu con mắt, sáu chỉ chân, ba con cánh. Nay đang ngốc lớn mặt nhìn đến bọn họ đôi mắt đều thẳng, trong miệng thẳng hô muối hấp cánh gà, kết quả ở tiến vào thượng phó ngủ say giờ địa phương liền tinh thần hoảng hốt, lâm vào ngủ say bên trong. Phó trưởng Ly ở đưa bọn họ vớt ra tới lúc sau liền chỉ chỉ đám kia thượng phó, "Xem, các ngươi muối hấp cánh gà." Đi qua cơ sơn chính là Thanh Câu Sơn, Thanh Câu Sơn đỉnh núi bị hồ tộc chiếm cứ. Tạm thời không có người chơi có thể lướt qua kia nói cái chắn, mà chân núi hạ lại dậy đặc mặt khác kỳ quái sinh linh. Phó trưởng Ly đem bọn họ tùy ý ném ở chân núi, liền một bước vượt qua cái chắn, trở về hồ tộc. Lớn nhỏ hồ ly nhóm nhìn đột nhiên xuất hiện trưởng Ly đều dừng lại trong tay động tác. "Vương, ngươi rốt cuộc đã trở lại." "Vương, bên ngoài hảo chơi sao?" "Vương, chúng ta Tân Ho cầm." "Vương, chúng ta đạn cho ngươi nghe đi." Một đám hai mắt sáng lên hồ ly lấy ra ngọc thạch hợp thành cầm. Hành động lực siêu cường liền phải bắt đầu đạn. Trương Ly lại là ôn hòa nói, ta có chút mệt mỏi, sắp tiến vào trầm yên, các ngươi đến dưới chân núi đi đạt đi, dưới chân núi tới một đám khách nhân, bọn họ cũng thích game thai âm nhạc, các ngươi yêu cầu được đến bọn họ tán thành, ta mới có thể quyết định muốn hay không nghe các ngươi đánh đàn. Một đám tiểu hồ ly sung sướng gật đầu, hưng phấn chạy tới dưới chân núi. Vì thế Sở Hi đoàn người trừ bỏ phải đối phó hình dạng giống chim qu້ອຍ, thanh âm giống mắng chửi người rốt rốt. Trường người gương mặt thanh âm giống như liên ương xích như, giáp rối khó gỡ, tản ra mê hoặc hương vị thanh hoắc, còn muốn đối mặt một tổ ong chạy ra hồ ly. Để cho nhân khí phấn chấn là này đàn hồ ly từng bầy ôm cầm, bốn con móng đuốt ở cầm huyền thượng bay múa, phân loạn âm nhạc thành công đem phụ cận dị thú toàn bộ cưỡng chế dị rồi. Này mắt hồn thanh âm truyền khắp toàn bộ thanh khâu, làm người dục sinh dục tử. Mà bọn tiểu hồ ly đặc biệt thích hỏi bọn hắn chính mình đạn đến thế nào, dễ nghe sao? Vương sẽ thích sao? Cuối cùng một vấn đề làm cho bọn họ thành công minh bạch rốt cuộc là ai ở chỉnh bọn họ, nhưng bọn họ lại không hề biện pháp. Bị tra tấn thần kinh thắc loạn mọi người sôi nổi nhìn về phía Sở Hi, Sở Hi lộ ra một cái tuyệt vọng biểu tình, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Lúc sau nhật tử, Sở Hi đoàn người một con đắm chìm ở mỹ diệu âm nhạc chung, không thể tự kềm chế. Hung Dược cũng cùng bọn họ cùng căng khổ, cộng phân đấu. Thời gian dài, Liên Nang đều cảm thấy đám kia tiểu hồ ly đàn tấu âm nhạc còn rất không tồi. Nghe nghe thành thói quen. Tại đây đoạn thời gian chung, lục tục tiến vào người chơi đã dần dần thích hứng game online thực tế ảo chơi pháp, cấp bậc cọ cọ cọ hướng lên trên chướng, ngay cả nhóm người này chịu đủ mỹ diệu âm nhạc tra tấn người cấp bậc cũng tăng lên phi thường nhanh chóng. Trương Kỳ chịu đựng tinh thần cùng thân thể tra tấn, hung dục đều không có nhàn tâm suy nghĩ đôi cậu nam nước kia. Nhưng nàng không nghĩ không đại biểu người khác sẽ không tưởng nàng. Đoan Ngươi ở thanh khâu phía trên gian khổ phấn đấu thời điểm, Liên nhìn đến Phó Đình Hiên làm bạn Hạ Yên Yên hùng hổ tìm tới. Lâm Tiểu Thư, ngươi vì cái gì muốn cùng Nghị Đại ca giải trừ hôn ước? Hạ Yên Yên mở to một đôi kiểu tiếu khả nhân mắt to, chất vấn nói. Sớm tại 2 tháng trước, Lâm Thừa Câm liền cùng người nhà đưa ra muốn giải trừ hôn ước quyết định, nàng người nhà chỉ cho là này đối tiểu nhi nữ ở nháo mâu thuẫn, không có nhiều hơn để ý tới. Nhưng liên tiếp qua mấy tháng, Lâm Thừa Câm như cũng là cái dạng này ý tưởng, thái độ chi kiên quyết không hề còn chuyển đường sống. Nàng người nhà mới nhìn thẳng vào khởi chuyện này. Hỏi lại nguyên nhân gây ra từ thời điểm, Lâm Thược Câm chỉ nói nàng đối với Ngụy Minh lãng chỉ là huynh muội chi tình, đáp ứng hôn ước bất quá là nhất thời hồ đồ. Lâm gia chỉ có nàng này một cái con gái một, tự nhiên chỉ có thể theo nàng tâm ý. Được đến tin tức Ngụy gia tức khắc liền luôn công lên, Ngụy gia lúc trước chuối tài chính đức gãy, được đến Lâm gia giúp đỡ mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hiện tại hai nhà hợp tác còn không thâm, nếu Lâm gia trở từ, đối với Ngụy gia tới nói chính là lại một trọng đả kích. Bọn họ vội vàng điều tra khởi chuyện này, này hai người gần nhất một đoạn thời gian đều là trầm mê với game thực tế ảo chung, ngụy ra người đến trong trò chơi điều tra mới biết được này hai người từ đầu tới đuôi đều không có ở bên nhau, hơn nữa Ngụy Minh Lãng cũng trong lòng có người. Bọn họ phái người tìm được rồi Hạ Mỹ Nghiên cùng Lâm Thừa Âm, đáng tiếc Hạ Mỹ Nghiên có Phó Đình Hiên che chở, Lâm Thừa Âm liền thấy đều không muốn thấy bọn họ. Ngụy Minh Lãng ở biết tin tức này thời điểm tâm tình phức tạp. Hắn vẫn luôn đối Lâm gia lấy ngụy thị sự nghiệp, vì tử cưỡng bách hắn định ra hôn ước thập phần bất mãn, bởi vậy này mấy tháng biết rõ Lâm Thư Gâm cũng trong trò chơi lại không có đi gặp nàng, thậm chí ở thích hạ Mỹ Nghiên lúc sau còn có một loại quỷ dị trả thù cảm. Hắn chỉ nghĩ chờ Ngụy Lâm hai nhà hợp tác gia tăng sau ở đưa ra giải trừ hôn ước sự, không nghĩ tới trước nói ra cư nhiên là Lâm Thư Gâm. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một đạo mạc danh oán khí, muốn đính hôn chính là ngươi, muốn giải trừ hôn ước cũng là ngươi, ngươi đem ta đùa cái gì? biết được tin tức này, sau tâm tình của hắn vẫn luôn không ổn, bị vẫn luôn quan tâm hắn Hạ Mỹ Nghiên nhìn ra tới, tế hỏi dưới mới hiểu được rốt cuộc ra chuyện gì, vì thế đoàn người liền hùng hổ đuổi lại đây. Lâm Thượng Cấm như cũng là kêu một bộ lãnh diện bộ dáng, chuyện này cũng là xuất phát từ trong nhà trưởng bối suy nghĩ căn kẽ, bọn họ tổng hợp đánh giá thị thị cùng với Ngụy Minh lạng giá trị, cho rằng không có tiếp tục đầu tư tất yếu, cho nên muốn giải trừ hồ nước. Chuyên 100 game online thực tế nào. Hạ Mỹ Nghiên nghe thấy nàng như vậy không thèm để ý nói. Trong lòng lửa giận bước lên, cái gì kêu không có đầu tư giá trị, Nguy Đại ca rõ ràng liền đáng giá trên thế giới đổ tốt nhất. Nàng ngữ tức giận khi nói, kêu Lâm ra vì cái gì ngay từ đầu lại buộc Nguy Đại ca đính hôn. Lâm Thừa Câm có chút kinh ngạc, Nguy ra chỗ yêu tài chính đức gây yêu cầu Lâm ra nâng đỡ, liền tính là muốn kết minh cũng nên là Nguy ra cầu Lâm ra, khi nào Lâm ra cư nhiên lưu lạc đến muốn buộc Nguy Minh lãng đính hôn. Nàng nhìn Nguy Minh lãng, cười nhạt một tiếng, hắn từ đâu ra như vậy đại mặt Xung quanh xem náo nhiệt người chơi đều không cấm cười nhạo một tiếng, hào môn lẫn oán, nhi nữ tỉnh thủ quả nhiên là bắt quái hảo đề tài, mắt trông mong cầu nhân gia đầu tư, kết quả là còn nói nhân gia cưỡng bách chính mình định ra hồ nước, này phân vô sĩ thật đúng là cuộc đời ấy thấy, nếu như vậy cưỡng bách rơi xuống bọn họ trên đầu nên có bao nhiêu hảo. Mà giờ phút này nghe được tin tức tới rồi người cũng càng ngày càng nhiều, từng đợt cười vang thanh truyền tới Ngụy Minh lãng trong hai, làm hắn không cấm mặt đỏ tai hồng. Hắn xấu hổ buồn bực ánh mắt nhìn bốn phía truyền đến trừng trọc ánh mắt, theo bản năng đi bắt Hạ Mỹ Nghiên tay, Phó Đình Hiên lại hơi hơi kéo lại Hạ Mỹ Nghiên, trong lúc nhất thời, Ngụy Minh lãng động tác rơi vào khoảng không. Loại này đột phát động tác nhỏ rơi xuống mọi người trong mắt, mọi người nhìn về phía kia ba người ánh mắt càng thêm vi diệu. Phó Đình Hiên xem không được Hạ Mỹ Nghiên bị khinh bỉ, lạnh lùng nói, "Lâm tiểu thư, thay đổi xoành xoạch chính là Lâm gia Tất Phong." Lâm Thừa Âm cũng lạnh lùng nói, "Sinh ý trong sân hết thảy đều có khả năng Liên ký kết tốt hiệp ước đều có thể sẽ bỏ, huống chi là không có nửa điểm pháp luật hiệu ứng đính hôn. Khi nào phó gia cũng muốn dốc kết đến chúng ta hai nhà sự, là vì vị vị này Hạ tiểu thư. Hạ Mỹ Nghiên có chút sốt ruột nắm phó đỉnh hiện tay, ngươi ở nói bậy gì đó? Ngụy đại ca sự cùng phó đại ca có quan hệ gì? Lâm Thừa Câm tùy ý tìm tảng đã ngồi xuống, ta có phải hay không ở nói bậy chính ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ngụy đại ca, phó đại ca, Hạ tiểu thư đại ca thật đúng là nhiều a. Hạ Mỹ Nghiên nói không lựa lời nói, ngươi chính là gen get phó đại ca rất tốt với ta mới có thể muốn giải trừ hôn ước. Lúc trước muốn đính hôn cũng là ngươi muốn phó đại ca cùng ngươi ở bên nhau, hiện tại muốn từ hôn chính là muốn dùng Ngụy thị tới buộc hắn cùng ngươi kết hôn đi. Lâm Thừa Cầm nhìn về phía Hạ Mỹ Nghiên bên người Ngụy Minh Lãng, Ngụy Minh Lãng ánh mắt có chút chốn tránh, nhưng cũng không có phủ nhận. Lâm Thừa Cầm trong ánh mắt hiện lên một tia trẫm trọng, cao ngạo nói: Khi nào ta lâm thử cầm sẽ hạ tiện dùng loại này biện pháp đi bước một cái tiện nhân cùng ta ở bên nhau. Ta đường đường lâm thị đại tiểu thư, muốn cái gì nam nhân không có, một hai phải hắn. Thật là không biết cái gọi là. Giờ phút này nàng thả ra một con thu liễm khí thế, bộc lộ mũi nhọn, dù cho ngồi ở trên tảng đá cũng phản phất nhìn xuống mọi người. Loại này nam nhân, ngươi cho rằng ta để mắt. Đưa ta ta đều không cần. Ngươi nếu là thích, liền chính mình lưu trự ăn tết đi. Hạ mình yên khí cả người phát run. Một bên vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc Ngụy Minh Lãng cũng sắc mặt tối tăm. Bên cạnh người chơi đã từ bọn họ lời nói chúng phát họa ra sự tình từ đầu đến cuối, nhìn về phía Ngụy Minh Lãng cùng Hạ Mỹ Nghiên ánh mắt không cấm mang lên khinh thường. Nàng đứng dậy, ánh mắt mang theo một tia cổ quái, Hạ Tiểu Thư lại là lấy lập trường gì tới nói chuyện, Ngụy Minh Lãng nguội muội. Phó tiên sinh bạn gái. Hạ Tiểu Thư vẫn là trước xác định chính mình thân phận rồi nói sau, như vậy danh không chính luôn không thuận, có cái gì tư cách tới chất vấn ta? Này một câu phản phất trọc tới rồi ba người đầu chân, ngươi. Ngụy Minh Lãng lần đầu tiên phát ra thanh âm, ngươi quả thực không thể nói lý. Lâm Thừa Câm không chút khách khí rôi trở về, Ngụy gia yêu cầu Lâm gia thời điểm như thế nào không nói ta không thể nói lý, ghê tởm nam nhân, không phải nếu muốn muốn chúng ta Lâm gia tại sản sao? Như thế nào, mắt thấy kế hoạch thất bại liền thẹn quá thành giận, ta nói cho ngươi, Lâm gia tiền, ngươi một phân tiền cũng sờ không tới. Ngụy Minh Lãng là cái không tốt lời nói tính tình, hắn hai mắt đỏ bừng. Ai nói ta ham lâm ra tiền." Lâm Thừa Cầm không chút khách khí trả lời, "Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý giải trừ hô nước?" "Ai nói ta không đồng ý?" "Vậy ngươi tới nơi này là làm gì?" Lâm Thừa Cầm ánh mắt lập lòe, lại ở trong nháy mắt về vị bình tĩnh. Ngụy Minh Lãng nóng vội khẩu mau nói, "Vì tìm ngươi giải trừ hô nước." Vụt miệng thốt ra một câu làm mọi người sững sốt, Ngụy Minh Lãng cũng ở nháy mắt phản ứng lại đây. Lâm Thừa Cầm lại không có cho bọn hắn đổi ý cơ hội, "Đây chính là chính ngươi đáp ứng." Này đoạn lời nói ta đã ghi lại xuống dưới, ngày mai liền triệu khai cuộc họp báo cho chúng ta biết giải trừ hôn ước tin tức. Ngụy Minh lãng như thế nào không biết hắn đây là chúng Lâm Thừa Âm kế, nhưng nói ra nói cũng không thể giữa đổi ý, chỉ có thể cưỡng một khuôn mặt gật gật đầu. Ở được đến kết quả này sau, Lâm Thừa Âm trên người liền phảng phất thiếu một tầng gánh nặng, cả người càng thêm có vẻ danh diện bắt mắt. Người chung quanh đều bị nàng kia phát ra từ nội tâm tươi cười hoảng hoa mắt, đối lập một chút hạ mỹ nghiên cùng Lâm Thừa Âm. chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ Ngụy Minh Lãng thầm nghĩ. Hôm nay này vừa ra tường làm mọi người nhìn cái đủ, có không có thể kịp thời đuổi tới người chơi cũng ở trên diễn đàn cầu hỏi sự tình từ đầu đến cuối, thật mau, liền có người đem video gửi đi tới rồi trên diễn đàn. Trong video vài vị nhân vật chính cũng coi như là đại đại dương một lần danh. Nửa đường chết non hô nước, là tan biến Mưu Tài hại mệnh chi lộ, vẫn là triền miên ân oán tình thù, tiểu tam mang theo vị hôn phu vây đổ tiền vị hôn thê, nhân tình trợ trận. À môn ân oán vì sao? Kinh tổng tiêu để dưới ký càng tỉ mỉ miêu tả sự tình hôm nay, khắp phủ cao thanh video, đem mọi người sắc mặt quay chụp rõ ràng, vây xem quần chúng xem đến mùi ngon, lúc này cũng có người bái ra Lâm Từ Âm, Ngụy Minh Lãng cùng Phó Đình Hiên thân phận. Được đến tin tức Ngụy gia người sẽ đưa đứa con trai này tâm địa có. Ngụy gia nhưng không ngừng hắn một cái nhi tử, dòng chính dòng bên thêm lên cũng có mười mấy cùng tuổi mọi người, trong lúc nhất thời, Ngụy Minh Lãng ở Ngụy gia tình cảnh bắt đầu nguy ngập nguy cơ lên. Mà Lâm gia người đang xem cái này video sau cũng hoàn toàn đối Ngụy Minh Lãng đã chết tâm, liền dáng vẻ này, sau này có thể hảo hảo mà đối bọn họ bảo bối khuê nữ. Cách Thiên Lâm gia liền triệu khai phóng viên cuộc họp báo đơn phương tuyên bố Lâm Thừa Gâm cùng Ngụy Minh Lãng hôn ước giải trừ, Lâm thị cùng Ngụy thị hợp tác đến đây kết thúc. Nguyên bản có chút khởi thế Ngụy thị lại một lần ngã xuống tới rồi đáy cốc. Mặc kệ Ngụy thị người như thế nào tìm Lâm Thừa Gâm, Lâm Thừa Gâm đều là bỏ mặc, mà Ngụy Minh Lãng cũng bị lệnh cưỡng chế cần thiết vãn hồi này trang hôn ước. Nhưng hắn lại khó được kiên cường một hồi, không để ý đến trong nhà yêu cầu, bị người trong nhà đóng nhắm chặt, liền trò chơi đều không thể thượng. Hạ Mỹ Nghiên thật lâu không có được đến Ngụy Minh Lãng tin tức, thập phần lo lắng, nhưng lại không hề biện pháp. Nàng vốn dĩ tính toán muốn Phó Đình Hiên hỗ trợ, nhưng Phó Đình Hiên nhưng tỏ vẻ hắn bất lực. Dù sao cũng là Ngụy gia gia sự, hắn một ngoại nhân nhúng tay làm gì, hơn nữa hắn cũng thập phần không quen nhìn cái này Ngụy Minh Lãng, rõ ràng đối Hạ Mỹ Nghiên cô tâm tư, không quang minh chính đại theo đuổi. lại bày ra kia một bộ yên lặng trả giá bộ dáng, cho ai xem đâu, không đến làm người ghê tởm. Hắn liền hay không muốn tiếp tục này đoạn tình yêu đều yêu cầu càng nhiều suy xét, lại như thế nào hội phí lòng đang loại chuyện này thượng. Chương 101 game online thực tế ảo. Hạ Mỹ Nghiên vẫn luôn lo lắng Mỹ Minh lãng tình huống lại tìm không thấy biện pháp, liên tiếp mấy ngày đều tinh thần không tập trung. May mà chính là, tháng sau phố thị liền phải triệu khai một cái người chơi đại hội, thu thập các vị người chơi đối tiêu giao du ý kiến. Phàm là đạt tới nhất định cấp bậc người chơi đều có thể thăm dự, Ngụy Minh Lãng cũng có thể đạt được thư mời. Mà ở trong trò chơi, mọi người tan đi sau, Sở Hi đám người cũng là vẻ mặt thật cẩn thận nhìn Lâm Thư Âm, lẫn nhau đối diện, vẫn là Sở Hi miễn cưỡng bài trừ một câu an ủi nói, "Ngươi có khỏe không?" Ta là nói, ai niên thiếu thời điểm không có gặp được quá một cái cha nam. Không phải, ta ý tứ là, ngươi tốt như vậy, khẳng định sẽ có càng tốt người chờ ngươi. Thỉ như ta, ngươi không cần cấp "Phi phi phi, nói gì vậy?" Hắn lại chuẩn bị đổi cái đề tài. Lại nhìn đến nguyên bản đem đầu vui ở khuỷu tay Lâm Thừa Câm giơ lên một chương sạch sẽ mặt, tinh xảo dung mạo ở Thái Dương ngầm lấp lánh sáng lên. Hắn đái mắt hiện lên kinh diễm, có ngượng ngùng nhiên nói, "Ngươi không có việc gì a?" Lâm Thừa Câm tùy ý nói, "Ta không có việc gì, ta như thế nào sẽ có việc." Sớm tựa như Nem Han đã rớt, hiện tại được như ước nguyện không phải hẳn là cao hứng sao? Mọi người nhìn nàng đang cười, lại không cảm giác được nàng vui vẻ. chỉ có thể trầm mặc mà hơi mang trấn an nhìn hắn. Nhìn môi sụm thành một loạt, phảng phất chờ đợi Lâm Hạnh tiểu cẩu cầu các đội viên, Lâm Thược Âm tâm tình hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nàng sờ sờ ngồi xổm đằng trước Sở Hi đầu, khẽ mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi." Sở Hi cảm giác được trên đỉnh đầu mềm nhẹ lực độ, trên má tức khắc dâng lên một đoàn đỏ ửng, hai mắt quẹo trái quẹo phải chính là truyền không đến Lâm Thược Âm trên người. Lắp bắp nói một câu, "Không khách khí." Lâm Thược Âm nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng lại ma xui quỷ khiến sờ sờ hắn, nói một câu Thật đáng yêu. Sở Hi đỉnh đầu tức khắc bước lên đi tới, "Hắn, hắn, đây là bị đùa giỡn sao?" Sở Hi hoảng loạn nhảy lên, vội vội vàng vàng hướng về nơi xa núi rừng chạy tới, các đội viên nhìn Sở Hi này khó gặp bộ dáng, đều ăn ý theo đi lên, một đám cực kỳ giống vui vẻ cậu tử. Mà ở tại chỗ, Lâm Thượng Câm đối diện, lại đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh, đúng là Phó Trường Ly. Hắn bình tĩnh nói, "Sở Hi thích ngươi." Lâm Thượng Câm chầm mặc một cái chớp mắt, "Ta biết." Phó trưởng Ly không hỏi hắn kế tiếp tính toán xử lý như thế nào, càng La bị cảm tình thương tổn quá người, liền càng minh bạch một phần chân thành tha thiết cảm tình đáng quý. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn bình tĩnh ánh mắt, nghiêm túc hỏi một câu, "Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi?" Phó trưởng Ly vuốt ve cổ tay áo thượng hồ ly hoa văn, trả về một câu không thể nào tương quan nói, "Mẫu thân ngươi ở gả cho phụ thân ngươi phía trước, còn kết quá một lần hôn." Lâm Thừa Câm nghĩ lại tưởng tượng, nháy mắt minh bạch lại đây. Phó trưởng Ly không chờ nàng hỏi, như vậy biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nửa tháng sau, người chơi đại hội ở phố thị tổng bộ nơi thành thị Triệu Khai, tứ phương người chơi xô nổi tới rồi, vì bổn thị kinh tế làm một lần công hiến. Phó trưởng Ly cùng hắn bọn thuộc hạ cũng xin nghỉ tham dự. Nhân tài ở nơi đó đều có thể đủ đạt được hương dùng, bọn họ cũng không ngoại lệ, Này mấy tháng trầm mê với trò chơi bên trong, thượng cấp bộ môn cũng chỉ là thân thiết tham hỏi ở trong trò chơi thể nghiệm thế nào, đương nhiên thuộc bổn phận công tác phải làm hảo. Người chơi đại hội là ở phố thị kỳ hạ một nhà khách sạn khai triển, chính thức triển khai thời gian là ở giữa trưa 12 giờ đến buổi tối khách sạn, liên tục 3 ngày. Loại này thời gian an bài cũng đủ các người chơi ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Phó Đình Hiên lựa chọn cùng Hạ Mỹ Nghiên còn có các đồng đội cùng nhau lên sân khấu. Tiết thu phân thời tiết, trong không khí còn mang theo một tia nóng rực, buổi sáng 9 giờ, một đội siêu xe hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử cầu vòng trạm nhan sắc từ nơi xa mở ra. Đứng ở cửa các người chơi xô nổi bị lung lay một chút, rất có hứng thú nhìn tiến đến tham dự xe chủ. Khi trước một chiếc chính là Phó Đình Hiên xích Hồng Sắc California. Một thân màu trắng tây trang Phó Đình Hiên phong độ nhẹ nhàng từ trong xe xuống dưới, vươn đôi tay nên đón hắn bạn lữ. Lúc này, một thân màu hồng phấn công chúa váy hạ mỹ nghiên từ trong xe đi ra, tiểu thiếu dung nhan thượng phiếm hồng nhạt quang, một đôi linh động mắt to nhấp nháy nhấp nháy, một đầu tóc sắc đầu tóc bị thúc nói đỉnh đầu tiểu quân quan. Giống như một cái tinh xảo bước bê Tây Dương. Ở đi đến hội trường đường xã trung, đông đảo người chơi xô nổi thực hành chú mục lễ, vẻ mặt kinh nghiệm nhìn kéo Phó Đình Hiên cánh tay hạ Minh Nghiên. "Mà giờ phút này hội trường đã tụ tập đại lượng người chơi, trong đó liền bao gồm Ngụy Minh Lãng." Ở nhìn đến Hạ Minh Nghiên kia một khắc, trong mắt hắn tràn đầy si mê, nhưng ở nàng tầm mắt chuyển tới bọn họ đáp ở bên nhau tay khi, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Hạ Minh Nghiên hưởng thụ mọi người kinh diễm tầm mắt, giờ khắc này thật lớn hư vinh cảm gắt gao bao vây lấy nàng, làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Ở tân thế kỷ, sinh vật gen kỹ thuật được đến cực đại mà phát triển, lâu dài gen điều chỉnh làm tân thế kỷ nhân loại ở dung mạo thượng so cũ thế kỷ nhân loại cao hơn mấy cái trình tự. Hạ Mỹ Nghiên dung mạo ở tân thế kỷ bất quá là giống nhau tiêu chuẩn, hiện tại lại hưởng thụ từ dung mạo mang đến truy phùng, cái này làm cho nàng thập phần đắc ý. Phó Đình Hiên mang theo Hạ Mỹ Nghiên ở hội trường nội du tẩu, đám đảo người chơi xô nổi tiến lên lối bậc. Phó Đình Hiên phụ thuộc thiếu đông gia thân phận một luật gia, tức khắc làm mọi người xua như xua vịt, cùng lúc đó, Ngụy Minh Lãng nơi đó sắc thật môn đỉnh vấn vẻ. Hạ Mỹ Nghiên đi tới Ngụy Minh Lãng trước người thời điểm, đều có chút không dám nhận cái này sui sút mà tối tăm nam tử, đây là hắn trầm mặc ôn nhu Ngụy đại ca. Nàng đôi mắt có chút hồng, "Ngụy đại ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy, có phải hay không bởi vì ta liên lụy ngươi?" Chú ý bên này người đều đem tầm mắt xoay lại đây. Một ít không rõ sự tình từ đầu đến cuối người chơi thương tiếc nhìn Hạ Minh Nghiên. Mà càng nhiều người chơi còn lại là trong lòng buồn cười, Ngụy thị cùng Lâm thị sự cũng là người một cái dâu gia người có thể ảnh hưởng. Quá để mắt chính mình đi. Nga, nếu nói là bởi vì nàng câu dẫn Ngụy thị đại thiếu gia, làm Lâm gia đại tiểu thư dưới sự giận dữ giải trừ hôn ước, kia thật đúng là như vậy. Nhưng loại sự tình này nàng cũng có mặt nói. Trên thế giới này luôn là minh bạch người càng nhiều một ít Một ít người thậm chí không chút nào cố kỵ đem trảo phóng ánh mắt đầu chú đến Hạ Mĩ Nghiên trên người. Ngụy Minh lãng lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, như thế nào sẽ, ta chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Hạ Mĩ Nghiên quan tâm nhìn hắn, thật vậy chăng? Vậy ngươi muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi, nếu thân thể không khỏe vẫn là không cần miễn cưỡng chứng minh. Ngụy Minh lãng nhìn trước mắt nữ nhân này tâm tình có chút phức tạp, đã từng làm hắn theo đuổi đơn thuần đáng yêu tính tình tại đây một khắc cũng thay đổi chất, loại này đơn thuần, thật là hắn muốn sao? Hắn không cấm có chút hoảng hốt, vì nàng từ bỏ cùng Lâm Thược Âm hôn ước đáng giá sao? Vấn đề này không người trả lời hắn. Hắn trầm mặc gật gật đầu, "Ta sẽ." Đứng ở một bên Phó Đình Hiên có chút an bị nói, "Nếu Ngụy tiên sinh yêu cầu, có thể đến khách sạn trên lầu nghỉ ngơi, ta sẽ làm giám đốc chuẩn bị một phòng." Không đợi Ngụy Minh Lãng tiếp được hắn những lời này, liền nghe thấy phương xa truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm. Bọn họ cau mày xem qua đi, liền nhìn đến một loại ăn mặc màu đen tây trang người vây quanh một nam một nữ đi vào tới. Đúng là phó trưởng Ly đoàn người. Chương 102 game online thực tế ảo. Bất đồng với phía sau đoàn người, phó trưởng Ly cùng Lâm Thừa Gâm ăn mặc càng vì tùy ý. Lâm Thừa Gâm một tịch màu đỏ rực váy dài có vẻ minh diễm bắt mắt, thật dài đầu tóc khoác xuống dưới, dụ đến bên hồng, hồng bảo thạch quyền thai ở ánh đèn chiếu rọi xuống càng vì sáng lạ. Nàng kéo phó trưởng Ly tay, tùy ý vấn tóc, trong lúc lơ đãng thoát ra tới phong tình làm người say mê. Tương so với Hạ Mỹ Nghiên tiểu công chúa Thiên Chân lãng mạn, nàng càng giống một cái tận tình tùy ý nữ vương. Mà một bên phó trưởng Ly còn lại là một thân màu lam tây trang, thon dài dáng người có vẻ phá lệ thanh tuyển bắt mắt, tái nhợt mà điệt lệ ngũ quan thượng bịt kín một tầng đậm mà, làm hắn thoạt nhìn phá lệ không hảo thân cận. Người chơi đại hội ta ban tổ chức tiến lên đêm này, đoàn người thỉnh tới rồi thượng đầu ghế, mọi người đối bọn họ lai lịch nghị luận sôi nổi, mà tự tại ngồi ở tại chỗ Sở Hi còn lại là có chút chua xót nói, "Lão đại, ngươi cùng thượng dược là cái gì quan hệ?" Mặt khác các đội viên cũng sôi nổi dựng lên lô thai, chơi biết bọn họ ở nhìn đến Phó Trường Ly cùng Lâm Thừa Câm cùng nhau xuất hiện thời điểm có bao nhiêu giật mình. Phó Trường Ly di động, mở ra một ván game một người chơi, cũng không ngẩn đầu lên nói, thân mật quan hệ. Mọi người sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Sở Hy lại hỏi, có bao nhiêu thân mật? So các ngươi tưởng còn muốn thân mật? Các vị đội viên sôi nổi dùng chịu mến ánh mắt nhìn Sở Hy, xong rồi, ngươi không diễn. Một bên Lâm Thừa Câm nhứng mày. Liên Độ cung đều cùng phó trưởng Ly có chút tương tự, đứng vậy, hắn là ta ở trên thế giới thân mật nhất người trí nhất. Sở Hi đang thương vô cùng nhìn nàng, mắt thấy liền phải khóc ra tới, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói, "Phải không? Kìa chúc phúc các ngươi." Một bên đinh viên xuất khẩu hòa hoán trước mắt cứng đờ không khí, lại nói tiếp chúng ta đều không có nghĩ đến Thược Dược sẽ cùng lão đại ở bên nhau, lão đại là người tốt, Thược Dược ngươi cần phải hảo hảo quý trọng." Lâm Thược Gâm đứng đắn nói, "Ân" Ta cũng không nghĩ tới Lao Đại cư nhiên là ta thân ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng cái này thật vất vả mới được đến ca ca. Một bên đinh viên đang chuẩn bị thuận miệng ứng hòa, nhưng lập tức phản ứng lại đây, cái, cái gì? Lao Đại là người thân ca ca. Một bên các đội viên cũng bị tin tức này chấn trụ, sở hy chạy nhanh thu thập hắn vỡ thành mấy cánh trái tim nhỏ, khẩn trương hỏi, đây là thật vậy chăng? Lao Đại! Phó trường ly lười đến đáp lại hắn, nhưng thật ra một bên lâm thửa gâm không có lại út út mở mở. Trực tiếp nói, thật sự, so thật kim thật đúng là. Sở Hi lúc này mới yên tâm tới, vô cùng cao hứng nói, "Kẻ lão đại, về sau phải nhờ vào ngươi nhiều hơn chỉ giáo." Phó trưởng Lý ở trong đội bên trong nhìn hắn một cái, gết bỏ nói, "Xuẩn." Sở Hi đã không có dĩ vãng bị đả kích nặng quất, ngược lại lại khôi phục tới rồi trước kia kiêu ngạo, ta như vậy thông minh, như thế nào có thể nói xuẩn. Đinh Viên trực tiếp trở về một câu, "Ha ha." Mặt các đội viên cũng là, "Ha ha." Lúc này một con thon dài bản tay tới rồi hắn trước mặt, lấy tới. Cái gì? Phó trưởng Ly Không Kiên nhận nói, "Di động." Đánh mấy cục cho chơi, di động lượng điện liền hao hết, xem ra quốc gia yêu cầu sinh sản ra một khoản siêu trường lượng điện di động. Sở hy nào tháp tháp đem hắn di động cống hiến cho hắn tương lai đại cứu tử. Chính ngọ thời gian, người chơi đại hội đúng là bắt đầu, đầu tiên là phó thị tập đoàn đại biểu lên đài nói chuyện, sau đó chính là trò chơi người phụ trách, lúc sau chính là bị mời lên đài Phó trưởng Ly. Các người chơi xôn nổi có chút ồ lên, hắn rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể ở ngay lúc này lên tiếng. Phó trưởng Ly trầm mặc một lát, vẫn là trực tiếp nói, đại hội chính thức bắt đầu. Kế hoạch hội nghị kế hoạch sư có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tuyên bố người chơi tụ tập sẽ bắt đầu. Mà hiểu biết Phó trưởng Ly các đội viên đã sớm là thấy nhiều không trách, Phó trưởng Ly nhất không thích chính là phiền toái, gặp được loại sự tình này thường thường là giao sắc chặt dây rối, rất là làm người bất đắc dĩ. Cho nên quen thuộc người của hắn chưa bao giờ sẽ an bài loại này nhảm chán nói chuyện. Đại hội tiến triển thực thuận lợi, các người chơi cũng đưa ra rất nhiều có giá trị kiến nghị, nhưng phó trưởng Ly đoàn người lại là có chút nhàm chán. Phó trưởng Ly ngồi ở tại chỗ không ngừng chơi game, đem nguyên bản muốn tiến lên thông đồng người đều cấp chắn trở về. Theo thời gian một chút trôi đi, hội nghị dần dần tiếp cận kết thúc, đoàn người di động hết thể cấp phó trưởng Ly cống hiến ra tới, bọn họ nhìn dục cầu bất mãn lao đại, vẻ mặt bi thương, hảo nhảm chán a. Lâm Thừa Cầm cũng là như thế, nếu không phải vì nhìn thấy kia vừa ra cho hay, nàng căn bản sẽ không tới. Buổi chiều hội nghị kết thúc, đoàn người đang chuẩn bị trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Lâm Thừa Cầm lại lấy mọi người tới tới rồi khách sạn ban công phía trên, một bên cũng có chút người rất có hứng thú cùng đi xem náo nhiệt. Chi gian ban công phía trên nghiêng nghiêng đảo một người, mắt say lờ đờ mông lung, đúng là Hạ Minh Nghiên. Nàng nửa cái thân mình lệch qua Ngụy Minh Lãng trong lòng ngực, mà một bên Phó Đình Hiên chính thức sủi bọt mép đi lên, múa may nắm tay đi lên đi. Nhìn này hết sức quen thuộc một màn, Lâm Thừa Cầm ánh mắt bình tĩnh như là một kiện cùng nàng hoàn toàn không liên quan sự. Đời trước, cũng là lúc này, Hạ Mỹ Nghiên chính mình uống say cùng Ngụy Minh lãng quẻ với nhau, lại bị Phó Đình Hiên kịp thời tìm tới, hai người mắt thấy liền phải xuất hiện hiểu lầm, lại nghe thấy Ngụy Minh láng nói: "Là ngươi, là ngươi hạ dược có phải hay không? Ngươi như thế nào ác độc như vậy, ta đều nói chúng ta chi gian sự cùng Yên Yên không quan hệ, ngươi vì cái gì còn phải dùng loại này bị ổi thủ đoạn, mặc kệ ngươi làm cái gì?" Ta đều sẽ không thích ngươi, ngươi đã chết nảy tâm đi." Đồng dạng hai câu lời nói ở bất đồng thời điểm vang lên, mang theo giống nhau khinh thường độ ấm. Lâm Thược gầm lại nửa cái tự cũng không nghĩ nói, nàng xoay người sang chỗ khác, rớt xuống một giọt nước mắt, khóe miệng lại cao cao giơ lên, kết thúc, sở hữu đều kết thúc, nàng sẽ có tân sinh hoạt, hoàn toàn rời xa kia ác mộng hết thảy. Nhìn vẻ quyết tuyệt thân ảnh, Ngụy Minh lãng có chút hoảng loạn, hắn muốn xông lên phía trước chất vấn, chính là say rượu Hạ Yên Yên lại quấn lấy hắn, làm hắn vô pháp thoát thân. Phó Đình Hiên buông nắm chặt nắm tay, cười lạnh nhìn này hai người, đầu cũng sẽ không đi rồi. Thư Mao ở trên ban công phát sinh hết thảy đã bị truyền khai, nguyên bản chưa từng trước mặt mọi người biểu lộ ra tới khinh thường cơ hồ bị bọn họ nói ra ngoài miệng, sự tình từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối bị bọn họ xem ở trong mắt, Ngụy Minh lặng thật đúng là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ma Hạ Yên Yên ở biết được chính mình say rượu sau phát sinh sự tình cũng có chút hoang loạn, vội vàng tiến lên tìm kiếm Phó Đình Hiên, Phó Đình Hiên không thể nhẫn tâm tới. cuối cùng vẫn là cùng nàng Hoa Hảo, nhưng nấy lòng vẫn là để lại thứ. Nay ba người dây, dây dưa dưa trình diễn một chỗ ngược luyến tình thâm, cuối cùng Phó Đình Hiên thể xác và tinh thần đều bị hoàn toàn từ bỏ. Hạ Yên Yên ở Ngụy Minh Lãng oan ủi dưới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cùng hắn kết hôn. Đáng tiếc Ngụy Minh Lãng ở càng ngày càng thất bại dưới tình huống tính cách đã xảy ra cực đại chuyển biến, từ trước cái kia trầm mặc ôn nhu đại ca ca dần dần chỉ tồn tại cùng Hạ Yên Yên hồi ức. Hắn trở nên táo bạo, ngang ngược, ích kỷ, thậm chí ở bên ngoài giếng một đám nữ nhân. Ở một vị tiểu tam đính bụng tới cửa đàm phán thời điểm, Hạ Yên Yên cuối cùng bị nàng đuổi ra khỏi nhà. Không có nữa điểm cầu sinh ký lại thói quen ăn xải phong phí tiêu tiền Hạ Yên Yên, thực mau liền biến thành hiểu rõ cái nghèo túng, tranh chua, vì một chút tiền trình tính toán chi li nữ nhân. Ở một lần sự cố chung qua đời, trước khi chết, nàng chỉ có nháy mắt khó hiểu, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Mà giờ phút này, mọi người theo Lâm Thừa Âm cùng nhau rời đi khách sạn. Nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, lộ ra thoải mái tươi cười, nàng đối với Sở Hi chớp trước mắt, thật dài làn váy ở không trung bay múa, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Sở Hi ngốc lăng trong chốc lát, liền đuổi theo cái kia phi dương thanh ảnh. Ta nguyện ý. Đệ nhất khoản mạng thực tế ảo trò chơi tiêu giao du là trò chơi thử thượng một lần vượt thời đại tiến bộ, đạt được thật lớn thành công, ở tân thế kỷ cũng đạt được tân một thế hệ kịch liệt truy phùng. Một ngày Giờ ngọ báo chi đưa tin cùng nhau thiếu nữ trầm mê trò chơi thế tròn nên chết đột ngột mà chết tin tức, cảnh cáo những người trẻ tuổi kia phải chú ý hợp lý an bài thời gian, chơi trò chơi muốn đem không đúng mực, chú ý tinh thần cùng thân thể song trọng an toàn. Nay nói tin tức ở trong xã hội nhắc lên một đạo tiểu bắc nước, game thực tế ảo nguy hại lại một lần được đến cảnh kỳ. Đến nỗi vị kia chết đột ngột thiếu nữ là ai, lại có ai để ý đâu. Phó trưởng Ly này một đời sống đến hơn 70 tuổi, vì quốc gia tin tức hóa phát triển làm ra thật lớn cống hiến. Ở hắn tồn tại thời điểm bị người biết được, nhưng ở hắn sau khi chết lại được đến hiểu rõ hắn ứng có vinh dự vị thế nhân gia tộc. Chương 103 Hắc ám đồng thoại. Bóng đêm thâm trầm, chân trời nghiêng treo một vòng viền màn ánh trăng, ảm đạm quang huy lại buông xuống không đến này tòa ngăn cách với thế nhân lâu đài cổ phía trên. Dương nhanh múa vút dây đằng leo lên ở đen như mực trên vách tường, thê lạnh gió thổi qua, mang đến từng đợt hàn ý. Bị gió thổi phất lung tung lay động nhánh cây phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Vụ vật kêu khóc ở rừng cây vang lên, như là có vô số người ở khe khẽ nói nhỏ. Một con cú đêm từ phương xa bay tới, nghẹn ngào thanh âm phảng phất vì vong linh ca tụng tang ca, hắn màu xanh biếc đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa lâu đài, lại nhanh chóng đi xa. Đột nhiên, một tầng huyết sắc chậm rãi nhuộm dần trắng bệ ánh trăng, một loại điểm xấu cảm giác dần dần lan tràn mở ra. Huyết sắc dần dần sắc tràn ngập mở ra, thẳng đến tràn ngập toàn bộ ánh trăng. Giờ phút này, nay tòa cổ xưa trên đại lục Rất rất nhiều người mở bọn họ đôi mắt, nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt, phát ra ý nghĩa không rõ thở dài. Một tòa trang nghiêm cổ xưa trong thần điện, một vị đầu đội mũ miện, người mặc màu trắng trường bào lão giả đứng ở hoa lệ bảo tòa trước, thật sâu mà nhìn chăm chú trên bầu trời kia một vòng huyết nguyệt, phun ra mấy cái cổ xưa âm tiết, tựa hồ là, thức tỉnh. Ma quỷ. Ở hiện đại hóa đại đô thị, một nhà đơn sơ trong phòng ngồi một cái râu lôi thôi trung niên đại thúc, Hắn gặp kia thời khắc vẫn duy trì buồn ngủ đôi mắt tại đây một khắc xưa nay chưa từng có sáng ngời, nhanh chóng lắc lắc đặt ở hắn bên người bạc chế lục lạc. Một cái đơn sơ hẹp nhỏ, tóc vàng mắt xanh, giống như thiên sứ tuấn mỹ nam tử buông hắn ra trước người bị dọa đến run run phát run tiểu cưng, nhanh chóng rời đi. Mà ở xa xôi phương đông, một tòa cổ xưa đạo tràng, áo rộng tay dài, văn áo phiêu phiêu, phảng phất thần tiên mọi người thanh niên mở hắn đôi mắt, tầm mắt phảng phất lướt qua vô số không gian tới kia một chỗ rách nát trang viên. Hắn nhẹ nhàng mở hộc ra mấy chữ, khàn khàn thanh âm phảng phất thanh phong ở rướt ve lá rụng, lại có người đã tỉnh. Mà ở kia tòa lâu đài cổ phía trước, bay lượn ở trong trời đêm chim cu cảm thấy không ổn, hoảng sợ hướng về phương xa bay đi, lại bị một trận mạc danh dao động chặn lại, tại chỗ biến mất. Lâu đài cổ ngầm, một cái che kín ma pháp trận tầng hầm ngầm nội, một tòa đỏ như máu quan tài dần dần bị mở ra, ngủ say ở trong đó nam tử mở hắn cặp kia giống như biển sâu đôi mắt, một tia mê mang từ hắn trong ánh mắt truyền đến, nhưng trong nháy mắt khôi phục ký ức hành nhiều nhíu mày, từ không trung bắt được kia chỉ nghĩ muốn chạy trốn chim chóc. Tiêu Ngạo Ưng ngảnh chim cu ở bị này xong không chứa bất luận cái gì cảm xúc, con ngươi nhìn chăm chú vào thời điểm, trên người linh vũ nổ tung, đem đầu trốn đến cánh, hoảng sợ xúc thành một đoàn, không dám ra tiếng, cũng không dám chạy trốn. Trương Ly đem này chỉ vật nhỏ xách ở trong tay, nhẹ nhàng sờ qua đầu của hắn, vật nhỏ ở trong tay của hắn run run nga xuống, hắn đỏ thắm môi phát họa ra một cái lạnh nhạt độ cùng. Cổ xưa lời nói tự hắn trong miệng truyền ra, thật là một cái không oan vật nhỏ. Ngay sau đó, cái này lạnh băng mà tà mị nam tử liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái trống rỗng tầng hầm hầm. Mất đi chủ nhân lâu đài lại như cũ ở tận trước tận trách ngăn trở kẻ xâm lấn. Lâu đài ngoại lang nên sự công tác thân sĩ bên người tức khắc vẩn quanh một cổ huyết tinh, hắn cảm giác đến kia cổ cường đại hơi thở sau khi biến mất, không chịu khống chế lộ ra hắn răng nanh, hóa thành một màu đen cuốn rơi, biến mất ở bầu trời đêm. Trường Ly xuất hiện ở một tòa trấn nhỏ ngoại, phức tạp mà diễm lệ màu đen trường bào ở hắn cảm giác đến xung quanh hoàn cảnh sau biến thành một thân hiện đại hóa trang phục, trường cụp mắt cá chân đến tóc biến thành hiện đại hóa tóc ngắn, trên mặt cuốn quanh huyết sắc bị hoàn toàn thu liễm, nếu không phải hắn kia kinh diễm tướng mạo cùng với tái nhợt làn da, nhìn qua giống như là một cái vô ưu vô lự sinh viên. Hắn bước chậm ở cái này yên lặng trấn nhỏ thượng, dậy sớm mọi người đối hắn thi lấy thiện ý mỉm cười, thái dương dần dần mà dâng lên. nhẹ nhẹ kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua sáng sớm sương mù xái hướng đại địa, ấm áp cảm giác dần dần dâng lên. Trương Ly hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nhạt méo tươi cười, Thái Dương à, thật là đã lâu không thấy. Nóng bỏng ánh mặt trời rừng ở hắn trên người, lại không cách nào xua tan hắn bên người Hàn Vũ, mang đến nửa điểm thương tổn. Lam Cái cổ xưa, cường đại, thần bí sinh linh, hắn cũng không sợ hai Thái Dương. Lam bất kịp thời đại quỷ hút máu. Mới sinh ra bọn tiểu bối cũng có thể đủ thực tốt phòng ngự ánh mặt trời mang đến thương tổn. Lúc này, một cái cầm ca mê ra thanh niên nam tử không tha bông hắn ca mê ra, trong ánh mắt còn mang theo không chút nào giữ lại kinh diễm chi sắc, hắn tiến lên ngăn cản Trường Ly, khi, ngươi hảo, ta là Giác. Trường Ly quay đầu, nhìn cái này một đầu bím tóc thanh niên nam tử, gật gật đầu. Giác hiển nhiên không ngại hắn lãnh đạm, mà là có chút hưng phấn nói, ta vừa mới chụp được ngươi một trường ảnh trụ, muốn cầm đi tham gia nhiếp ả Xin hỏi ngươi có thể trao quyền cho ta sao?" Trương Ly khẽ cười cười, giắc trong ánh mắt tức khắc xuất hiện một mảng si mê, đám chim ở sắc đẹp bên trong không thể tự kềm chế. Trương Ly lấy qua camera, thấy được Lam Dác Kinh diện kia bức ảnh, hắn hơi hơi nhướng mày. Đây là một chương mỹ đã có chút sai lệch ảnh chụp. Cổ xưa hẻm nhỏ phiêu đã nhạt nhẽo sương mù, kim sắc ánh mặt trời nhàn nhạt rải xuống dưới, từng giọt trong suốt tiểu bọt nước ở góc đường kia một bụi màu đỏ tươi đóa hoa thượng lưu hạ. Ở đường phố trung tâm, Quan quang đứng một cái tuấn mỹ thanh niên, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Thái Dương, một tia thần bí mà thản nhiên mỉm cười xuất hiện ở hắn khóe miệng. Thanh niên này dung mạo dưới ánh nắng chiếu xuống có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến tinh xảo môi cùng với tái nhợt đã có chút trong suốt làn da, màu đen áo sơ mi bị sáng sớm sương mù thổi bay, mơ hồ có thể thấy được kết dấu thần bí mà phức tạp màu đỏ hoa văn, mang theo một tia cổ xưa cấm dục cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, liền tựa như một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Họa chung Mỹ nhân mang theo kinh diệm Mỹ bảo tự thời gian kia đầu lẳng lặng mà đi tới, cổ xưa mà ưu nhã, mang theo nhẹ nhẹ lạnh nhạt cùng ngăn cách. Ở hắn bên người, hết thể đều bị mơ hồ, như là bao phủ ở thời gian bùi bạm. Hắn đem ca mê ra trả lại cho rắc, hộc ra hai cái có chút mới lạ âm tiết, không thể. Rắc từ hoảng thần chung khôi phục lại đây, có chút hoảng loạn nói vì cái gì. Trương Ly nhìn chầm chầm vào hắn, bởi vì ngươi không có cho ta trao quyền phí. Zắc xấu hổ sờ sờ mũi hắn, bất đắc dĩ nói: "Hảo đi, ngươi yêu cầu nhiều ít trao quyền phí." Trưởng Ly báo ra một cái không tính cao con số, Zắc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra một ít tiền mặt giao cho Trưởng Ly trong tay. Trưởng Ly nhận lấy tiền, không hề để ý tới Zắc, trực tiếp xoay người rời đi, Zắc chạy nhanh đuổi theo: "Ngươi tên là gì? Có thể nói cho ta ngươi liên hệ phương thức sao? Có lẽ ngươi có thể khi ta người mẫu." Nhưng Trưởng Ly bước chân nhìn qua thông thả lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trưng 104 hát cám đồng thoại. Trương ly thân ảnh chậm rãi rời đi này tòa chấn nhỏ. Ở cách đó không xa ở nông thôn đường nhỏ thượng, dần dần xuất hiện thân hình. Chậm rãi từ từ hành tẩu, ngẫu nhiên có nông thôn người nhìn về phía hắn, lộ ra kinh diễm biểu tình. Sau đó không lâu, liền nghe được một tiếng tiếng cõi xe hơi ở sau người văng lên, một cái xinh đẹp bạch nhân nữ hài đem đầu từ cửa sổ vươn tới, nhiệt tình nói, Hi, ngươi yêu cầu đi nhờ xe sao Trường ly mỉm cười gật gật đầu, kia nữ hài tức khắc lộ ra vui vẻ tươi cười, nàng đem cửa xe mở ra, trường ly liền trực tiếp ngồi đi lên. Nữ hài sang sảng trong thanh âm để lộ ra nhảy nhót, ngươi hảo, ta là Lucy, muốn đi trước sen lô ghen thị, ngươi đâu? Trường ly nói chuyện ngữ điệu đã dần dần điều chỉnh lại đây, ta là lịnh, cũng là muốn đi trước sen lô ghen thị. Lucy chấp chấp mắt, kia thật đúng là có duyên. Nàng nhìn về phía cái này xinh đẹp thanh niên, ánh mắt là không chút nào che dấu tán thưởng, ngươi thật xinh đẹ Trương Ly mỉm cười gật gật đầu, "Cảm ơn." Ở trên xe thời gian luôn là có chút nhàm chán, Lucy điều chỉnh âm nhạc máy chiếu, một đầu sa hoa lãng phí mà Thông Thả Dương cầm khúc chậm rãi chảy ra, mỗi một cái âm phù đều giống như phi dương ở vũ nữ làn váy con bướm, cánh ở tinh tế xôn xao, mang theo khôn kể phong tình. Nàng trộm mà nhìn thoáng qua cái kia thanh niên, hắn đôi mắt hơi hơi híp, mang theo khôn kể thích trí lử sĩ khóe miệng cũng không thể ức chế giơ lên, nàng cảm thấy nàng sắp yêu hắn, không, là đã yêu. ở nhìn đến nàng kia một khắc, nàng trái tim liền bắt đầu nhảy lên, huyết cũng đã liền bắt đầu sôi trào, "Hảo tưởng. Hảo tưởng. Ăn luôn hắn." Nàng cánh môi mé́t lên, đầy đặn màu sắc mang theo một loại nguy hiểm dụ hoặc cùng huyết tinh. Giờ khắc này, nàng không hề là cái kia sang sảng mà vui sướng nữ hải, mà là bám vào quý phụ nhân làn váy thượng con bướm, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nàng máu, trở nên càng vì diễm lệ cùng sa hoa lãng phí, thẳng đến một chút một chút đem nàng ăn luôn. Trường ly cảm thụ được thân thể chậm dãi dơ lên huyết tinh hơi thở, mày không tự giác mà nhăn lại, đến từ chính trong thân thể xúc động bị hắn mạnh mẽ áp lực xuống dưới thân thể này, thật đúng là không có phương tiện A. Nếu không phải cảm giác được lũ sỉ quanh thân vờn quanh huyết tinh hơi thở, hắn cũng sẽ không tùy ý cùng nàng cùng nhau đi trước sen lô gen. Làm một cái ngủ say hơn 1.000 năm đô cổ, hắn thập phần tò mò này nhân loại tiểu bằng hữu muốn làm cái gì lý, nhất định sẽ phi thường thú vị. Lucy cùng Trường Ly cứ như vậy hưởng thụ cùng buổi chiều tốt đẹp thời gian, chậm rãi từ từ sử hướng senologen. Theo thời gian chậm rãi trôi dời, Lucy trên người khí chất chuyển biến càng ngày càng nhiều, có ngay từ đầu hoạt bát sáng sảng, đến sau lại nguy hiểm ma mị hoặc, loại này biến hóa giống như ở trong bất tri bất giác liền bắt đầu, lại hình như là trong nháy mắt hoàn thành. Trường Ly lại như là hoàn toàn không có nhận thấy được giống nhau, như cũ an tâm nghe kia đầu sa hoa lãng phí mà du dương dương cần khúc. Ở tới mục đích địa đường xá trung, Lucy khăn che mặt một chút một chút bóc, lộ ra nàng vốn dĩ bộ mặt. Nàng hành tẩu ở tối tăm trên đường phố, tựa hồ hoàn toàn phát hiện không đến chính mình mất khống chế. Si Mê nhìn Trương Ly, khẽ khách cười, "Ngươi muốn hay không đến nhà ta tới ngồi ngồi?" Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, màu nâu đôi mắt ở ánh đèn hạ bao phủ một tầng vũ mị, nàng lời nói thật dài kéo, mơ hồ âm tiết tràn ngập khiêu khích, ám chỉ ý vị dày đặc. Trương Ly lại trực tiếp gật gật đầu, giống như là đến bạn tốt trong nhà phòng vấn tùy ý tự nhiên. Lucy ra cùng nàng hoạt bát mà vui sướng tính cách hoàn toàn không hợp, nàng từng bước một đi trước cái kia ầm ũ góc, thử không thành điều ca khúc. Ở hắc ám hẻm nhỏ, sở hữu giờ bẩn đồ vật một chút một chút nảy sinh. Trương Ly chậm rãi đi ở nàng mặt sau, tấm gọi lại sáng tỏ ánh trăng dưới, nhẹ nhẹ lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da thấm vào tới rồi thân thể hắn, ban ngày mỏi mệt bị trở thành hư không, quả nhiên, sinh vật tập tính không hảo vi phàm a. Ở tới kia tòa bị hắc ám bao phủ phòng ở về sau, Lucy tiến lên mở ra môn. Làm Trường Ly đi vào trước. Trường Ly chậm dãi đến gần đống không nhỏ nhà ở, phía sau Lucy cười càng thêm vui sướng, huyết hồng môi không bình thường liệt hai, như là một cái chọn người mà phệ ác ma. Nàng thanh em hơi hơi mang theo âm dung, giống như cất dấu khó có thể khắc chế hương phấn, ngươi cảm thấy thế nào? Trường Ly quay đầu tới, nhìn đứng ở cạnh cửa, túi đầu Lucy, thực hảo. Lucy ngầng đầu lên, dưới ánh trăng thân ảnh có vẻ có chút quỷ dị. Bất quá, ngươi có thể đem đèn mở ra sao? Trường Ly chậm rãi nói. Lucy gật gật đầu, đương nhiên. Sáng ngời ánh đèn hiện lên kia một khắc, Trường Ly mới xem như thấy rõ ràng trong căn nhà này hết thảy, trang trí thập phần đơn giản, lại thập phần sáng ngời, nơi chốn lộ ra chủ nhân đối sinh hoạt đam mê. Hắn ngồi ở trên sofa, nhìn trong phòng khách bày lộ vật, không giấu vết cười cười. Bì thước nhỏ nhỏ bút chì, dùng để thiết trái cây tiểu đao, trên ban công phóng thiết chất giá áo, trên bàn bày cốt sứ bình hoa, cấp cứu dương lộ ra ống tiêm. Thật là một cái nguy hiểm tiểu oa nhi a. Hắn sờ sờ biến thành một cái thú bông lớn nhỏ chim cú, chim cú xoay chuyển xanh mượt đôi mắt, linh hoạt dùng miệng cọ cọ hắn ngón tay. Lucy thực mau liền đem trà bánh bưng đi lên, nóng hơi hồi hồng trà mang theo nhàn nhạt hương thơm, hồng sứ cái ly tinh xảo mà mỹ diệu. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà uống trà, không có nửa điểm giao lưu. Theo hồng trà chậm rãi ít đi, Lucy rốt cuộc khắc chế không được toát ra hưng phấn tươi cười, ánh mắt của nàng khát vọng mà tham lam nhìn Trừng Ly. Giống như là một con mất đi lý trí dã thú. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi, phản phất thời gian trôi đi thập phần thong thả, ở đồng hồ tới 12 giờ thời điểm, đột nhiên, Trưởng Ly không hề dự triệu ngã xuống. Lucy tiến lên tiếp được thân thể hắn, đô thuốc màu móng tay vuốt hắn tinh xảo hình dáng, tia ám màu nâu nhàn sắc mang theo không dễ phát hiện gay mũi hỏi, giống như là người máu tươi. Nàng muốn đem Trưởng Ly bế lên tới, rốt cuộc hắn thoạt nhìn lại như vậy gầy yếu. Nhưng ở đôi tay nâng lên thời điểm lại là một cái lảo đảo, một ôm. Ôm bất động. Lại đến một lần, như cũng là ôm bất động. Nàng sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn bôi lên, đỡ với tường, thất tha thất thểu hướng về tầng hầm ngầm đi đến. Nàng đem trường ly bảy biện ở một cái bàn điều khiển thượng, Giang Cầm trụ hắn tay chân, cùng tầng hầm ngầm đơn sơ hoàn cảnh so sánh với, không giống nhau chính là bên cạnh bảy một loạt dao phẫu thuật. So sánh với mổ chính bác sĩ phối trí cũng kém không đến chạy đi đâu. Nàng thở hồng hộc một lát, cầm lấy một phen hẹp hỏi tiểu đao, đối với án trên đài trưởng Ly Hoa tay múa chân một lát, như là ở suy xét muốn từ nơi nào xuống tay. Một lát sau, nàng lại chậm rãi tới gần, mang theo say mê biểu tình, nhẹ nhàng mà ngửi, thật là mỹ vị. Lam nàng đều có chút không bỏ được động thủ, chỉ nghi cứ như vậy đem hắn hoàn chỉnh nuốt vào. Đáng tiếc, nàng tạm thời còn làm không được điểm này. Mà ở giờ phút này, mông lung dưới ánh trăng, Một người mặc màu đen áo choàng nam tử xuất linh mấy cái tản ra hủi bại hơi thở lão nhân từ lâu đài trung bay ra, hướng về bọn họ mà đến. Chương 105 Hắc ám đồng thoại. Lucy Quỷ Bí đôi mắt nhìn về phía Trường Ly, dao phẫu thuật dần dần tới gần, tới gần, cuối cùng dừng lại ở hắn đôi mắt phía trên. Cớ nào mỹ lệ đôi mắt ta? Liên giống như kia mênh mông vô bờ biển rộng, bên trong quay cuồng đến không hết nguy hiểm. Loại này độc nhất vô nhị mỹ lệ, thật là làm người muốn chiếm làm của riêng, cho nên nàng cũng làm như vậy. Nàng muốn đem này xong mỹ lệ đôi mắt đảo xuống dưới, làm thành mỹ lệ đa quý, dùng thuần khiết nhất thủy tinh hộp đem hắn bảo tồn, ngày ngày đêm đêm xem xét. Đáng tiếc ở nàng d้าว ở dừng lại ở trường ly đôi mắt thượng kia một khắc, liền rốt cuộc vô pháp xuống phía dưới, cặp kia màu lam đôi mắt đột nhiên mà mở, không, có nửa điểm choáng váng cùng châm mê, trước sau như một mà bình tĩnh. Nhưng ở hắn đôi mắt trung quanh lại sinh trưởng ra diễm lệ hoa văn, hình thành một cái quỷ diễm đồ án. Lucy Tham Lam nhìn thậm chí muốn rũi tay chạm đến. Đáng tiếc tay nàng ở vớt ve thượng hoa văn kia một khắc liền trở nên tái nhợt, một tia máu tinh hoa từ thân thể của nàng truchóc, dễ chịu kia nói quỷ diễm đồ ăn. Bất quá ngắn ngủn một lát, nàng liền hồng nhượng mà khỏe mạnh sắc mặt liền biến thành như tuyết giống nhau tái nhợt. Nàng thẳng tắp ngã xuống, khoe miệng như cũ mang theo thỏa mãn ý cười. Lucy sinh ra ở một cái rách nát sống nghèo, mẫu thân của nàng là một cái hư vinh nữ nhân, mỗi ngày đều trang điểm thành một cái quý phụ nhân tiến đến tham gia đủ loại yến hội. Ở này đó trong yến hội luôn có một ít bị dục vọng chi phối nam sĩ sẽ cho dư nàng nàng muốn đồ vật. Lucy cũng là trong đó một vị nam sĩ cho nàng mẫu thân một kiện đồ vật, đáng tiếc hắn cũng không tính toán thu hồi. Vì thế đang thương Lucy chỉ có thể xa cầu nàng mẫu thân ngẫu nhiên thương hại. Tuổi nhỏ nàng xinh tồn ở nhất dơ bản góc, giá trị còn so ra kém nàng mẫu thân hoa lệ trên váy một đó nhẹ nhàng bay múa con bướm. Một ngày một ngày lớn lên, mẫu thân của nàng đã mất đi nàng mỹ mạo, nhưng Lucy lại có được nàng đua kính toàn lực muốn giữ lại đồ vật. Nàng không cam lòng, nàng oán hận, nàng mắng. Ở một ngày lại một ngày dần mùa chung, tính tình càng ngày càng cổ quái, nàng nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Nàng bắt đầu một chút một chút rút ra lũ xí si huyết, hỗn hợp rất nhiều hương thơm hơi thở, điều phối thành một loại kỳ dị chất lỏng. Kỳ dị chính là, ở nàng chậm rãi uống xong nải đó chất lỏng thời điểm, nàng mặt cơ nhiên chậm rãi khôi phục thanh xuân, thậm chí càng tăng thêm một phần mị hoặc, đã từng lý nàng mà đi người lại lần nữa chiếm cứ ở nàng bên người. Vì thế Nàng cầm tu nàng cái kia nụ hoa giống nhau nữ nhi, Ôn Nhu lại hòa ái rút ra nàng máu, dễ chịu chính mình dàn mua dung nhan, thanh tuệ chậm rãi từ nàng sâu trong tâm linh phát ra, mị diễm lại một chút một chút bò lên trên nàng khuôn mặt. Ở cuối cùng một lần, nàng muốn đoạt đi lụi sỉ sinh mệnh, kéo dài chính mình thanh xuân thời điểm, lụi sĩ lộ ra một cái cùng nàng mẫu thân giống nhau cổ quái mỉm cười. Mẫu thân của nàng chết ở nàng chính mình đáo hạ, màu đỏ tươi huyết hoa chiếu vào nở rộ góc váy, góc váy thượng con bướm cứ như vậy liên tục chớp trước bay đi. Cái loại này uyển lệ cùng tình cảm mãnh liệt, làm Lucy đã sớm bị hủ hóa tâm linh tỏa sáng tân sinh cơ. Nàng yêu loại này mỹ diệu cảm giác. Nàng là một cái khó được thiên tài, đêm này hết thệ ngụy trang thành phòng ngự quá, ở cảnh sát tới cửa thời điểm, tất cả mọi người ở đáng thương, cái này tao ngộ bất hạnh nữ hài. Nàng cuối cùng bị câu gần mấy năm, tại đây mấy năm, nàng học xong rất rất nhiều bí ẩn bản lĩnh, mấy thứ này trở thành nàng lúc sau nhất quý giá tài phú. Mấy năm giam cầm sinh hoạt không chỉ có không có ma diệt rất nàng đối với máu cùng tử vong nhật tình, thật sâu mà áp lực ngược lại làm nàng càng vì kích động. Giời đi cái kia lồng giam kia một khắc, nàng bắt đầu điên cuồng. Mấy năm nay, nàng trở thành một cái tự do nhiếp ảnh gia, dùng đây nàng ký lục ra đời cùng chết chi gian kia mỹ diệu một khắc. Nàng có mười mấy chương vừa lòng tác phẩm, này tượng trưng cho mười mấy mỹ diệu nhân nhi mất đi sinh mệnh. Cuối cùng, nàng chính mình cũng biến thành và táo thượng con bướm, nhẹ nhàng bay đi. Trường Ly rũi tay sờ sờ hắn khẽ mắt, không lắm để ý, nếu đã tiếp nhận rồi cái này thân phận, tự nhiên sẽ dùng ra cùng tri tướng quan bản lĩnh. Hắn ngồi dậy thân tới, tiểu sảo chim cú khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, bay đến tầng hầm ngẩm trên giá áo. Ở nơi nào, một kiện đỏ như máu váy An Tính Bảy, ở mông lung ánh đèn hạ, hoa lệ trên váy như ẩn như hiện một ít kỳ quái hoa văn, cùng trường Ly khẽ mắt có chút tương tự, chỉ là tương đối đơn giản. Hắn lặng lặng mà nhìn váy liếc mắt một cái, cái kia váy liền không gió tự cháy. Ở hừng hực ngọn lửa, góc váy con bướm rãy rựa bay lên, tựa hồ muốn chạy trốn ly này nguy hiểm hoàn cảnh, cuối cùng vẫn là biến thành tro tàn. Ở con bướm tử vong kia một khắc, một mảnh hoang vắng mộ địa, một tòa màu đen trong quan tài ngủ say người đột nhiên mở hắn huyết tinh đôi mắt, cuối cùng một khắc tiêu đốt sinh mệnh khiến cho hắn đánh vỡ rách nát đóng cửa. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ có thể vĩnh viễn nhắm lại hắn đôi mắt, mất đi sở hữu sinh cơ. Trương Ly tùy ý đi ra ngoài phế môn, liền thấy được lẳng lặng mà chờ ở ngoài cửa vài người. Cầm đầu đúng là Lạn Sệ Luột công tước. Bọn họ cung kính mà quỳ một gối xuống đất, tham kiến thân vương điện hạ. Trưởng Ly trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giây đặc uy áp làm cho bọn họ thẳng tắp đôi trở nên câu lũ, Lạn Sệ Luột công tước trên mặt ý cười trở nên càng vì cung kính. Trưởng Ly hộc ra mấy cái cổ xưa âm phù, hóa thành một cái tiểu xảo con rơi, bay đi ra tộc lâu đài. Mắt khác mấy người cũng hóa thành con rơi đi theo ở hắn phía sau, huyết tinh sinh vật xẹt qua đen nhánh bầu trời đêm. lại không có khiến cho nửa phần dao động. Bất đồng với trường Ly thức tỉnh địa phương, lâu đài này cổ xưa mà ưu nhã, xung quanh vờn quanh tươi mát mặt cỏ cùng với xanh lam sắc hồ nước. Hiện đại hóa lâu đài giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, vô số gia đình thành viên chờ ở bên trong đại điện, ở trường Ly từ con rơi biến thành hình người sau, này đó thành viên đều quỳ một gối xuống đất, gặp qua bọn họ Vương. Trường Ly ngồi ở thượng đầu, lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào đàn sinh sôi nảy nở con nối dõi nhỏ, trong đại điện người cứ như vậy quỳ một gối xuống đất. Thẳng đến mặt trời mọc kia một khắc, Trương Ly mới phất tay làm cho bọn họ rời đi. Lãn Thế Luốt công tất nhìn vương tọa người trên, khóe miệng xuất hiện một mã tâm trầm, nếu đã ngủ say, vì cái gì còn muốn xuất hiện đâu? Trương Ly không để ý đến này, đàn quỷ hút máu di động tâm tư, lấy thực lực của hắn, đủ để đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, dù cho hắn ngủ say lâu như vậy, hắn lực lượng ngược lại đang không ngừng mà tăng lên. Hắn là huyết tộc 13 thị tộc chi nhất lãnh tụ, lại là trong đó nhất không thích tham dự lãnh tụ, thị tộc sư Hơn phân nửa giao từ hắn con nối dõi rộng, cái kia đạt được hắn một giọt huyết quỷ hút máu sở xử lý, kia cũng là Lạn Xệ Luột phụ thân, đáng tiếc hắn ở cùng mặt khác gia tộc đấu tranh chung qua đời, công tác vị trí từ Lạn Xệ Luột tiếp nhận chức vụ. Lạn Xệ Luột so với hắn phụ thân càng vì xuất sắc, thị tộc đã trải qua nhiều năm như vậy, như cũng có thể có nhiều như vậy gia tộc thành viên. Trương Ly không thích hiện tại thân phận, đối với nơi này hết thệ càng có rất nhiều phiền chán, 200 năm trước hắn ngủ say kia một khắc, hắn liền cho rằng có thể rời đi thế giới này. không nghĩ tới tỉnh lại sau như cũng là cái kia hoang vắng lâu đài. Thằng đến hắn gặp được Lạn Xê Lộ, hắn mới biết được hắn rời đi cơ hội ở nơi nào. Chương 106 Hắc ám đồng thoại. 7 tháng sen lô gen mưa dầm liên miên, gia tộc nơi dừng chân cũng hạ mưa nhỏ, dây nặng đám mây không những không có làm gia tộc thành viên tâm tình không tốt, ngược lại càng thêm sung sướng. Nhưng Tô Tưởng Dung tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Nàng là hoa hạ một đại gia tộc thành viên, bởi vì cùng nàng mẹ kế Chi Gian Mâu thuận bị đưa đến nước ngoài. Mấy mà nàng phụ thân còn không có từ bỏ nàng, đem nàng an bài tới rồi một khu nhà không tồi đại học, chỉ cần nàng an tâm học tập chưa chắc không thể đạt được an tư lạc nghiệp chi buồn. Đáng tiếc nàng một chút cũng không thích học tập, bận cùng lưu học sinh nhóm thích nhất đi thư viện nàng đến nay đều không có đặt chân, đèn đỏ rượu lục quần ma loạn vũ nơi, nhưng thật ra đi cái thất thất bát bát. Nàng không thiếu tiền, lại mê chơi, cho nên thực mo liền kết bạn một đám bằng hữu, một đám người mỗi ngày phong lưu tiêu xái, cực kỳ khoái hoạt. Đáng tiếc chính là đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, ở bên ngoài hốn lâu rồi luôn có những người này nhớ thương nàng, sen lô gen an bảo không tồi, nhưng đó là nhằm vào bình thường cư dân khu. Một ngày, chơi tới rồi nửa đêm sau, nửa tỉnh say chuyên chóng nàng bị nâng rời đi, nhưng nâng nàng người lại không phải nàng quen thuộc người, mà là một người da đen tiểu tử. Nàng cắt bằng hưu ở phía sau nhìn một mặt này, liếc nhau, lộ ra ác liệt tươi cười. Nàng bị đưa tới một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, bị cướp sạch tiền tài lúc sau. Người da đen tiểu tử nhìn nàng bất đồng với Phương Tây cô nương tiểu nộn lẳng ra, hai mắt bên trong chớp động ghê tởm qua mang. Nhìn đến nàng trước người người như thế xấu xí thô bỉ, nàng ra sức phản kháng. Đột nhiên từ sau người truyền đến một trận gió thành, vị kia lực lớn vô cùng người da đen dừng một chút, liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Nàng kinh hồn không chừng về phía trước nhìn lại, liền nhìn đến một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân từ nhỏ hẻm ngoài đi tới, hắn khóe miệng lộ ra tà mị tươi cười, giống như đàn xéo lồ thanh âm vang lên. Thật là đáng thương, tiểu bà bối, ta cứu ngươi, ngươi muốn bắt cái gì tới cảm tạ ta đâu? Tô Tử Dung còn không có tự kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy vị này tựa như hi lạp thần để nam tử từng bước một đi lên trước tới, nàng tâm hoảng ý loạn tối đầu, giống một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Nhìn nàng mảnh khảnh, phảng phất thiên nga cổ, Lãn Sế Luột đối vị này đáng thương tiểu cục cưng không khỏi tới điểm hứng thú, xem ra ngươi yêu cầu ta hỗ trợ, đáng yêu tiểu thư. Nàng venh tai dần dần nhiễm màu đỏ, Lãn Sế Luột không khỏi hứng thú nổi lên. Đáng tiếc không đợi hắn tiếp tục tới hai câu, liền cảm ứng được kia chỗ cường đại năng lượng dao động, chỉ có thể ở nháy mắt rời đi, đi trước điều tra. Tô Tưởng Dung kinh hồn chưa định đứng ở tại chỗ, cảm giác tới rồi người kia rời đi sau mới hung hăng mà đá thấp hèn người ra đen hai chân, vội vội vàng vàng rời đi. Mà vội vàng điều tra thân vương tung tích lạn sẽ luột cũng đã sớm đem nàng quên mất. Nhưng chú định sẽ tương ngộ người luôn là có tái kiến thời cơ, Tô Tưởng Dung ở tao ngộ kia một lần ngoài ý muốn sau an phận mấy ngày, Nhưng rốt cuộc nhịn không được trong xương cốt شلون sao, Thật Mao đã bị nàng các bằng hữu khuyến khích cùng đi lãng. Lần này bọn họ thuê một gian biệt thự điên cuồng ngâm nhạc, Tô Tưởng Dung thực Mao liền đắm chìm trong đó. Nàng Phương Đông bề ngoài làm cảm thấy mới lạ người xua như xua vịt, chính là Thật Mao, đắm chìm ở cồn cùng dược vật nàng liền bị lạc tự mình. Ở đông hành người muốn thực thi kế hoạch thời điểm, biệt thự chủ nhân đột nhiên xuất hiện, cũng đem thần chí không rõ Tô Tưởng Dung mang đi, cái này chủ nhân chính là Lạn Xê Lốt. Này gian biệt thự là gia tộc sản nghiệp. Khoảng cách lâu đài cổ cũng không tính xa, Lạn Sế Luột cảm ứng được biệt thự xuất hiện quen thuộc hơi thở, nhớ tới hắn đáng yêu tiểu cục cưng, liền tiến đến xem xét, nhưng làm hắn phẫn nộ chính là, hắn tiểu cục cưng trong lúc vô tình trúng người khác miêu kế, thậm chí không rõ mắt thấy liền phải bị khi dễ. Nhìn Tô Tưởng Dung mê mang khuôn mặt, Lạn Sế Luột ở tùy tay giáo huấn kia một đám người lúc sau, liền đem nàng mang về gia tộc nơi dừng chân. Tô Tưởng Dung ý thức tuy rằng thanh tỉnh, nhưng không có cách nào chi phối thân thể của mình, chỉ có thể tùy ý đám kia người động tác. Đúng là lòng tràn đầy sợ hãi thời điểm, Lãn Xê Lốt cứu nàng, bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn hắn tinh xảo cảm, cảm giác chính mình sắp yêu hắn. Cho nên nói, tình yêu tiến đến chính là như vậy đơn giản, chỉ cần đem đầu óc vứt bỏ là được. Trải qua bác sĩ cứu chữa sau, Tô Tưởng Dung khôi phục ý thức, nàng Tiêu Khiếp nhìn xuất hiện ở trước mắt Lãn Xê Lốt, như là một con vô hại tiểu bạch thỏ. Lãn Xê Lốt phảng phất quên mất chính mình huyết tộc thân phận, mỗi ngày cùng nàng chơi một ít luyến ái trò chơi. Hai người cảm tình ở ngươi tới ta đi chung dần dần mà thăng ôn, từ mới lạ biến thành gắn bó keo sơn. Lãng mạn lâu đài cổ sinh hoạt làm nàng đắm chìm trong đó, không thèm nghĩ mặc khác không quan hệ sự, chính là nàng cùng Lạn Xê luột cảm tình lại ngại những người khác mắt, Lạn Xê luột một cái đường muội thưởng xuyên tới cửa tìm cha. Hôm nay, Tô Tưởng Dung đang ở cầm trong phòng đàn tấu một đầu vui sướng tiểu điệu, tiếng đàn tràn đầy luyến hái thiếu nữ ảo tưởng, ngộng ảo rất nhiều càng là tăng thêm đến không hết triền miên. Mỹ rượu Dương cầm khúc ở lâu đài cổ quanh quẩn, Đang tiếp thực mo liền truyền đến một đạo chói tai thanh âm, bị bắt gián đoạn. Ở cầm trong phòng, Tô Tưởng Dung nhìn thần bí xuất hiện Lily Ản sợ hãi cúi đầu, "Lily Ản, ngươi có chuyện gì sao?" Lily Ản thấy nàng kia đáng thương bộ dáng, no đủ cánh môi phát họa ra một cái trào phúng độ cung, "Ngươi quá xảo." Nàng không chút để ý nói. Tô Tưởng Dung thanh âm mỏng manh nói, "Chính là, chính là." Lily Ản lại không có để ý tới nàng, nàng chuyển qua thân đi, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam nhân, "Ca ca, Ngươi nói phải không? Lãn Sệ Lốt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng còn thực tuổi trẻ, làm được như bây giờ trình độ đã thực không tồi. Nghe được Lãn Sệ Lốt trong giọng nói ý tứ, Tô Tưởng Dung mặt nháy mắt một bạch, đại tích đại tích nước mắt ngưng tụ ở khóe mắt. Lãn Sệ Lốt một cái lắc mình liền xuất hiện ở nàng trước mặt, "Hảo, tiểu Cúc Cưng, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là tốt nhất." Tô Tưởng Dung mắt trông mong nhìn hắn, "Thật vậy chăng?" Lãn Sệ Lốt lộ ra một cái sủng nịch tươi cười, "Đương nhiên." Một bên Lý Lỉ Án lại cười nhạo một tiếng. Bước chậm mà đến thân hình giống như nở rộ hoa hồng, nàng móng tay thượng là tựa như máu đỏ sậm, nhẹ nhàng mà xẹt qua lản xệ lột bả vai, ca ca, ngươi còn nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy nói những lời này sao. Lản xệ lột xanh biếc đôi mắt dần dần trở nên thâm trầm, hắn ý cười cũng bắt đầu nghĩ hắc cám chuyển biến, đương nhiên là, lần đầu tiên. Mỗi một cái xinh đẹp nữ hài đều chỉ nói một lần, bởi vì hắn luôn là có đếm không hết lời ô yếm có thể đổi mới. Lý lý ản gật gật đầu, ta đã biết, lần đầu tiên A. Khan Khan thanh âm hơi hơi kéo trường, làm Lạn Sẽ lột nhớ tới hắn lần đầu tiên đối Lý Lý Án nói ra những lời này thời điểm, Lý Lý Án kia gợi cảm lại phóng đãng bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng mà phất quá bả vai, như là muốn phất quá kia cũng không tổn tại buổi bặm, cảm thụ được Lý Lý Án lưu lại độ ấm. Lý Lý Án đột nhiên không kịp phòng ngừa nhếch lại gần, ở hắn bên tai để lại một hôn, "Ta thân hái ca, ca, ngươi có nguyện ý hay không ở cùng ta vượt qua một cái lần đầu tiên ban đêm?" Lạn Sẽ lột mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên Chương 107 Hắc gám đồng thoại. Tô Tường Dung nhìn này, đối huynh muội thân mật bộ dáng trong nội tâm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nàng thanh âm hạ xuống nói, "Lãn Sơ, ta muốn rời đi." Lãn Sơ lật quay đầu tới nhìn nàng, như cũng là thân sĩ bộ dáng, một chút đều không giống ở đương nhiệm bạn gái phía trước cùng đường muội tán tình bộ dáng. Lâu dài thời gian làm này, đàn bốn là khuyết thiếu đạo đức quan quỷ hút máu nhóm đương xuống sở hữu điểm mấu chốt, tận tình ở hưởng lạc bên trong, Lãn Sơ lật cái này dàn vua Phủ bại quy hút máu cũng là giống nhau. Hắn lợi dụng chính mình thanh xuân bề ngoài hấp dẫn một cái lại một người tuổi trẻ nữ hài thượng câu, ở một chút một chút hấp thu các nàng giá trị, thẳng đến đem các nàng ăn luôn. Hết thể mới mẻ, dầu có sinh cơ, mỹ diệu đồ vật đều sẽ kích phát ra bọn họ trong xương cốt tham lam cùng chiếm hữu dục, mà hiện lại, Tô Tưởng Dung tuổi trẻ mà dầu có sức sống thân thể làm nàng thật sâu mà mê muội, hắn như thế nào sẽ phóng nàng đi đâu? Đau thương tươi cười ở một lần xuất hiện ở hắn trên mặt, "Không, ngươi không thể rời đi." Ta cục ưng, ta không thể mất đi ngươi, này sẽ làm ta sinh hoạt không hề ý nghĩa. Hắn đem tô tưởng dung tay đặt ở nàng ngực thượng, ngươi xem, nơi này đựng đẩy đối với ngươi nhất chân thành tha thiết yêu say đám, hắn vẫn luôn ở vì ngươi nhảy lên, mất đi ngươi, ta cũng đem mất đi sống sót dục vọng, ngươi có thể cảm giác được sao? Tô tưởng dung nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, trên mặt hiện ra một kia si mê, là, phải không? Lản xệ lột đem nàng ôm vào trong lòng lực, đúng vậy, ta sẽ không làm ngươi rời đi, cục ưng. Hàn Thanh Âm trầm thấp đi xuống, gợi lên khóe miệng mang theo mười phần tà ác, hiện ra ở Lily Ản trước mặt. Lily Ản xoay người rời đi, Khan Khan Thanh Âm hộc ra một cái từ đơn, "Cúc Cưng a." Lạn Thế Luật có được vô số cúc cưng, ở trôi đi thời gian trùng, hắn luôn là ở không ngừng đổi mới những cái đó ngọt ngào xưng hô, tỉ như, "Tiểu công chúa", tỉ như, "Bà bối", lại tỉ như, "Thân hái". So với kia khó đọc tiếng trung tên, hắn hiển nhiên càng nguyện ý sử dụng thông tục tiểu cúc cưng. "Như vậy tôi tưởng dung đâu?" Nàng cũng không phải cái gì thuần khiết thiếu nữ, nguyện ý lưu lại trừ bỏ bởi vì lạn sẽ luôn sắc đẹp cùng với nhục thể, còn có hắn bày ra ra tới khổng lồ tài phú. Bằng không, duyệt tận thiên hạ mỹ nam tử Tô Tưởng Dung cũng không nhất định sẽ vẫn luôn dừng lại ở chỗ này, bên ngoài nơi phồn hoa có được vô số mỹ nam tử chờ nàng đi chinh phục, nàng vì cái gì muốn đem tinh lực đặt ở một cái ngủ nhị ngoại quốc nam nhân trên người? Nay ba người các mang ý xấu, cũng không biết ai mới có thể cười đến cuối cùng. Trường Ly không kiên nhẫn đãi tại đây phiến hủy bại thổ địa, ở được đến hợp lý thân phận lúc sau liền rời đi phương Tây, đi trước phương Đông kết bạn. Đương nhiên, hắn là ngồi máy bay quá khứ, nếu muốn chính hắn phi, kia đến bay đến khi nào? So với lần trước cái kia đã phát triển ra game ôn là thực tế ảo thế giới, thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ tuy rằng có chút lạc hậu, nhưng cũng lạc hậu không đến nơi đó đi, nhất rõ ràng chính là các loại xã giao cùng app size mua sắm trạm tĩnh hành. Ở tới Hoa Hạ lúc sau, Hắn liền nhanh nhẹn đăng ký một cái hoa hạ dãy số, bắt đầu rồi lang thang đô thị sinh hoạt. Đáng tiếc không đợi hắn chơi bao lâu, liền có người tìm tới môn tới. Đó là một cái vả táo phiêu phiêu thanh niên đạo sĩ, Trường Ly ở nhìn thấy hắn lúc sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, thuận miệng hỏi một câu, "Muốn tới một văn sao?" Giờ phút này hắn đang định ở khách sạn xa hoa phòng xếp, điên cuồng đánh trò chơi. Vô Trần Tử bình tĩnh gật gật đầu, "Hảo." Truy hắn cùng nhau tới các đệ tử thực mau liền thu thập hảo kinh ngạc biểu tình. Nhanh chóng tìm tới máy tính, liên cơ chơi game. Hai người ở trong trò chơi giết cái trò chơi đất u ám, khách sạn công nhân vẻ mặt sợ ngây người biểu tình, nhưng vô Trần Tử phía sau đệ tử, nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Đạo trưởng ai không biết bọn họ sư phó chính là ái này một ngụm, sư tổ năm lần bảy lượt dạy dỗ đều không thể thay đổi hắn sở tâm, này cổ bất lương không khí thổi quét cả tòa đạo tràng, liền vừa mới nhập môn tiểu đệ tử nhóm cũng đã chịu ảnh hưởng. Đến cuối cùng hắn tu vi vượt qua hắn sư phụ, sư phụ cũng liền không hề quan nó. Bởi vì hai người bắt đầu cùng nhau chơi. Từ đây này tòa đạo trưởng liền đi lên lấy ngoạn nhạc giám đạo tâm tu hành phương thức. Nhan năm thời gian, đạo trưởng trò chơi tử vật thật chuyển hóa vì điện tử, nhưng vị này sư phó như cũng trầm mê với trong đó, khó có thể tự kiềm chế, liền tính là như vậy, hắn tu vi cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên chứng, ở cái này mạt pháp thời kỳ, như cũng đạt tới kim đăng kỳ. Vô Trần tử xuất thân thế gia đại tộc, người nhà đưa hắn đi học nghệ thời điểm cũng không ôm bao lớn hy vọng. Lão biết hắn một chút liền vào trưởng môn mắt, bị thu làm thân truyền đệ tử, truyền thừa đạo thống, người nhà của hắn cũng chỉ có thể nhận. Tuổi con nhỏ gã hoa, hoa đúng là thích chơi đùa thời điểm, cố tình khi đó trưởng Ly không kiên nhẫn nhẫn đại ở tản ra mùi hôi phương tây, tiến đến Vương Đông ngọ nhạc. Vừa lúc đi ngang qua tông môn đạo tràng, lên núi bái phòng trưởng giáo lão nhân sau, trưởng Ly liền ở chỗ này ở mười mấy năm. Đây là mấy năm, hắn làm nhất thành công sự chính là dưỡng thành vô chân tử. đem hắn từ một cái ngây thơ đứa bé dại dỗ thành một cái ăn nhậu chơi bời không chỗ nào không tình, cũng đối sinh hoạt ôm có cực đại lạc thú nhẹ nhàng thanh niên. Cũng đúng là bởi vì có hắn bảo vệ, Vô Trần Tử trưởng thành chi lộ mới không có bởi vì hắn cái kia cũ kỹ sư tôn mà gián đoạn. Thú cỡ, bài 9, xúc sắc, xong lộ, không gì không giỏi, không một sẽ không, đây đều là trưởng lý công lao a. Hiện tại Vô Trần Tử càng là bắt kịp thời đại, võ du đối chiến chơi bay lên. Hai người ở trò chơi trong thế giới hồ mưa gọi gió, ước chừng r짓 3 ngày 3 đêm, bọn họ bên người canh gác đệ tử đều thay đổi mấy vòng. 3 ngày sau, hai người rốt cuộc tận hứng, bắt đầu nghiêm trang ôn chuyện, "Sư phụ, ngài nhiều năm như vậy đi nơi nào, ta đi phương Tây đều không có tìm được ngài." Không chơi trò chơi vô Trần Tử nhìn vẫn là thực tiên phong đạo cốt, hắn các đệ tử nhìn sư phụ bộ dáng để lại chua xót nước mắt, vì làm sư phụ trước mặt người khác bảo trì phong độ, bọn họ dễ dàng sao? Ai biết Trưởng Ly một mở miệng liền chọc thủng hắn, ngươi xác định là đi tìm ta, mà không phải đi tham gia trò chơi đại tái. Lấy hắn tu vi, không có khả năng tính không ra chính mình ngủ say địa điểm. Vô Trần Tử đạm mạc trên mặt hiện ra một nụ cười, đương nhiên không phải. Trong ánh mắt chân thành quang mang quả thực muốn tràn ra tới. Trưởng Ly không để ý đến cái này dối trá thanh niên, mà là vây vây tay, "Được rồi, ngươi hiện tại cũng thấy được ta, không, có gì hảo lo lắng, tiếp tục chơi chính ngươi đi." Vô Trần Tử lắc lắc đầu, Sư phụ có việc đệ tử làm thay, ta sao lại có thể chỉ lo chính mình ngọ nhạc? Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiều đãi ngài." Hắn phía sau các đệ tử ở trong lòng ha hả cười, cái kia thích nhất rỗi sư tổ sư phụ chạy đi đâu, ngài nói như vậy sẽ không sợ ngài chính quy sư phụ không phải muốn loa một tiếng khóc ra tới. Trương Ly không để ý đến bọn họ tâm lý dao động, lo chính mình ngọn ngọn nhạc nhạc, nhưng như cũng có rất nhiều người đối hắn bao lấy thập phần cảnh giác, nếu không phải vô trần tử cái này cao nhân vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Hắn đã sớm bị quốc gia thỉnh đi uống trà. Là một cái đỉnh cấp cảnh giới quỷ hút máu, ở hắn bước vào Hoa Hạ trước tiên liền có người được đến tin tức, đương nhiên, không phải tu sĩ tu vi đạt tới cái này cảnh giới, mà là hắn ở phía chính phủ đăng ký thân phận bị Hoa Hạ biết được, lại bị thông tri tới rồi hiệp hội người tu chân. Hắn cũng không để ý loại trình độ này giám thị, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể thăng trưởng, chỉ là ánh mặt trời như vậy tốt đẹp, trò chơi như vậy thú vị, vì cái gì muốn đánh đánh giết giết đâu? Chương 108 Hắc gám đồng thoại. Nửa năm lúc sau, Trương Ly cùng Vô Trần Tử cùng nhau trở lại phương Tây. Hoa hạ tu hành giới quả thực là vui mừng khôn xiết tiễn đi này hai người. Phi cơ phía trên, xinh đẹp không thừa tiểu tỷ tỷ có chút nghi hoặc nhìn đôi tổ hợp này. Vô Trần Tử đối hắn đạo bào ái đến thâm trầm, đến chỗ nào đều là như vậy một bộ giả dạng, tiên phong đạo cốt bộ dáng rất có cao nhân phạm, mà Trương Ly còn lại là một thân hiện đại hóa trang phục, nhưng kia thâm thủy dung nhan còn là phi thường hấp dẫn người lực chú ý. Đương nhiên nhất dẫn người chú mục chính là hai người nhân giá trị. Lần này hồi phương Tây cũng coi như là một cái chớp dứt, hắn rời đi thế giới này thời gian thực mau liền sẽ đã đến. Cũng đúng là biết điểm này vô chân tử mới có thể kiên trì theo tới. Đối với hắn tới nói, trường ly đó là hắn cái thứ hai sư phụ, sư Như trà, tuy rằng cái này phụ thân phi thường không đàng hoàng, nhưng như cũng là phụ thân, hắn phải rời khỏi, thế nào cũng đến đưa hắn đoạn đường. Đạo gia chú ý thuận theo tự nhiên. Vô Trần Tử tu luyện đến cái này cảnh giới tự nhiên biết thiên ngoại hữu thiên, Trường Ly là đi trước phương nào thế giới, Vô Trần Tử cũng không biết được, chỉ cần cơ duyên đi vào, sẽ tự có gặp nhau ngày. Nhưng hắn như cũng là có chút tiếc nuối nói: "Tiểu sư phụ, vì sao như vậy vội vã rời đi?" Trường Ly mắt lẹ xem hắn: "Ngươi lặp lại lần nữa." Hắn thực không thích tiểu sư phụ cái này xưng hô, trình hắn cùng Phật môn những cái đó lục căn không tỉnh tiểu con lửa chọc giống nhau, nghe liền không đứng đắn. Vô Trần Tử trầm mặc một lát, còn nói thêm: Thân Vương điện hạ, ngươi vì cái gì như vậy vội vã rời đi? Còn không phải là một cái sương hô sao? Tiểu sư phụ Hà tất thật sự đâu, thật là keo kiệt. Ngươi không biết." Trương Ly Ngữ Khí đạm mạc nói. Vô Trần Tử đúng lúc mà lộ ra một cái nghi hoặc ánh mắt, Trương Ly lúc này mới gết bỏ giải thích nói, "Uỷ hút máu trừ bỏ nhấm nháp huyết tương bên ngoài, liền không thể thể hội mặc khác đồ an hư vị, cả ngày ngươi đại ở âm trầm lâu đài cổ thủ kia đôi rách nát, vẫn duy trì trước thế kỳ thẩm mỹ, thật sự là không xong tụ đỉnh." ăn mặc trụ dùng mọi thứ đều không được, ta vì cái gì còn muốn duy trì hiện trạng. Cũng chỉ có những cái đó đầu gốc vào thủy nhân tại sẽ nghị xuyên qua trở lại thời trung cổ cùng quỷ hút máu tới một hồi thuần thuần yêu say đắm. Thời trung cổ là cái gì? Khắp nơi đều tràn ngập phân khí vị, quỷ hút máu là cái gì? Đi săn nhân loại quái vật. Ở hắn trở thành quỷ hút máu thân vương lúc sau, không có lúc nào là không hề chờ đợi đi cơ hội, thậm chí tự phát lâm vào ngủ say. Ở hắn xem ra, thế giới này thật sự là nhàm chán vô cùng. Không thừa dịp thời cơ tiến đến rồi đi, chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này ăn Tết? Hắn lần này sau khi tỉnh dậy, đám kia hư thối sinh vật như cũ vẫn duy trì bọn họ buồn cười truyền thống không hề biến hóa, chẳng lẽ bọn họ liền không biết hiện đại sinh hoạt đáng quý sao? Chẳng lẽ bọn họ thể hội không đến di động tầm quan trọng sao? Trương Ly luôn luôn không thích phản ứng theo không kiệm chào lưu giống loài, chẳng sợ hắn hiện tại liền xuất thân từ cái này giống loài. Vô Trần tự nhất thời không nói gì, hắn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không thể chịu đựng Nếu ở phi thăng thiên giới cùng di động chi gian lựa chọn, hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái thích hợp hắn con đường. Đương nhiên, nếu thiên giới có di động vậy càng không tồi. Hai người không coi ai ra gì giao lưu, nhưng bọn hắn giao lưu nội dung lại không có những người khác biết được. Không thừa tiểu tỷ tỷ nhóm nhìn này, một đôi nhan giá trị cực cao thanh niên đều lộ ra tương đương hòa ái tươi cười, như là nhìn nhà mình nhãi con cùng tức phụ thân mật ba ba. Đương nhiên, hiện đại rất nhiều người không đều tự có lẽ là soái ca thân mẫu sao? Một chút phi cơ nên diện mà đến một đám ăn mặc màu đen tây trang người, tuấn mỹ dung mạo ở phương tây thế giới cũng số một số 2. Bọn họ nhanh chóng đi tới trưởng ly trước mặt, cung hạ eo, cung kính nhân cần thăm hỏi đến, điện hạ, gia tộc đã chuẩn bị tốt nên đón nghi thức, hoan nghênh ngài trở về ngài lãnh địa. Trưởng ly tùy ý nhìn hắn một cái, lướt qua đi xuống đi, vô trần tử theo sát ở hắn phía sau, như vậy kỳ quái tổ hợp khiến cho người qua đường kinh ngạc cảm thán, nhưng ở bọn họ chuẩn bị quay chụp thời điểm, lại bị sân bay nhân viên công tác ngăn cản. Lản sẽ luột công tác hiện tại phi thường phiền não, hắn tiểu cục Cưng cùng hắn cau kính, cư nhiên trốn ra lâu đài, chạy về phía thần điện thánh, kỵ sĩ ôm ấp. "Hảo đi, tiểu cục Cưng vô pháp khiến cho hắn cảm xúc dao động, nhưng dì kỵ sĩ là trong thần điện phái cấp tiến, đối bọn họ này đó hắc ám sinh vật luôn luôn phi thường không hiếu hảo." Tiểu cục Cưng cư nhiên hướng hắn xin giúp đỡ, như vậy hắn thập phần nan cam. Mắt các gia tộc nghe thấy cái này tin tức thời điểm đều tận tình cười nhạo hắn một đốn. Hắn muốn gì chuẩn bị đem hắn tiểu cục Cưng trả trở về. Không nghĩ tới rời đi thân vương điện hạ sẽ ở ngay lúc này trở về, này liền thực phiền toái. Huyết tộc lực lượng nơi phát ra chính là máu, mà huyết mạch càng thuần tịnh huyết tộc được đến lực lượng liền càng cường đại. Lãn Thế Luân huyết mạch là gia tộc nhất tiếp cận thuần huyết loại, nhưng cũng không đại biểu hắn lực lượng cũng đủ cùng thuần quan hệ huyết thống vương so sánh. Hung chi trưởng ly là 13 cái thị tộc nhất thần bí một vị thân vương, cũng là nhất cường đại một vị thân vương. Ở hắn lãnh đạo gia tộc thời điểm, cũng từng có mặt khác hai cái tôn trọng huyết tinh cùng bạo lực gia tộc muốn chinh phục cái này trung lập gia tộc, đáng tiếc cuối cùng bị trưởng Ly tùy tùy tiện tiện thu thập, kia hai cái gia tộc thân vương cuối cùng chỉ có thể mượn dùng ngủ say tới hòa hoan thương thế, đã gần ngàn năm không có phát hiện quá bọn họ tung tích, liền tước vị đều từ hậu đại kế thừa. Từ đó về sau, liền không còn có người dám khiêu khích trưởng Ly quyền uy, mặc kệ là bên trong gia tộc vẫn là gia tộc bên ngoài. Lạn Sẽ luôn biết trong gia tộc có chút người bất mãn hắn thống trị. Muốn Nương Thân Vương điện hạ thức tỉnh tới đối phó hắn quỷ hút máu không biết có bao nhiêu, nhưng Thân Vương điện hạ tựa hồ cũng không thích những việc này, thực mau liền rời đi gia tộc lãnh địa. Chính là hắn lại ở nhất mẫn cảm thời cơ trở về, cái này làm cho Lạn Sệ Lốt ở sợ hãi rất nhiều cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Quỷ hút máu công tác tiến giai tốt nhất phương pháp chính là cắn nuốt một cái huyết mạch càng vi thuần tịnh quỷ hút máu. Nếu vị này Thân Vương điện hạ lực lượng ở lâu dài ngủ say chung mất đi rất nhiều, không đủ để cùng hắn chống lại, như vậy cắn nuốt hắn sẽ là một cái thực tốt lựa chọn. Liên ở hắn trong lòng toát ra vô số ý tưởng thời điểm, Trương Ly cùng Vô Trần Tử đã về tới gia tộc lâu đài. Lạn Sế Lột đi lên trước, dùng chân thành mà cung kính ngữ khi nói, "Tôn kính thân vương điện hạ, hoàng nên ngài trở về ngài lãnh địa, ngài chân thành người hầu Lạn Sế Lột nguyện vì ngài cống hiến sức lực." Một đạo lạnh nhạt giống như chân trời ánh trăng thanh âm vang lên, "Đứng lên đi." Lạn Sế Lột thân sĩ bề ngoài hạ cất giấu như thế nào tâm tư Trương Ly không biết, nhưng hắn phi thường chán ghét hắn kia tham lam ánh mắt, chẳng sợ loại này ánh mắt Thật sâu mà tuyên khắc tiến cái này chủng tộc căn nguyên. Mâu nâu trong ánh mắt chứa đầy ôn hòa ý cười, làm Lạn Sẽ lột nhìn qua thành thục mà giàu có mị lực, hắn một bên mơ ước cái kia có được tuyệt thế mỹ mạo thiếu niên, một bên ở bất động thanh sắc đánh giá áo quần lỗ lăng vô trần tử. Ở hắn rời đi sau, Vô Trần Tử đối cao ngồi ở thượng đấu trường Ly nói, "Khó trách ngươi không muốn lưu tại thế giới này." Trường Ly đương nhiên gật gật đầu, "Bọn họ thật sự là làm ta chán ghét, ta không thể chịu đựng ta trước mắt không ngừng xuất hiện loại này dơ bẩn sinh vật." Giợi đi là một cái thực tốt lựa chọn. Chương 109 hắc ám đồng thoại. Tô Tưởng Dung Nhật Tử cũng không như nàng chính mình cho rằng như vậy hảo quá, thân điện thủ tịch kỵ sĩ rĩ sử cũng không chịu nàng dụ hoặc. Ở cái này vô tín ngưỡng thời đại, dật như cũ đem thân thể hắn cùng linh hồn hiến cho hắn kính trọng nhất thần linh, Tô Tưởng Dung thủ đoạn cũng không thể đối hắn có tác dụng. Sở dĩ lưu lại như vậy một cái vô dụng người, chính là vì đối phó trong truyền thuyết dùng tình sâu vô cùng lạn sẽ lốt. Đương nhiên dùng tình sâu vô cùng cái này từ gìs là không tin, nhưng khí một hơi lạn xệ luật vẫn là không thành vấn đề. Tô Tưởng Dung bị hắn mang về thần điện sau thực sự dùng ra Liêu Nam 108 thức, đáng tiếc không nhất thức hữu dụng. Ừm, trong truyền thuyết có thể căng đến quá này, 108 thức nam nhân không phải trong lòng có người chính là tính hướng bất đồng. Dịch vừa lúc hai dạng đều phù hợp, bởi vì thế giới này quang minh thần là cái nam thần. Nàng có chút hai hoán nhìn nhìn phía trước ánh mặt trời tuấn lãng thánh điện kỵ sĩ. theo hắn cùng nhau đi trước lạn sẽ lột lâu đài. Lần này thánh điện rút ra đại bộ phận lực lượng tiến công cái này cổ xưa gia tộc. Thánh điện đã truyền thừa lâu lắm, đi ra thượng một lần tan biến kiếp nạn sau, thánh điện thực lực dần dần mà về tới toàn thịnh thời kỳ, cái này làm cho rất nhiều thế lực không thể chịu đựng. Cho nên lần này thánh điện mượn từ tiêu diệt hắc ám sinh vật vì lấy cớ, chủ động tiêu giảm một bộ phận lực lượng, thuận tiện chen ép cùng vì cao thăm khó đoán huyết tộc, quả thực là một công đôi việc. Nay trong đó đề cập đến phức tạp mà gian nan đánh cờ. Dịch thân là thủ tịch kỵ sĩ tuy rằng có thể được đến một ít tin tức, lại không có đủ thực lực tham dự đi vào. Những này cũng không gây trở ngại hắn lập hạ công lao, càng tiến thêm một bước. Ma Tô tưởng dung vừa lúc là một cái thiết nhập điểm, vì nhân loại ái cùng hòa bình, dịch quyết định vì cái này đáng thương tiểu nữ Hải lấy lại công đạo, cho nên hắn mang theo thánh điện bọn kỵ sĩ đánh lén huyết tộc lâu đài. Cổ xưa lâu đài nhớ tới thật lớn nổ vang, một con cánh thượng có chứa kim sắc hoa văn con rơi xuất hiện ở trong trời đêm. Hóa thành một người mặc màu đen áo choàng tuấn mỹ nam tử, hắn thâm thúy trong mắt đượm đầy thời gian dấu vết, trang ngập thành thuộc mị lực, đúng là Lạn Xế Lốt. Từ hắn ra tới sau, một con lại một con côn rơi xuất hiện ở trong trời đêm, hóa thành từng đạo mỹ lệ bóng người, đúng là gia tộc Mạc Khắc thành viên. Lạn Xế Lốt tức muốn hộc máu nói, "Jis, ngươi sao đang làm gì? Ngươi không biết này tòa lâu đài cổ là thế giới văn hóa gì sản sao?" Hư Hào là phạm pháp pháp. Lạn Xế Lốt màu đen áo choàng thượng thêu đầy kim sắc hoa văn, Trà ngập thần bí sắc thái, cái này háo tràng vẫn là hơn một ngàn năm trước lãn xệ luật từ lui tới đông tây phương các thương nhân nơi đó mua tới. Giờ phút này mặt trên hắn có một đạo rõ ràng hoa ngân, làm cổ xưa háo tràng đánh mất hắn muốn có sắc thái. Giờ phút này hắn không giống như là một cái ưu nhã quỷ hút máu công tước, ngược lại như là một cái bị rút mau gà trống. Nhìn những cái đó đang ở bạo phá nhân viên công tác, dịch cũng vội vàng gọi vào, mau dừng lại, mau dừng lại. Đáng tiếc không có một cái công nhân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hàn Tuấn Lãng khuôn mặt thượng nổi lên xanh mét sắt thái, tuy rằng hủy đi lâu đài cổ người không phải hắn, nhưng yêu cầu phụ trách người là hắn, nếu thánh điện không thể chi trả, sinh thời hắn đều còn không xong. Đáng tiếc thánh điện tuy rằng thập phần giàu có, nhưng thế lực cũng cực kỳ phức tạp, nếu hắn lao đại không che chở hắn, chỉ sợ muốn xong. Cho nên nói hắn vì cái gì muốn tiếp được cái này sai sự đâu. Tô Tưởng Dung ở nhìn đến lạn sẽ luột cùng với gia tộc của hắn thành viên đại biến phía sau, rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này có chút huyền huyễn giả thiết. Nguyên bản ngốc lăng người ở nghe được hai người đối thoại sau, cũng không tự chủ được sinh ra một loại đến từ chính không khỏe đến ý cười. Nói bọn họ không phải hẳn là lập tức đánh lên tới sao? Vì cái gì biến thành như bây giờ bắt đền cảnh tượng? Một bên quan sát các loại tổ chức cũng mở to bọn họ hai mắt, điên lặng mà ở trong lòng nguyền rủa này hai cái một chút cũng không chuyên nghiệp thành viên. Lạn Xuyên luôn phẫn nộ tại trố mắng, "Gặp quỷ, này đó thấp kém ngân quang lấp lánh tên ngốc to con nhóm uống lộn thuốc sao?" chẳng lẽ là lại có người đi bệnh viện uống máu chưa cho tiền? "Là ai?" Hắn huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau gia tộc thành viên, bị hắn nhìn chăm chú vào gia tộc các thành viên sôi nổi né tránh hắn tầm mắt, sôi nổi lắc đầu. Bên cạnh nghe lạn sẽ lột lầm bầm lầu bầu to tưởng dung không chế không được cười lên tiếng, nhưng ở bị cặp kia đỏ như máu đôi mắt nhìn chăm chú vào thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy một trận khí lạnh từ dưới chân xông thẳng đỉnh đầu, tức khắc nói không nên lời nửa cái tự. Dịch Quang Minh chính đại nói: Bởi vì ngươi lừa gạt một vị thuần khiết thiếu nữ cảm tình, loại này không đạo đức hành vi lý nên đã chịu thần cảm hóa. Không chờ Lạn Xê lột rệm chân, tự biết đối lý dị sự liền trực tiếp vọt đi lên, cùng Lạn Xê lột chiến thành một đoàn. Hắn thủ hạ các tiểu đệ cũng đều sôi nổi tìm hảo đối thủ. Giờ phút này là ban ngày, Thái Dương chính thịnh, chè đội kín mít quỷ hút máu nhóm chiến đấu lên đều có chút bó tay bó chân. Thánh điện bọn kỵ sĩ bằng vào giá chữ thập, nước thánh chờ các loại công cụ, cùng quỷ hút máu nhóm chiến đến lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, này hai bên đều không có ở sử dụng ra giống thuốc nổ giống nhau, vi phạm quy định nhân loại siêu cấp vũ khí. Náo đến động tinh lớn, ai đều không hảo xong việc. Đến nỗi quy hút máu vì cái gì sẽ có loại này vũ khí, chỉ có thể nói bất luận cái gì một cái giống loài đối với có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh đồ vật đều vẫn duy trì 12 vạn phần cảnh giác, huyết tộc kinh doanh rất nhiều thế hệ, tinh lưu tài phú cũng đủ bọn họ đạt được nhân loại thế giới đại bộ phận đồ vật. Một thân màu đen áo sơ mi trưởng Ly gia tới thời điểm liền thấy được trước mắt có chút trò đùa chiến đấu. Hắn liền như vậy tùy ý đứng ở không trung, tái nhật lan ra thượng mơ hồ có thể thấy được màu xanh lơ mạnh máu, đỏ thắm cánh môi phảng phất đang ở nở rộ đóa hoa, giới chăng với đông tây phương chi dàn ngũ quan làm hắn có được siêu việt giới tính mỹ lệ. Nóng rực ánh mặt trời ở hắn buông xuống kia trong nháy mắt đều trở nên ấm lẫm, bốn phía trôi nổi phong phảng phất bị bóp lấy hiếp hầu, tiến lặng bất động. Ở hắn bên cạnh, đứng một thân đạo bào vô chân tử Hai người nhìn trận này cho khôi hài, nhàm chán ngáp một cái. Lãn Sế lột nhanh chóng thoát ly chiến đấu, đi tới trưởng ly trước mặt, tôn kính thân vương điền hạ, thực xin lỗi quấy rầy ngài trầm yên. Nghe được hắn thăm hỏi, ở đây sinh vật đều cẩn thận mà nhìn về phía cái này mỹ lệ phảng phất nở rộ tường vi thanh niên, kinh ngạc cảm thán với hắn mỹ mạo đồng thời, cũng cảm thán với thực lực của hắn. Dịch Chơ thánh kỵ sĩ chậm rãi tới gần, huyết tộc gia tộc thành viên cũng vồn quanh ở hắn bên người. Xung quanh Mai Phục thần bí nhân viên cũng tại đây vị thân vương điện hạ uy áp hạ hiện ra bóng dáng, mọi người đều phảng phất chúng ma chú, không ngừng hướng hắn tới gần. Đột nhiên, cung kính mà lạn sẽ luột vươn hắn huyết tinh lợi trảo, đối diện trường ly trái tim, vô trần tử dưới chân xuất hiện một đạo thần bí trận văn, gắt gao khóa trụ thân thể hắn, thánh kỵ sĩ tại đây một chốc kia đem nước thánh bát tới rồi hắn trên người, mặt khác sinh linh đều chuyển nhìn hoặc cường hoặc nếu công kích. Ngần cân treo sợi tóc hết sức, trường ly hơi hơi nâng lên tay. một đạo vô hình ngọn lửa xuất hiện ở giữa không trung. Phiến kim quang chất lỏng ở tiếp xúc đến trong nháy mắt đã bị bốc hơi thành không khí, để lại một đạo kim sắt sương khói, đối trung quanh hắc ám sinh vật tạo thành thật lớn thương tổn. Trương Ly hơi hơi một giậm chân, dưới chân trận văn liền trở nên tàn phá bất ham. Lạn Sê suốt cùng với mặt khác sinh vật công kích bị kia nói vô hình ngọn lửa ngăn trở. Giờ phút này, bọn họ trên người bốc lên từng đợt khói nhẹ, kịch liệt đau đớn làm cho bọn họ lộ ra nhất dữ tận bộ dáng, phảng phất trong địa ngục các quỷ. Giữa sân tham dự người, trừ bỏ Vô Trần Tử bên ngoài đều trật vật bất ham, Tô Tưởng Dung vẻ mặt hoảng sợ ngã vào tại chỗ, hai đùi run run, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Ở Trương Ly vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, nàng còn ở trong lòng mơ ước cái này tiểu ca ca mỹ mạo. Chương 110 Hác dám đồng thoại. Trương Ly lặng lặng mà nhìn Vô Trần Tử, Vô Trần Tử lộ ra một cái cùng Trương Ly không có sai biệt bất đắc dĩ biểu tình, quả nhiên vây không được ngươi. Vô hình ngọn lửa tràn ngập tại đây tòa cổ xưa lâu đài phía trước. Xung quanh huyết thể phảng phất một bộ yên lặng hỏa. Trong không khí tràn ngập dược tê y nốt chọi lư vị, tựa hồ thêm chút thì là đi vào là có thể mị mị ăn thượng một đốn. Một trận vô hình uy áp khóa lại cái này không gian, làm người khác vô pháp nhìn trộm đến nơi đầy tình hình. Trương Liễu ý thức có chút phiêu sa, quỷ hút máu ở tu hành trong thế giới đại khái chính là một đám thành tinh quái rơi, ở chỗ này cư nhiên bị thổi thành cao lớn thượng, quả nhiên là man di nơi, không có gì kiến thức. Bất quá, bọn họ thịt nướng lên vẫn là man hương. Hai gã dung mạo hoa mỹ người lẳng lặng mà đứng ở lâu đài cổ trước, trên mặt đất ngã xuống một mảnh bị hỏa đốt cháy ác sinh vật, trong không khí lại tràn ngập một cổ quỷ dị yên tĩnh. Tình cảnh này, nếu là làm một vị nghệ thuật gia nhìn thấy, nhất định có thể sáng tác ra một bộ tuyệt hảo tác phẩm. Vô Trần Tử nhìn trước mắt lại lần nữa như đi vào coi thần tiên thiên ngoại người, bãi bải hắn to rộng ống tay áo. Ngươi thật đúng là tự tin. Tại như vậy gần khoảng cách, đều có thể đủ không chút nào để ý thất thần, đây là đối hắn tín nhiệm đâu. vẫn là đối hắn thực lực tự tin đâu. Vô Trần Tử tin tưởng là người sau. Trương Ly phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn hắn, bằng không đâu. Ở cái này thấp ma thấp võ, khoa học kỹ thuật phát triển giống nhau thế giới, lấy thực lực của hắn căn bản là không cần cố kỵ mà khác. Sư tử vô thọ thượng cần toàn lực ứng phó, nay chỉ nhằm vào cùng hai loại thực lực kém không xa sinh vật, đương thực lực chênh lệch đạt tới thiên nhân cùng đuổi bám sau, này định lý liền không ở áp dụng. Nếu gần là một cái quỷ hút máu thân vương, Trường Ly thực lực nhiều lắm đạt tới vô Trần Tử nông nổi, nhưng hắn làm một cái tu luyện yêu tu công pháp quỷ hút máu, thực lực đã sớm không phải trên thế giới này sinh linh có thể ước thúc. Hắn cảm giác tới rồi rời đi cơ hội, trừ bỏ cái gọi là vận mệnh xuất hiện, còn có thực lực của hắn đã chính thức vượt qua nguyên anh kỳ, đạt tới thế giới này có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Đây cũng là hắn rời đi một cái thế giới quan trọng tiêu chuẩn. Là một cái tu luyện phương Đông công pháp quỷ hút máu, Trường Ly đã sớm không coi là thuần khiết đến quỷ hút máu. Cho nên hắn không e ngại ánh mặt trời, không cần uống huyết, không e ngại nước thánh. Gia tộc người thần phục ở thực lực của hắn dưới, tự nhiên không có phát hiện. Nhưng bị hắn dệ dỗ lớn lên vô trần tử lại biết được. Nàng biết hôm nay công kích cũng không thể khiến cho hắn đã chịu thương tổn, nay chỉ là một loại không ảnh hưởng toàn cục thử thôi. Vô Trần Tử bình tĩnh nhìn trước mắt phong hoa xuất chúng thanh niên, ngươi thật sự muốn ly khai. Thế giới này có lẽ còn không đạt được ngươi muốn bộ dáng, nhưng hắn trung quy sẽ trưởng thành lên. Ngươi có thể lẳng lặng mà chờ hắn trưởng thành. Trương Ly thanh âm có chút mơ hồ, nhưng trong đó kiên định lại là không thể trái bối, không, ta không nghĩ ở chỗ này dừng lại. Vô Trần Tử cười khổ mà nói nói, vì cái gì? Trương Ly nhìn hắn, giống như là đang nhìn nhiều năm trước đứa bé kia, nơi này còn không có trưởng thành đến ta muốn cái loại này trình độ, nó còn chưa đủ thú vị, không đủ. Mỹ lệ. Trương Ly chuyển qua đầu tới, lạnh nhạt ánh mắt làm Vô Trần Tử phảng phất gặp được trăm năm trước cái kia Trương Ly. Thôi tư diễm lệ, lạnh như băng xương. Mỹ lệ. Vô Trần Tử có chút tò mò hỏi, cái gì là ngươi muốn Mỹ lệ? Trường Ly hơi hơi cười, giờ khắp này, liền phẳng phất một mảnh tường vi biển hoa nở rộ, mang theo tất cả diễm lệ sắc thái, hắn nhẹ nhàng nói, là cái loại này Mỹ làm người loa mắt, Mỹ đến làm người kinh tâm, Mỹ làm người không đành lòng tư bỏ, Mỹ làm ta có thể vì nó dừng lại rời đi bước chân. Nhưng ta đã thấy rất nhiều thế giới, gặp qua quá nhiều độc nhất vô nhị Mỹ nhân. lại không có gặp qua có thể làm ta dừng lại xuống dưới phong cảnh. Vô Trần Tử Cố chấp hỏi một câu, chẳng lẽ liền không thể tạm thời dừng lại ngươi bước chân? Không thể, này đó là ta nói a. Mơ Mịt nói âm phiêu đang tại đây phiến yên lặng trong không gian, đơn giản ngôn ngữ trung phảng phất ẩn chứa sâu vô cùng triết lý, làm nghe được hắn mọi người đỉnh chỉ kêu rên, lặng lặng mà nhìn trên bầu trời kia nói mỹ lệ thân ảnh. Mỹ lệ, đúng vậy, Trường Ly hiện tại lại là xứng được với mỹ lệ. Hắn tái nhợt thân thể dần dần trong suốt hóa. hóa thành từng đạo huyết sắc quang điểm. Ở tiêu tán một khắc trước, hắn lộ ra tiêu sái tươi cười, không chút nào lưu luyến xoay người. Ngay sau đó, đầy trời huyết sắc quang điểm hóa thành từng con yêu diễm huyết sắc con bướm, bọn họ làm càn ở không trung vũ. vũ, thẳng đến yên lặng tiêu trừ kia một khắc, hóa thành một đạo huyết sắc khói nhẹ, biến mất ở không trung. Hang nan hang vạn huyết điệp liền như vậy ở không thấy bóng dáng, phảng phất một hồi hư ảo cảnh trong mơ, lại phảng phất một hồi rách nát pháo hoa. Vô Trần tử lẳng lặng mà nhìn trước mắt hoa mỹ một màn. bị giam cầm thân thể rốt cuộc có thể hoạt động, hắn vươn thon dài như ngọc tay, tiếp được một con sắp tiêu tán con bướm. Hắn nhàn nhạt thầm nghĩ, tiểu sư phụ, ngươi thật đúng là nói được thì làm được a. Vô Trần Tử không khỏi hồi tưởng khởi nhiều năm trước mới gặp trưởng Ly bộ dáng, hắn phụng sư phụ chi mệnh luyện tập phù triện, liền nghe thấy một bên truyền đến một đạo thanh thiên tiếng cười, thật là một cái nghiêm túc tiểu hoa nhi. Vô Trần Tử còn tuổi nhỏ, dù cho trời sinh tướng mạo thật tốt, giờ phút này cũng bất quá là một cái bạch ngọc tiểu hoa nhi. nhưng hắn cũng không cao hứng có người như vậy tiêu hắn, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình quá mức nhỏ yếu, nhỏ yếu không thể bảo hộ chính mình, bị tùy ý ném tới rồi trên núi tới, nếu không phải Thiên Phú Tuyết ảo, cả đời này liền lại vô xuống núi là lúc. Hắn có chút không cao hứng quay đầu đi, liền thấy được một cái dung sắc thủ lệ thanh niên, trong tay hắn cầm một đóa lam linh hoa, tỏa hữu lắc lư, tản ra từng trận thanh hương. Từ trước đến nay có hoa chung khê tú chi xưng lam linh hoa tới rồi hắn trong tay bất quá là một cái làm nền, người nọ nhẹ nhàng cười. Liên phảng phất liễm diễm muôn vàn non sông. Vô Trần Tử lập tức liền thích người này, bởi vì kia cây Lam Linh Hoa là hắn sư phụ trí ái. Từ ngày đó bắt đầu, người nọ liền trở thành hắn một vị khác lão sư, đều hắn tu luyện tu tâm, cùng đều hắn ngọn nhạc chơi đùa. Ngắn ngủn mười mấy năm, hắn liền từ một cái mới nhập môn tiểu nhi trưởng thành vì một cái đủ tư cách tu đạo người. Lần này hắn lại lần nữa thức tỉnh, đưa tới quá nhiều kiến kỵ, hắn thưởng phục mô làm dạng bày ra hắn dạy dỗ chân pháp, trước sau như một bị xé rách Hắn nhìn trong thiên địa kia một mạt thú sắc, vây vây ống tay áo, không thể đủ tại chỗ đặt bộ, nếu là lại vô tiến thêm, sau này lại như thế nào đạp biến muôn vạn thế giới, hắn luôn là đuổi theo hắn bước chân, hiện tại cũng phải đi nhìn xem chính mình phong cảnh. Hắn theo râng lên ánh sáng mặt trời lộ ra một nụ cười, cực phú tinh thần phấn chấn. Nhưng ngay sau đó, hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo đơn sơ phù văn, không hề phòng bị hắn nháy mắt từ không trung nga xuống, biến thành một cái cao cấp bệnh hoạt. Hắn cười khổ mà nói nói: Quả nhiên là keo kìa. Trên mặt đất rẽ rữa sinh vật nhỏ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, sau đó không lâu, liền có xe cứu thương tiến đến tiếp đi rồi này gã kỳ dị bệnh hoạn. Nhiều năm sau, Tô Tử Dung biến thành một con quỷ hút máu, cùng thực lực đại hàng lạn sẽ luột trở thành phu thê, hai người ồn ào nhốn nháo làm bạn, cho nhau cấp đối phương để lại một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Sáp Tọa Hóa vô Trần Tử nhìn nhiều năm trước kia chương nhiếp ảnh tác phẩm, mặt trên tuấn mỹ thanh niên chính đón ánh mặt trời lộ ra ý cười. Ở hắn nhắm mắt lại kia một khắc, Bảo tồn hoàn hảo ảnh chụp hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở trong thiên địa. Ở thời gian trôi đi trùng, cái kia phương hoa tuyệt đại quỷ hút máu cuối cùng bị chôn vùi, không người nhớ rõ. Tiểu sư phụ, tài kiến. Chương 111 thần khí có linh. Vân La bí cảnh, Vệ Lâm vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn cách đó không xa hoa lệ tế đàn, thật cẩn thận tiếp cận tế đàn phía trên thịnh phong tuyệt thế pháp bảo. Từng bước một bước lên bậc thang, trên đường cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nay tòa tế đàn giống nhau dương cánh muốn bay phượng hoàng. Chỉnh thể hiện ra màu đỏ thám này thượng minh khắc huyền kim hoa văn, phát họa ra một đạo lại một đạo huyến lệ mà thần bí công chế. Tế đàn bốn phía là một vài bức cổ xưa bức họa cuộn tròn, nay trên có khắc họa rất rất nhiều thần bí mà cường đã yêu thú, bày biện ra các loại cổ quái mà quỷ dị tư thái, cổ quái tư thế chung phản phất ẩn chứa nhất nguyên thủy lực lượng. Từng luồng hung lệ hơi thở tự trong lời nói phát ra mà ra, phản phất thời khắc liền phải rời đi tế đàn, đem trước mắt người xé thành huyết đục. Tay cầm một phần pháp hoàng bản đồ vệ lâm vòng qua có một cái cấm chế, mừng rỡ như điên nhìn chỉ có một bước xa tuyệt thế pháp bảo, đó là trong truyền thuyết, có thể nghịch chuyển thời không, điên đảo Càn Khôn, có được điên sơn phúc hải uy năng thái vi kính. Vân La bí cảnh chính là huyền tiêu đại thế giới một chỗ thần bí bí cảnh, mỗi ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần toàn hiện thế ở bất đồng thiên địa, chỉ có cao cấp nhất đại năng mới có thể ở ngàn năm chia kỳ gần khi suy tính ra một ít chi tiết. Nay tòa bí cảnh trải rộng mạn sơn biến hải vân La hoa. Bởi vậy bị tiến vào tu sĩ mệnh danh là Vân La bí cảnh. Tại ngoại giới cũng coi như chính là một loại linh vực Vân La hoa, tại đây tỏa bí cảnh lại chỉ là tùy ý mở ra cửa dại. Tại đây tỏa bí cảnh bị phát hiện sau, sở hữu tu sĩ đều lâm vào điên cuồng, ở cái này tu luyện tài nguyên càng ngày càng ít niên đại, như vậy một cái bí cảnh đại biểu cho cái gì, sở hữu tu sĩ đều thập phần minh bạch. Các đại môn phái cũng từng liên hợp lại phong tỏa tin tức, ý đồ bá chiếm cái này bí cảnh. Đáng tiếc bí cảnh mỗi lần xuất hiện thời điểm thanh thế đều thập phần kinh người, thả có bất đồng nhập khẩu đối ứng bất đồng khu vực, lâu phòng không dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ mà kệ. Dân gia, nay tòa bí cảnh liền thành tu tiên giới một chỗ công cộng bí cảnh. Ngàn năm chi kỳ vừa đến, Mặc Kệ là môn phái tu sĩ vẫn là tán tu, Mặc Kệ là trúc cơ kỳ vẫn là hóa thân kỳ, đều sẽ tiến đến bí cảnh thử thời vận. Vệ Lâm chính là như vậy một cái tu sĩ, hắn sinh ra ở một cái lũy bại tu tiên gia tộc, tổ tiên từng xuất hiện quá một cái kim đan tu sĩ. Đáng tiếc rất sớm liền tọa hóa, vẫn chưa lưu lại cái gì di trạch. Đương nhiên, kẻ thù nhưng thật ra để lại không ít. Ở hắn 15 tuổi năm ấy, thu địch tìm thượng môn, vệ gia bị diệt môn. Ma tu vi thấp kém vệ Lâm cũng thân tử đạo tiêu, bị đến từ một cái khác thời không vệ Lâm sở thay thế được. Ngay từ đầu nhìn đến trước mắt tình huống, vệ Lâm là cự tuyệt. Vệ gia bị diệt môn, từng khối thi thể ngã vào đoạn bích tàn viên trùng, gia tộc bảo hộ trận pháp cũng tàn khuyết bất ham, chỉ còn dư một chút linh khí tại chỗ nấn ná. Thảm thiết hiện trường khiến cho nơi này sở hữu thế lực chú ý, nhưng vị kia Kim Đan tu sĩ dư uy chưa tiêu, chưa có người tiến đến điều tra. Ở tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức sau, Vệ Lâm không khỏi ở trong lòng ta cái đại tào. Hắn nguyên bản chỉ là một cái hái xem tiểu thuyết sinh viên, hai ngày này vừa vặn xem xong rồi một quyển thăng cấp lưu tiểu thuyết, vai chính tên đã kêu làm Vệ Lâm, chuyện xưa bắt đầu chính là vệ gia diệt môn thảm án. Là một cái sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, nhớ kỹ ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. Nam hảo thanh niên, nhìn tình cảnh này, không khỏi rơi lệ nơi mặt, trời xanh chơi ta. Hắn lớn như vậy, liền chỉ gà cũng chưa giết qua, làm nhất không đạo đức sự chính là đi học ngủ, khảo thí rất lận, mơ ước nhân gia tiểu tỷ tỷ. Vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo xuyên qua đến một cái như vậy nguy hiểm trong thế giới? Còn không phải là ở trên mạng phun thảo vài câu tác giả viết văn toàn cái bản, nam chủ ngốc bước chết cả nhà sao? Đến mức này sao? Hắn muốn định trực tiếp rời đi này đều thân thể, tìm kiếm trở về phương pháp. nhưng nghĩ nghĩ quyển sách quỷ tu kết cục, vẫn là sợ hãi rụt rè về tới trong thân thể. Hắn ngã vào phế tích, toàn thân trên dưới không có nửa điểm dị thường, nếu không phải hắn toàn thân cứng đờ, sợ La sẽ có người cho rằng đây là một cái ngủ rồi người. Nhưng trên thực tế, hắn kinh mạch, cốt cách, đan điền, chân nguyên, tất cả đều bị vị Kiêu Kim Đan tu sĩ trấn vỡ, liền tính một lần nữa xuất hiện một mạt hồn phách, cũng chỉ có thể hướng một cái con dối hoa hoa giống nhau ngã trái ngã phải đi tới. Vệ Lâm Miễn Cửa ngồi dậy, cảm giác ngực kia đoàn sôi trào không thôi báo khí, bất đắc dĩ thở dài, ở trong lòng yên lặng mà nói, thừa ngươi chi danh, chịu ngươi chi nhân, tất đương trả lại ngươi chi quả, viên ngươi tâm nguyện. Đang nói xong lúc sau, Vệ Lâm liền sững sốt sững sốt, hắn khi nào sẽ nói như vậy văn chiếu chữ nói? Chẳng lẽ là hắn kế thừa nguyên chủ thân thể ký ức mới đưa đến sẽ như vậy? Nhưng hắn rõ ràng chỉ là ở trong lòng mà nói. Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Nguồn hắn kia đoàn đoàn khí ở cảm giác đến những lời này về sau liền dần dần mà ngừng nghỉ xuống dưới, biến thành một cái màu đen hạt châu, tiềm tàng ở đan điền chỗ sâu trong. Vệ Lâm Miễn Cương mở ra túi trữ vật, lấy ra lưu ảnh tinh thạch, đem vệ ra mọi người tình hình ghi nhớ. Ở nương trận pháp hiệp hộ, Miễn Cương thi triển ra một cái hỏa cầu thuật, đem vệ ra mọi người thi thể biến thành tro tàn, khỏi bị hỗn loạn. Tư liệu này thượng xem, vị Tiêu Kim Đan tu sĩ Miễn Cương xem như làm chuyện tốt, hắn đem vệ ra người thi thể xếp thành một vòng tròn. như là một cái tương sinh tương khắc thái cực, còn man có nghệ thuật cảm. Này cũng liền phương tiện vệ lâm nổ cháy. Đương nhiên, hắn sở dĩ để lại vệ gia người thi thể, nói không chừng cũng là muốn nhìn bọn họ bị chó hoang phân thực thảm trạng. Sự tình đã tới rồi nông nỗi này, vệ lâm chỉ có thể tiếp nhận rồi hiện trạng. Hắn hồi tưởng nổi lên trong tiểu thuyết vệ gia diệt môn chi án, tuy rằng tò mò như thế nào sẽ trước tiên một năm phát sinh, nhưng vẫn là trước tiên tìm kiếm phương pháp thoát thân. Trong tiểu thuyết vệ gia diệt môn thảm án là có vệ gia lão tổ đối thủ một mất một còn, huyết ma lão nhân làm, vệ gia người đều là bị hút khô tinh huyết mà chết. Bề ngoài trang như cương thi, tái nhợt mà thanh lệ. Mà lúc này vệ gia người phần lớn là bị vũ khí sắc bén một kích chí mạng, chỉ có vệ Lâm một người là bị toàn thân trấn vỡ mà chết. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua cùng tà ma ngoại đạo thủ đoạn sắp xỉ, nhưng lại bổ sung cho một loại đường hoàng chính đạo cảm giác. Vệ Lâm tổng cảm thấy hắn xuyên qua đến thế giới này cùng kia bổn tiểu thuyết cùng một nhịp thở, ở hắn xuyên qua sau, này bổn tiểu thuyết nội dung liền phảng phất bị một tờ một tờ khắc vào hắn trong đầu, những cái đó văn tự cũng thời khắc ở hắn trong đầu xoay quanh, rất nhiều lỗ hổng cùng sai lầm đều bị lèn mù, chi tiết cho càng nhưng nhìn thấy thế giới tướng mạo sáng có. Nay đã cùng nguyên bản tóm sở thăng cấp nhớ hoàn toàn bất động, hắn giờ phút này mới chân thật ý thức được, đây là một cái chân thật tồn tại thế giới, tử vong tùy thời sẽ phát sinh ở hắn trên người. Thê lãnh gió đêm gào thét, chấn bịch ngọn lửa phía trên phản phật tràn ngập tu giả hoán hận, từng sợi hắc khí ở phế tích thượng phiêu dãng. Vệ Lâm vung chắc đánh cái dùng mình, tìm được rồi vai chính cái thứ nhất bản tay vàng, hắn tộc trưởng phụ thân để lại cho hắn cuối cùng át chủ bài, vạn lý độn tích phù. Chương 112 thần khí có linh. Vạn lý độn tích phù là vệ gia lão tổ tông tự vân la bí cảnh đến tới, bị kích phát sau nhưng vừa đi ngàn dặm, là giết người cấp của hảo tiền vốn, đáng tiếc hiện tại bị giết người càng hóa chính là vệ Lâm chính mình. Một viên trung cấp linh thạch bị hắn nắm ở trên tay, thực mao liền biến thành một đoàn bột phấn, mà kia chương vạn lý độn tích phù thượng phù văn rốt cuộc bắt đầu thoắt hiện, thanh quang chợt lóe, Vệ Lâm cũng đã biến mất ở tại chỗ. Vạn Dặm ở ngoài một cái hẻo lánh trong sân cốc, đột nhiên xuất hiện một cái tái nhợt suy yếu nam tử. Vệ gia tộc địa một mảnh yên tĩnh, tiếng chim hót, dòng nước thanh, sắc vẻ thanh, đều ở người nọ xuất hiện kia một khắc biến mất triệt triệt để để. Giờ phút này trận pháp, quỷ dị phảng phất một phương quỷ vực. Đột nhiên Một con mồi đen chim chóc từ nơi xa bay tới, cánh phác lăng thanh âm ở trong đêm tối phá lệ lộn nhộn, hắn mổ mổ màu đen cánh chim, một đôi u mắt lục mang theo nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa phê tích. Nhẹ nhẹ ngọn lửa từ hắn đấy mắt hiện lên, tìm vệ lâm tung tích. Hắn liền biết, kia tiểu tử không dễ dàng chết như vậy. Luân Phương hồi là Cửu Nghi tông thủ tọa đệ tử. Cửu Nghi tông chính là thế giới này tam đại tu chân thánh địa chí nhất, Thái thượng trưởng lão Thanh Quang tôn giả càng là nể giới đệ nhất cao thủ, đương nhiên là bên ngoài thượng cao thủ. Tu chân giới diện tích rộng lớn vô cùng, ngũ phương địa vực đều ẩn chứa vô số bí cảnh cùng không gian, nói không chừng ở đâu một mảnh không chớp mắt lá cây liền ẩn chứa đại năng đạo phụ. Nay phương thiên đạo cao miểu, tu giả khó có thể nhìn trộm trong thế giới, tiềm tàng một ít không biết tên cao thủ cũng là đương nhiên. Cửu Nghi tông làm truyền thừa vạn năm tông môn, trong tông môn nội tình dày nặng phi thường, đảo cũng không hổ thánh địa chi danh. Luân Phương hồi là làm Cửu Nghi tông thủ tọa đệ tử, có thể vận dụng năng lượng thật là kinh người, phàm la hắn một tiếng ý bảo, Liên còn có vô số tu giả tiến lên thế hắn giải quyết vệ ra cái này phiền toái, nhưng làm như vậy cũng hậu hoạn vô cùng. Cựu Nghi tông chính là thượng cổ đạo môn đích truyền một chi, chú trọng môn nhân đệ tử bồi dưỡng, tuần tự tiếp tiến, mai rữa tính tình, thẳng đến nước chảy thành sông ngày mới chân chính nạp vào môn đường. Luân Vương hồi làm này, một thế hệ đệ tử thủ tọa đệ tử càng là quảng chịu chú mục. Nếu là hắn không hỏi nguyên do đem vệ ra diệt môn rốt cuộc gặp tông môn chỉ trích, đến lúc đó hắn vị trí nhất định khó bảo toàn. Vì về sau đại kế, hắn không thể không xưng ra ngoài rèn luyện là lúc bí ẩn động thủ, chỉ là dưng ở người có tâm trong mắt, như cũ để lại dấu vết. Đương nhiên, nay chỉ là thứ nhất, càng quan trọng là vì ra một ngụm hắc khí. Đời trước, hắn Đường Đường Cửu Nghi tông chủ tịch đệ tử, cư nhiên bị Vệ Lâm chặt đứt tứ chi, hủy bỏ tu vi, hóa thành khất cái, một ngày ngày nhìn Cửu Nghi tông đi hướng vực sâu, hắn sở quý trọng hết thảy, đều ở kia một hồi phá cửa hai ương chung na xuống, vạn năm truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Sau đó càng là bị người nục nhã đến chết, trước khi chết càng là tận mắt nhìn thấy kiểu nghi tông còn xót lại các đệ tử bị người luyện chế thành con dối, sống không bằng chết. Hắn từ nhỏ lớn lên ở kiểu nghi tông, càng là kiểu nghi tông thái thượng trưởng lao huyết mạch hậu nhân, một khu nhà học toàn nơi phát ra với tông môn, kiểu nghi tông đó là hắn chi can, chi buồn. Nhưng như thế nguy nga kiểu nghi tông, lại hủy ở người nọ trong tay, như thế nào không hóa án, như thế nào không hận, trọng sinh một lần. Hắn lại về tới Vệ Lâm chưa bước vào tông môn kia một khắc, lúc này đây, Nôn Vương hồi nhất định phải tiêu hắn nợ máu trả bằng máu. Giết vệ ra bất quá là bước đầu tiên, kế tiếp còn có rất dài lộ phải đi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Vệ Lâm có không vẫn luôn có như vậy tốt vận khí. Ban đầu Vệ Lâm có hay không như vậy tốt vận khí Vệ Lâm cũng không biết, hắn cảm thấy chính mình không có như vậy tốt vận khí. Toàn thân cốt cách gân mạch vỡ thành điểm tầm một phần, đan điền thượng phá một cái động lớn, như vậy thương thế đừng nói là tu hành. Ngay cả sống sót đều thành vấn đề. Hắn dùng vạn lý độn tích phù đảo thoát truy tác, nhưng này chỉ là nhất thời, người nọ sớm hay muộn sẽ đuổi theo. huống hồ nếu là không nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế, không chờ người nọ đuổi theo, hắn liền có thể đi theo nguyên lai vệ lâm mà đi. Như thế nào sẽ như vậy xui xẻo đâu? Lấy hắn nhiều năm như vậy xem tiểu thuyết trải qua, trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, hắn vai chính quang hoàn như cũ thập phần kiên quyết. Hắn ở trong sơn cốc trốn rồi 3 ngày 3 đêm, dùng hết linh đan rượu dược, cũng chỉ là ngăn cản thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, lưu lại một đường sinh cơ. Kéo dài hơi tàn là lúc, hắn càng nghĩ càng nản lòng, càng nghĩ càng u u, dứt khoát liền như vậy đã chết tính, sợ không chừng còn có thể xuyên trở về. Liên ở hắn dần dần mà lâm vào ngủ say, ý thức sắp rút ra là lúc, ngàn năm một khai vân la bí cảnh xuất hiện, vừa vặn có một cái thông đạo liền rơi xuống này tòa hẻo lánh trong sơn cốc vệ lâm liền phản ứng, cơ hội đều không có. liền rơi xuống bí cảnh, vẫn là một chỗ đường đầy vạn năm linh dịch linh chỉ chung. Nửa chết nửa sống vệ lâm ngâm ở giống như rượu ngon linh chỉ, đến không hết linh khí ngụy thân thể hắn thẩm thấu, rách nát thân thể một chút một chút bị chữa trị, tâm áp lại hơi mang men say cảm giác mạn quá toàn thân, thẳng làm vệ lâm phiêu phiêu dục tiên, phảng phất uống xong một lọ vạn năm thuần dưỡng. Bị nghiền nát kinh mạch cùng cốt cách tái sinh, trở nên càng vì cứng cỏi, này thượng tràn ngập một tầng kim quang, kinh cố không phá vỡ nổi lực lượng ý cảnh tràn ngập ở trong đó. Hắn lăng lăng nghĩ, quả nhiên thượng đế vì ngươi đóng lại một phiến môn, liền sẽ vì ngươi mở ra một mặt cửa sổ. Nga, không, cái này là tu chân thế giới, kia chỉ có thể thuyết minh thiên đạo thật sự là hào phóng. Không hổ là vai chính khuôn mẫu a, quả nhiên cấp lực. Đáng tiếc tốt đẹp sinh hoạt chung đem qua đi, càng vì mỹ diệu sinh hoạt lập tức tiến đến. Đông đảo ấm áp dòng khí kinh khắp người, hối nhập tới rồi tu sĩ cấp thấp chi bổn đan điền. Một trận kịch liệt đau đớn nháy mắt đánh nốt lại. đang điền bị cường thế mà bá đạo ứng ấp dòng khí căng bạo, liền như vậy hóa thành hư ảo. Vệ Lâm thống khổ cuộn tròn thành một con da trắng to, đuôi tôm còn ở hơi hơi lạnh run run rẩy, hắn cắn chặt hàm răng quan, liền kêu lên đều không thể phát ra, sướng với hắn giờ phút này diện mạo, giống như là một cái chịu khổ lăng nục tiểu đáng thương. Hắn hai mắt vô ý thức mở ra, từng mảnh cánh hoa tự trước mắt hắn chảy xuống, mịn loá mắt, mịn thê lãnh, tựa như ngàn thụ vạn thụ hoa lệ khai. Hắn trước mắt thiên điệu chi gian lại không có vật gì khác. chỉ có kia ngông lung cảnh tượng. Mà lúc này bí cảnh, bình tĩnh nước giao cũng chợt gian quần cuộn lên, kim sắc quận sóng ở vệ lâm thân thể hạ quay cuồng, nội nội tựa hồ tràn ngập mạc danh lực lượng. Đạo đạo kim sắc mây mù đã trị vệ lâm lôi kéo, hóa thành lọng che vây quanh ở vệ lâm trên người, chợt gian bị đau ý thức ly thể vệ lâm mới chậm rãi giảm bất xuống dưới. Đau nhức qua đi, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ vệ lâm lại chậm rãi hoãn lại đây, hắn trong cơ thể truyền đến một trận lại một trận đau đớn, đó là, lúc lại đan điền thanh âm Kim sắc dòng nước gấm ở nổ mạnh kia một khắc hóa thành phiến phiến mây mù, kim sắc mây mù quay cuồng sôi trào, này nội tựa hồ cất giấu vạn vật sinh diệt đại đạo. Một tòa hoàn toàn mới đan điền liền ở mây mù quay cuồng trên đường chậm rãi thành hình. Ở giữa chịu đựng thật lớn thống khổ vệ lâm ý thức khóa chặt thức hải, chậm rãi mất đi đối thân thể khống chế, phiêu đang ở linh chỉ thân thể giống như một khối xương vụ tử thi, nếu là có người nhìn thấy phòng trường liền luyện làm con rối lưng thú đều không có, trực tiếp gét bỏ một chân đá vang ra. Chư 113 thần khí có linh. 9981 thiên hầu, câu này tử thi chậm rãi thu nạp trong thân thể hơi nước, hóa thành một người tuổi trẻ mạo mỹ đại tiểu hòa tử. Hắn lặng lặng mà nằm ở trong ao, quanh thân quần áo sớm tại linh khí kích động thời điểm hóa thành hư ảo, trường cấp mắt cá chân tóc đẹp phi tán mở ra, tiểm hộ trợ thân thể hắn, tuấn lãng dung mạo thượng đã không có trước kia khí phách hung hái, ngược lại nhiều một cổ khó có thể ngôn tri an bình. Hắn chậm rãi mở mắt, phát tán đồng tử dần dần ngưng tụ, chậm rãi ngồi dậy tới hoạt động hai tay chân. Giống như bạch ngọc trong thân thể truyền đến một trận sắt sắt sắt sắt thanh âm, phảng phất dị sắt cơ quan chậm rãi chuyển động. Thấy được trước mắt cảnh tượng, Vệ Lâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, người tốt xấu cho ta lưu thân quần áo a. Hắn túi chứa vật sớm tại hắn tiến vào bí cảnh thời điểm liền không biết tung tích. Tính, dù sao bên trong đáng giá đồ vật đều bị hắn dùng hết, này cũng không tính mệt. Bước ra trì nội, liền thấy kia nước giao bị cạm một tầng. Vệ Lâm thần sắc mặt nhanh nhìn kia nước giao, cảm kích là thật tởmở cảm kích. Đau cũng là tờ mở thật đau. Làm ở hòa bình niên đại sinh sống hai mươi mấy năm thuần khiết tiểu thanh niên, hắn vẫn là lần đầu tiền tao như vậy tội, thiên đạo người liền không thể lại yêu ta một lần sau. Tuy ý mà tại đây phương trong không gian đi lại, liền tìm tới rồi che đậy thân thể quần áo, hắn đánh giá kêu kiện kim quang lấp lánh phát bào, hơi mang ghét bỏ mặc vào nó. Chủ nhân nơi này thẩm mỹ thật đúng là không dám khen tặng A. Vàng dòng sắc đai lương thượng được khảm các màu đá quý, lộng lây bắt mắt, Pháp bảo phía trên lấy chỉ bạc vẽ khắc lại thiên địa sơn xuyên, cổ tay áo cùng và áo chố là đỏ đậm ngọn lửa đồ văn. Cổ áo phía trên lại lấy huyền sắc phát họa ra thần bí dịạn dị phù văn. Vạt áo chố càng lấy xanh sẫm sợi tơ vi giứng, một đường kéo dài đến vạt áo, càng hiện hoa lệ. Cái này pháp bảo tập các màu hoa văn vì nhất thể, rất nhiều nhan sắc sen lẫn trong, nhưng tại đây cháng lệ huy hoàng gian nhìn cũng không tệ lắm. Đến nỗi trời sinh tính đơn giản vệ lâm ăn mặc như là lầm xuyên long bảo thái giám, đó chính là một chuyện khác. Hán tinh tế đánh giá này một phương phòng, đảo cũng có thể xem chỗ nơi đây chủ nhân chính là yêu thích xa hoa người. Phòng chính giữa chính là kêu một phương linh trì, linh trì chi sơn vẽ khắc lại chưa từng nghe nói kỳ chân dị thảo, càng được hẳn có các màu đa quý. Linh trì trước là một mặt tinh xảo bình phòng, chính diện vẽ có 12 linh sơn đồ, mặt trái sẽ có vạn mai thiên tuyết đồ, đúng là vệ lâm ý thức mơ hồ thời điểm nhìn đến cảnh tượng. 12 linh sơn cắt có thần diệu, vệ lâm lại một tòa cũng không biết đến. Trừ bỏ hắn cũng không từng hoàn toàn dung hợp nguyên chủ ký ức ngoài ý muốn, còn có này vài tòa linh sơn cũng có khác lai lịch chi nhân. Vệ Lâm sở hiệu biết nguyên chủ sự tích, trừ bỏ hắn trong đầu kia quyển thư tịch ngoài ý muốn, cũng chính là hắn ký ức, nhưng dù lắm người khác ký ức cùng tự mình trải qua là bất đồng, hắn chỉ là mang nhập nguyên chủ thị giác, giống xem điện ảnh giống nhau đi xong rồi nguyên chủ nhân sinh, lại không cách nào mang nhập nguyên chủ tình cảm. Chính như vệ gia diệt môn một chuyện, hắn trừ bỏ có chút thương cảm ở ngoài, càng có rất nhiều đối này nguy hiểm thế giới sợ hãi, căn bản vô pháp cảm nhận được nguyên chủ tổng khổ cùng oán hận. Đại nhập đến lúc này giờ phút này, hắn tuy rằng biết được một ít tu tiên giới chung thường thức, lại không thể giống từ nhỏ liền tiếp xúc những việc này nguyên chủ giống nhau, nhanh chóng phản ứng lại đây. Ma Bình phong mặt trái vạn mai thiên tuyết độ tất cả hiện thần diệu, nhiều đóa nở rộ hồng mai phảng phất chu thiên tinh đấu lóa mắt, chậm rãi từ chi đầu bay xuống, mang theo một loại khó có thể miêu tả thêm mỹ cùng hoa mỹ ý cảnh, nếu là ngưng thần nhìn lại, là có thể phát hiện kia cố tình bay xuống hồng mai phảng phất một đám xoay tròn ngôi sao, không ngừng lay động, làm người hoa mắt say mê. Vệ Lâm không biết trong đó kỳ quặc, nhưng hắn biết này bình phong bất phàm, do dự một lát, chuẩn bị lấy ra lưu ảnh tinh thạch, nhưng hắn tay một vút không, em đi hắn túi chứa vật đã không có. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình tổn thất cái gì, ngay chẳng phải là nơi này đồ vật đều chỉ có thể làm nhìn, nửa điểm đều mang không ra đi. Hắn vội vội vàng vàng đánh giá này tòa hoa lệ phòng Dợi đi kia tòa Bình Phong, hướng Đặt Lư Hương bàn đi đến. Lư Hương nội sớm đã vô hương, cổ xưa đồng thao Lư Hương phía trên như cũ vẽ có khắc linh thảo hoa văn, cùng linh chỉ phía trên thập phần tương tự. Tới gần Lư Hương sau, như cũ có thể ngửi được một cổ thanh u mùi hương, lệnh nhân thần hồn một thanh. Vệ Lâm ở trên bàn khắp nơi quay cuồng, thật đúng là bị hắn nhảy ra một con túi trữ vật, bị cất cao đến luyện khí đỉnh núi thực lực cư nhiên một chút đều không uổng lực mở ra túi trữ vật, nhìn bên trong đếm không hết thượng phẩm linh thạch. Vệ Lâm cười đến thấy răng không thấy mắt, "Thiên đạo ta quả nhiên là ngươi thân nhi tử." Hắn đem vẫn luôn bảo tồn tại bên người, ký lục có vệ gia tử vong chân tướng Lưu Ảnh tinh thạch lấy ra, cẩn thận đặt đến túi chứa vật nội. Lấy ra một cái bình ngọc mang đi một ít linh dịch, sửa sang lại hảo này tòa phòng, liền như vậy rời đi. Kia kiện hoa lệ pháp y liễu như cũ bị hắn đặt ở trên giá áo, túi chứa vật lưu có mấy bộ không thể nào đục lỗ quần áo, càng thêm thích hợp hắn lúc này tình cảnh. Tuy nội hắn biết này, tòa trong phòng đồ vật phần lớn không phải vật phẩm, chính mình không lấy đi cũng sẽ có những người khác tới lấy đi. Nhưng hắn làm ở hiện đại xã hội sinh trưởng nhiều năm như vậy tân một thế hệ, thậm chí ưu tư tưởng giáo dục, đạo đức điểm mấu chốt cùng hành vi xử sự, sự còn không có trở nên cùng thế giới này tu sĩ giống nhau, không hỏi tự rước, hắn trong lòng trước sau quá không được kia một quan. Hắn lấy linh dịch chữa thương, càng lấy đi rồi thượng vạn linh thạch, này đã là thập phần khó được, ở tham nhiều liền không phải cái gì chuyên tốt. Ở hắn cầm lấy túi chứa vật thời điểm, hắn trong lòng phảng phất có người ở ân cần báo cho, thúc giục hắn nhanh lên rời đi. Mà ở hắn xuyên qua đạo cấm chế kia, rời đi nải chỗ không gian sau, một đạo từ màu tím sương khói ngưng kết thành bóng người chậm rãi xuất hiện tại chỗ. Hắn nuốt ve pháp bảo hoa lệ cổ tay áo, trong hai mắt toát ra khó được hứng thú, thật là một cái đáng yêu tiểu bằng hữu. Hoa lệ âm sắc ở trong không gian lưu chuyển, mang theo một tia khó có thể miêu tả kiều diễm, nhẹ nhàng thượng trọn âm cuối càng là câu hồn nhất phách. Hắn kia yêu diễm dung nhan chiếu rọi hoa lệ pháp bảo, càng có vẻ lóa mắt, thật là nhảm chẳng a. Hắn ý vị không rõ nói, nhìn Vệ Lâm rời đi phương hướng, phảng phất vọng tới rồi mạc nổi danh chỗ. Vệ Lâm không biết có một vị thần bí tồn tại đang ở nhớ thương hắn, hắn chậm rãi đi ở Vân La Bí cảnh chỗ sâu trong, nơi này còn không có người nào tiến đến dò hỏi, trống trải điện phủ tịch liêu không người. Đây khắp núi đổi Vân La Hoa dưới tiềm tàng đến không hết nguy cơ, Vệ Lâm cẩn thận tránh né. Nhưng lấy hắn luyện khí kỳ Tu Vi cũng không làm nên chuyện gì, nhưng chịu thiên đạo chiếu cố điểm này chính là hảo, hắn luôn là có thể đạp lên nguy hiểm kích phát điểm thượng, hiểm mà hiểm chi tránh đi, mà hắn bản nhân còn lại là không hề có cảm giác. Vân La Bi cảnh chính là một tòa đoạn tuyệt truyền thừa tông môn ơi, này nội ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, tựa vệ lâm như vậy Tu Vi thấp lại đi tới này một bước, ngàn vạn năm qua đều khó gặp. Ngàn năm vừa thấy, cũng không ý nghĩa mỗi một ngàn năm liền sẽ xuất hiện một lần. mà là hai lần xuất hiện khoảng cách thời gian ngắn nhất cũng là ngàn năm. Vệ Lâm Tử thư trung biết được nguyên chủ hẳn là ở 30 năm sau mới vừa tới Vân La bí cảnh, được đến thật lớn kỳ ngộ. Nhưng lúc này Vân La bí cảnh trước tiên 30 năm mở ra, Vệ Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái, thế gian sự luôn là đang không ngừng mà biến hóa, nếu là lấy vì bằng vào kia quyển sách là có thể đủ nhất thành bất biến đắc chân đỉnh núi, kia mới là chân chính nằm mơ. Chương 114 thần khí có linh. Luân Vương hồi hiện tại thập phần khó chịu. Vân La Bí cảnh trước tiên hơn 30 năm mở ra, hắn trọng sinh trở về bất quá ngắn ngủi mấy tháng, căn bản không có cũng đủ chuẩn bị. Dù cho hắn nhiều một đời ký ức, nhưng những cái đó hóa thần kỳ trở lên lão quái vật cái kia không phải xuất nhập quá vài lần Vân La Bí cảnh, làm theo không có gì quá lớn thu hoạch, dù cho hắn nhiều một đời kinh nghiệm, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể được đến cũng đủ chỗ tốt. Càng vị quan trọng là, Vân La Bí cảnh mở ra thời gian cùng hắn trong trí nhớ thời gian không hợp, hắn kia đoạn trọng sinh mà đến ký ức Rốt cuộc là chàng sinh ngục điệp, vẫn là cái kia tà đạo yêu nhân nhằm vào Cửu Nghi tông âm u. Hắn sở kiên định mà vài thứ kia là chân thật, vẫn là giả dối. Hắn nhớ tới những cái đó thê thảm mà chết vệ thị tông nhân, lộ ra một cái lạnh nhạt tươi cười, trong ánh mắt âm vụ làm người vừa thấy phát lạnh. Mặc kệ thật vẫn là giả, hắn đã đã bước ra này một bước, sẽ không bao giờ nữa có thể quay đầu lại, so đó này đó còn có cái gì ý nghĩa. Vệ Lâm có thể được đến đồ vật, hắn giống nhau có thể được đến. Bất quá, thiên đạo thật đúng là bất công a, hắn từ nhỏ tu hành, lấy cửu nghi tông vô số tài nguyên quán chú mình thân, hơn 200 năm mới đạt tới kim đăng kỳ, mà Vệ Lâm, bất quá ngắn ngủi vài thập niên, liền có thể đạt tới bậc này nông nỗi. Hắn kia cao ngạo tiểu sư muội cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Lần này Vân La bí cảnh mở ra, cũng là vì Vệ Lâm cùng đường, thiên đạo liền tiến đến hộ pháp. Thật là bất công a. Xung quanh các sư huynh đệ đều hướng về bên cạnh đi rồi vài bước, đại sư huynh tự rèn luyện trở về sau, liền trở nên có chút quái dị a. Nếu không phải là trưởng môn xác định đại sư huynh thần hồn cùng thân thể thập phần phù hợp, cửu nghi tông các đệ tử đều cho rằng hắn có phải hay không bị người đoạt xá. Tiểu sư muội Văn Nhân nhíu nhíu mày, không khách khí hỏi: "Sư Minh, bất quá là một cái nho nhỏ tán tu, ngươi cần gì như thế để ý, vẫn là mau chút đi tới, chớ có cô phụ lần này cơ duyên." Đây cũng là các vị đệ tử ý kiến, đại sư huynh thật giống như trừ ma, một đường truy kích giả cái kia luyện khí tán tu. Năm lần bảy lượt rời xa ở tông môn bên trong dự định lộ tuyến, ở như vậy đi xuống, sợ là sẽ chậm trễ sư phụ chính sự, đến lúc đó ai đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Luân Vương hồi toát miệng, nhìn về phía một thân áo lam giống như núi cao tuyết sư muội, nhẹ nhàng mà cười hai tiếng, liền ý sư muội lời nói. Hắn phiếm lệ khí con ngươi lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cấm chế, chân khí dư ba thượng bắn thượng vài giọt đỏ tươi máu, ở cấm chế dưới tác dụng, kia vài giọt máu tươi thực mau bước hơi thành hư vô. Nhìn cái này lệ khí sâu nặng sư huynh, văn nhân trong mắt hiện lên một kia chấm tư, ban đầu ổn trung đoan chính, một lòng hướng đạo sư huynh phản phất trong một đêm thay đổi cá nhân, âm lanh thâm trầm bộ dáng quả thực có vi đạo môn chân ý, nếu là ở như thế đi xuống, sợ là tâm ma khó trị, con đường đoạn tuyệt. Cho nên, hay không vì ma đạo quậy phá? Vệ lâm tự nhiên không hiểu này một đôi sư huynh mội tâm tư, hắn chỉ là cảm thấy quả nhiên là phúc họa tương ý đi hề, hắn vừa mới được vân la bí cảnh chỗ tốt. lập tức liền còn đi trở về một đại bộ phận. Bất quá là một gốc cây trăm năm hồi liên hảo, cửu nghi tông những người đó liền cùng gặp được thiên địa chân bảo giống nhau liều mạng xông lên, dẫn đầu vị kia lạnh lùng tu sĩ xem hắn ánh mắt giống như kẻ thù giết cha, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị một kích, vừa mới chữa trị tốt kinh mạch liền có không xong chi tướng, may mắn có cấm chế vì hắn chia sẻ một bộ phận lực lượng, nếu không hắn liền phải công đạo ở nơi đó. Hắn cuộn tròn ở góc, nhìn cách đó không xa màu đỏ thấm đại môn, lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, một cây đại bổng một cái ngọc táo, này không phải tới buổi thưởng sao? Hoán lại đây lúc sau, hắn chậm rãi đẩy ra kia phiến đại môn. Ở bước vào kia phiến đại môn kia một khắc, hắn liền phản phất bước vào một cái khác thời không, tâm thần không còn, trên người phản phất thiếu một tầng không xìng, nhưng sớm đã phù hợp linh hồn cùng thân thể lại có chút không xong. Hắn ổn ổn suy yếu thân thể, từng bước một đi tới tế đàn thượng. Mâu đỏ thám đại môn ở hắn phía sau đóng cửa, cách trở hết thể nhìn trộm ánh mắt. nơi trốn chảng ngập nguy cơ tế đàn lại tùy ý hắn đi trước, tế đàn phía trên minh khắc hung thú không chớp mắt nhìn cái kia nhỏ yếu nhân loại, hung lệ chi khí xuyên thấu qua phong ấn đánh úp lại, Vệ Lâm tự lòng bản chân dâng lên một trận tấu xương hắn ý, lệnh hắn thẳng rút run run. Nhưng cũng chính là như vậy trong nháy mắt, tế đàn phía trên kìm chế nổi lên một trận dao động, hung lệ chi khí liền bị cách trở ở tế đàn trong vòng, nguyên bản linh tính 10 phần hung thú nháy mắt giảm đạm rồi rất nhiều, trong mắt thần quang tan đi. Vệ Lâm rốt cuộc đi tới tế đàn phía trên, Kia mặt thấm nhuần thiên địa gương phía trước, đó là Trong truyền thuyết Thái Vi Kính. Đây là một mặt cổ xưa gương, đồng thau kính thân phía trên minh khắc cổ xưa đạo văn, tựa hồ tự thuật giả cổ xưa sự tích. Mơ hồ kính ra phía trên tựa hồ loan thoáng có khắc hai cái thượng cổ khắc văn, hoặc là đúc giả danh hiệu. Thái Vi Kính bề ngoài đó là như vậy đơn sơ, tựa hồ còn so ra kém những cái đó khê các nữ tử tỉ mỹ nghiền nát gương đồng, nhưng nải thượng lan tràn ra cổ xưa mà thần bí hơi thở làm người vừa thấy liền bị kinh sợ. Không dám coi khinh. Này đó là Thái Vi Kính, ở trong lời đồn là thiên địa sơ khai khi liền tự hành chứa sinh bảo vật, cũng có nghe đồn là thượng cổ đại năng tế luyện bảo vật, dẫn người mơ ước, lại chỉ tồn tại với cổ xưa ghi lại chung, hiện giờ tu chân giới càng là không có mấy người biết được. Bất đồng với hiện giờ người tu chân sở tế luyện ngũ quang thập sắc pháp bảo, Thái Vi Kính vẫn luôn lại như vậy bộ dáng. Thanh thấu kính mặt phía trên một mảnh mơ hồ, vẫn chưa hiện ra ra trong đại điện cảnh tượng. Quen thuộc nguyên tắc vệ lâm càng là biết. Này đó là hắn tướng mạo sẵn có, không tồn tại bảo vật tự hồi ý nghĩa. Nguyên tắc tiểu thuyết trung cốt truyện sớm bị hắn nghiên cứu thấu triệt, thái vi kính miêu tả thậm chí còn so ra kém nguyên tắc trung miêu tả. Sờ sờ cái mũi, cảm thán nói một câu, thật đúng là khó coi a. Tế đàn phía trên gương hơi hơi chấn động hai hạ, tựa hồ ở kháng nghị hắn ghét bỏ lời nói, Vệ Lâm tò mò cầm lấy kia mặt không ngừng chấn động gương, trong nguyên tắc trung đây là nguyên chủ lớn nhất bàn tay vàng, là trợ giúp hắn đi lên đỉnh một đại dự vào. không biết ở trên tay hắn sẽ như thế nào. Trên tay hắn tràn ra máu tươi dọc theo tinh thần chậm rãi thẩm thấu kính mắt, nhẹ nhẹ huyết hồng dây nhỏ chậm rãi xâm chiếm kính thân. Một tia một tia máu tươi tự vệ Lâm trong tay tràn ra, khiến cho hắn nguyên bản liền bị thương nặng thân thể cùng vi suy yếu, hắn lẳng lặng mà đỡ giạn tế, ở trong lòng liên lặng mà phun thảo, quả nhiên là quen thuộc phối phương quen thuộc mà hữu vị, trong truyền thuyết lấy máu nhận chủ cư nhiên cũng bị hắn gặp gỡ, chẳng qua này truyền máu lượng vẫn là lấy máu nhận chủ, chỉ sợ là tới huyết nhận chủ đi. Thái vi kính kính mặt một chút một chút bị huyết quang sở chiếu cứ, ở huyết quang che kín kính mặt thời điểm, chính là thái vi kính nhận chủ là lúc. Ý thức mơ hồ vệ lâm tùy ý nghĩ, không biết thái vi kính trung chính mình có là bộ dạng gì, là ban đầu vệ lâm, vẫn là hiện tại vệ lâm. Trong truyền thuyết thái vi kính có chiếu khắp cửu thiên thập địa khả năng, nhưng chiếu xuất thế sự bản chất, tìm về tu giả tướng mạo sẵn có, đối với vây ở tâm ma bên trong tu giả có kỳ hiệu. Nếu là làm mặt khác tu sĩ biết được hắn đến thái vi kính nhận chủ, tất nhiên sẽ đưa tới một mảnh mơ ước. Đáng tiếc không chờ hắn nói chuyện không đâu ngộng làm xong, dị biến đột nhiên sinh ra. Trên 115 thần khí có linh. Cổ xưa gương đột nhiên tản mát ra đạo đạo thanh quang, ban đầu chiếm cứ kính mắt tơ máu ở trong nháy mắt bị bức lui, đạo đạo đỏ như máu xương mủ phiêu bạc ở không trung, cả người hư nhuyễn vô lực vệ lâm ngã xuống giàn tế phía trên, mơ mơ hồ hồ nghĩ, liền biết không như vậy tiện nghi sự. Theo thái vi kính thức tỉnh, cùng cỗ thế đàn bắt đầu rồi kịch liệt lay động. Từng đạo không gian cái khe xuất hiện ở giữa không trung, thật lớn hấp lực từ khe hở trung truyền đến, từng đợt mai một gió lốc ở cái này độc lập không gian nội bùng nổ, nguyên bản trấn áp tế đàn cổ xưa hung thú nhóm rời đi bọn họ cố thủ cương vị, hoàng không chọn lộ hướng về không gian chạy đi ra ngoài đi, dàn tế phía trên lại duy trì quỷ dị an bình. Trương Ly hiện tại thực không cao hứng, hắn từ ngủ say trung tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái dàn tế phía trên, từng đạo đóng cửa chi lực vây khốn hắn bản thể cùng thần trí. Mơ mơ hồ hồ nghe thấy được một đạo còn non nớt thanh âm, thật là khó coi a. Ngươi này tiểu quỷ biết cái gì? Hắn còn ở ngủ say bên trong liền bị người ghét bỏ sao? Ngay sau đó từng đạo tinh huyết hướng về hắn thần hồn thẩm thấu, đã sớm vẫn nộ không thôi trưởng Lý ở dung hợp hai người nháy mắt liền đột phá phương ấn, phá hủy cấm chế, đem những cái đó tinh huyết bức ra bản thể. Thừa ở phẫn nộ chung hắn lại bảo lưu lại kia tiểu tử tánh mạng, hắn đảo muốn nhìn, là cái nào không có mắt dám can đảm ghét bỏ hắn. Mê mại ngã xuống trên mặt đất, Vệ Lâm nhìn Phiêu Phù ở dàn tế phía trên thái vi kính, tựa hồ có thể cảm giác đến hắn phẫn nộ, quần tròn thành một đoàn, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Đột nhiên, kính thân đại phong quang minh, một đạo thanh quang nháy mắt thổi quét toàn bộ không gian, hoàng sợ hung thú, rách nát không gian, u lanh gió lốc, cổ xưa tế đàn, đều trong nháy mắt này dừng lại, trước mắt màu sắc rực rỡ hình ảnh phảng phất biến thành trong suốt, một cái bùi bặm, một kia dao động, một con con muỗi, đều duy trì ngay từ đầu bộ dáng. Trước mắt không gian liền giống như một trương hơi mỏng giấy, một xé liền phá. Không biết đi qua bao lâu, một tức, hai tức, lại phảng phất là qua vô cùng lâu, tiến lặng không gian rốt cuộc xuất hiện biến động, một tia gợn sóng nổi lên, điểm điểm màu sắc rực rỡ quang mang xuất hiện, tươi sống sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện ở thế gian, nhưng ngay sau đó, nơi đó nhan sắc liền phảng phất bị một con vô hình bàn tay to hủy diệt, ở không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Tiên tính trong không gian chỉ còn lại có một mặt cổ kính, cùng với một cái ngốc lăng thiếu niên Vệ Lâm, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn trong nháy mắt sạch sẽ không ừn gian, lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười, tiện nghi quả nhiên không phải như vậy hảo chứ a. Hắn chậm rãi quay đầu đi, ngoan ngoãn nhìn kia mặt cổ kính, ở trong lòng thầm hỏi ông trời, đây là ngươi cho ta bản tay vàng, ngươi xác định ngươi không phải ở chỉnh ta. Trên thực tế này xác thật là hắn bản tay vàng, nhưng chỉnh hắn cũng là thật sự. Hắn chơ mắt nhìn Thái Vi tính thu liễm khởi qua mang, hóa thành một cái 12, 13 tuổi tiểu thiếu niên. một thân huyền sắc cổ phục, thượng có màu son ám thê, giống như hắc lụa tóc dài buông xuống bên hông, trên đầu thúc một cây mục trâm. Con non lướt mặt phảng phất ngọc thạch điêu khắc, phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Một đôi mắt phượng tà phi thượng chọn, đôi mắt lộ ra uốn lượn ý nhị. Hai tròng mắt phảng phất hàn đàm, thanh lãnh sâu thẳm. Hắn mắt lé nhìn vậy Lâm, lạnh lùng nói một câu, "Tiểu tử, chính là ngươi nói ta lớn lên khó coi." Giống như ngọc giắc thanh gỗ thanh âm mang theo một tia mạc danh hàm ý, vang ở vệ lâm trong lòng. Vệ Lâm nghe rõ này trong đó ý vị, sinh sôi đánh cái dùng mình nịnh nọt cười nói, tiểu nhân nào dám a? Mơ mơ tơ sớm biết rằng sẽ gặp phải như vậy cái sát thần, hắn như thế nào sẽ nói câu nói kia? Trong tiểu thuyết là như thế nào đề, Vệ Lâm được đến thái vi kính, không có việc gì thời điểm lấy ra tới cảm ứng một chút bảo vật nơi, có việc thời điểm cầm nó đánh đuổi cương địch, thuận tiện phao phao mỹ nữ trang trang bức, như thế nào đến phiên hắn thời điểm liền biến thành như vậy cái tổ tông. Đây là vì cái gì? Ông trời làm ta Trương Ly cao thâm khó đốn nói, "Phải không?" Vệ Lâm Jun giãy trả lời, co rúm lại giống như một khối hóa rất đến thịt kho tàu. "Đúng vậy. Ta như thế nào sẽ nói ngài lớn lên khó coi đâu, ta chẳng qua là ở lầm bầm lồ bầu, ngài xem ta lớn lên nhiều khó coi a." Hắn ở trong lòng yên lặng mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta bôi nhỏ ngươi nhàn giá trị. Trương Ly đánh ra hắn một lát, xem đến hắn sởn tóc gáy, mới thu hồi ánh mắt. Hắn chậm rì rì nói, "Xác thật." Vệ Lâm trong lòng để lại thương tâm nước mắt. 12, 13 tuổi tiểu thiếu niên bước chậm đi ở trong hư không, phía sau đi theo tụ thành một đoàn vệ lâm. Trương Ly tùy ý hỏi hắn, "Đây là cái nào kỳ nguyên? Cái nào kỳ nguyên?" "Ha ha, ngài thật độ, ngài cảm thấy ta sẽ biết. Trên thế giới có những cái đó thế lực. Cái này a, ta miễn cưỡng liền biết cái Cửu Nghi tông. Còn dư lại này đó yêu thú, lúc trước bị ngài lộng chết có tính không? Những cái đó yêu thú ăn ngon sao?" Ngài cảm thấy ta loại này tiểu tu sĩ ăn qua yêu thú thịt. Từ từ Ngài bản thể không phải gương sao? Gương có thể ăn thịt. Vệ Lâm một bên cung kính mà đánh trả lời, một bên ở trong lòng không bở bến nhặc a, đột nhiên nghe được một câu hỏi chuyện, ta đây lưu trữ ngươi có ích lợi gì? Đương nhiên là có dụng. Hắn biểu tình một cái giật mình. Nhưng giây lát lại rối rắm lên, ta sẽ, ta sẽ hắn nói nói liền nào thành một đoạn, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có ích lợi gì, cho nên hắn vì cái gì sẽ xuyên qua tới. Nhìn Trương Ly dần dần lấy lại đạm biểu tình, hắn chạy nhanh trở lại. Ta biết rất nhiều cổ tích bí cảnh. Trường Ly không dao động. Ta biết rất nhiều công pháp bí tịch. Trường Ly không dao động. Mắt thấy hắn liền phải xui xẹo thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn lớn tiếng nói, ta sẽ nấu cơm. Trường Ly lúc này mới hoán hoán lạnh lẽo, một cái lắc mình gian rời đi kia phương không gian, xuất hiện ở một cái trong sân cốc, đúng là vệ lâm dưỡng thương cái kia sân cốc. Kinh hồn không chừng vệ lâm đi theo hắn phía sau, vui sướng nhìn cách đó không xa rơi xuống túi trữ vật. Cơ nhiên không bị nhặt đi. mà ở hai người rời đi sau, kia chỗ bí ẩn không gian một tấc tấc tụ xuống, quay về với vô. Toàn bộ Vân La bí cảnh phảng phất cảm giác tới rồi cái gì, sinh ra linh trí linh vật từ ngủ say chúng tỉnh lại, tự phát rời đi đóng cửa không gian, tìm kiếm chủ nhân. Không gian bên trong lưu động linh khí một tấc tấc tiêu ma, vô số linh hoa linh thảo tại đây một khắc mất đi ánh sáng, giống như bị một phương vô hình lực lượng rút ra sinh mệnh lực, trên bầu trời phiêu đãng tầng mây dần dần trở nên u ám, thái dương mất đi năng lượng, lại không một tia ấm áp truyền xuống. Trong không khí phiêu đãng rách nát hư vị, toàn bộ bí cảnh giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, sắp đi hướng trung kết. Vân La bí cảnh vốn chính là dựa vào Thái Vi Kính liên kết vô số không gian năng lực mới có thể duy trì, hiện nay Thái Vi kính rời đi Vân La bí cảnh, cái này tự khai thiên chi sơ liền lưu lại bí cảnh tự nhiên khó có thể duy trì, đây cũng là rất nhiều bí cảnh kết quả. Một tia thống khổ rên rỉ quanh quẩn ở bí cảnh mọi người bên hai, này nội ẩn chứa đến không hết không cam lòng với thống hận. Bí cảnh trong ngoài Thẩm Yận Nghiên quả đại năng tu sĩ nháy mắt thay đổi sắc mặt, sôi nổi đo lường tính toán, đáng tiếc hoàn toàn không có sở hoặc. Mặt khác tu sĩ còn lại là thừa dịp cái này hỗn loạn thời kỳ bắt giữ phi độn linh vật. Có nguyện ý nhận chủ linh vật, cũng có không muốn nhận chủ linh vật, có bị linh vật tán thành tu sĩ, cũng có bị bỏ như tệ lý tu sĩ, sóng mái với nhau nổi lên, bí cảnh chung một mảnh loạn tượng. Trên 116 thần khí có linh. Luân Phương hồi thuận tay đem một cái xông lên tiến đến tu sĩ chém thành hai nửa. Nhữu Mạch nhìn xung quanh lộn xộn cục diện, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm. Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, đời trước cũng không có xuất hiện cái này biến cố. Vân La Bí cảnh lúc sau như cũ mở ra vài lần, chỉ là hắn vẫn chưa từ giữa được đến cái gì cơ duyên. Hắn không khỏi nghĩ tới cái kia không giống nhau Vệ Lâm, cùng với không giống nhau chính mình. Nhìn âm u không trung, hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được, tựa hồ có cái gì vượt qua hắn nắm giữ. Bên hai thỉnh phản lại truyền đến từng đợt djen gì. giống như là một vị kéo dài hơi tàn lão giả, một tiếng một tiếng thở hỗn hẹn. Lan tràn ở toàn bộ bí tịch bên trong cơn chế sôi nổi tàn đi, lộ ra hủ bại tài chất, theo gió hóa đi. Thỉnh thoảng có tu sĩ rơi xuống không gian khẽ hở, như vậy không thấy. Chỗ sâu trong bí cảnh tu sĩ đều có thể đủ nghe được truyền đến thanh âm, lại không cách nào tham cập. Có sáng suốt giả sớm rời đi, cũng có kẻ tham lam bị lạc ở đông đảo tài nguyên chung, càng có hỏa chung lấy tốc giả chờ đợi kia một đường truyền cơ, nhu cầu lớn nhất chỗ tốt. Đột nhiên, tiếng rên rỉ nháy mắt dừng lại, thay thế chính là một tiếng thật lớn đau hô, chính là hiện tại. Toàn bộ Vân La Bí cảnh nháy mắt xé rách, cái khe trung tâm chỗ lộ ra một đoàn mù xương quang, đông đảo tu sĩ hùa lên, đám chìm trong lấy ra kia nói quá mang, Lôn Vương Hồi cũng là một trong số đó. Mù xương quang mang giống như một vòng ấm áp thái dương, đám chìm trong đó, liền cảm giác gấm ấm áp tràn ngập toàn thân, làm kinh nghiệm giết chóc thần hồn có một khắc lơi lỏng, kia thì ấm áp chậm rãi tập thượng tâm thần. Làm người hoàn toàn trầm tĩnh ở ấm áp bên trong, ý thức chậm rãi mơ hồ, lui bước đến thức hải chỗ sâu tròng, cứ như vậy, chậm rãi, chậm rãi, mất đi đối thân thể khống chế. Luân Phương hồi tự kia tí ấm áp tập thượng thân tới khi liền dâng lên cảnh giác, chân khí chấn động, chống đỡ tự bốn phương tám hướng truyền đến sấm lấn. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, hút vào quanh mình ta màu trắng sương ngủ. Một đường về phía trước, vô số sương ngủ chen chúc mà đến, thực mau, bình ngọc liền cất chứa không dưới. Xung quanh cũng có rất nhiều tán tu như thế như vậy, nhưng bọn hắn đều dừng lại tại chỗ, để phòng mặt khác tu sĩ. Chỉ có Tam đại thánh địa Hạch Tâm đệ tử mới sờ soạng về phía trước. Sương mù dần dần tiêu giảm, quanh quần ở sương mù đầu hô chậm rãi tiêu giảm, ở hoàn toàn tiêu vong kia một khắc, vần quanh ở sương mù trung tâm mọi người sôi nổi thi triển ra cuối cùng thủ đoạn. Một đoàn kim sắc tiểu thái dương cứ như vậy dâng lên, thanh thế to lớn, giống như mũi tên rời dây cung, đáng tiếc trước tiên bị chờ mọi người chặn lại. Bàng bạc Thái Dương bị chia làm phiêu bạc ngọn đèn dầu đưa về cá nhân tay. Được chỗ tốt mọi người từng người lấy ra ẩn đột phụ, thân hình trong lúc mơ hồ liền biến mất ở bí cảnh. Đây trời vân la hoa hỗn độn bay múa, rơi vào không chỗ nhưng trốn tu sĩ trong mắt, giống như đưa ma chi hoa. Không gian một tấc một tấc mai một, hư vô gió lốc khắp nơi càng quét, lại khó có thể duy trì bí cảnh cứ như vậy đi hướng hư vô. Mà mặc khác đột nhiên không kịp phòng ngừa tu sĩ còn lại là kêu thảm cùng bí cảnh chốn cùng. Vừa mới đau hô đó là bí cảnh chi linh phát ra, mượn từ Thái Vi kính mấy chục vạn năm tầm bổ, nay phương bí cảnh cũng dần dần ra đời hắn linh trí. Hắn vốn định mượn từ lần này mở ra tìm tới một cái đến thiên chiếu cổ tu sĩ, làm Thái Vi kính nhận này là chủ, ở phân hóa ra một tia thần thức đặt người nọ trên người, chậm rãi xâm hóa Thái Vi tính chân chính linh hồn trung tâm, như thế có thể tránh thoát Thái Vi kính bài xích, cũng có thể duy trì Thái Vi kính cùng vân La bí cảnh liên hệ, tiếp tục tầm bổ bí cảnh. lại không nghĩ rằng người này trực tiếp kinh động Thái Vi Kính chân linh, kia chân linh thế nhưng có thể tránh thoát lấy toàn bộ bí cảnh chi lực hạ đóng cửa, như vậy rời đi. Lam rượi vào Thái Vi Kính tồn tại vân la bí cảnh như vậy hóa thành hư vô. Tríu lượng hư vô chi lực ăn mòn, hắn chưa ra đời bao lâu linh trí chỉ có thể ở trong thống khổ tan đi. Bí cảnh đó là đại năng chi sĩ sáng lập ra tới, bám vào thế giới phía trên một khắc tầng không gian, có bộ phận độc lập phát tác, nhưng rốt cuộc vô pháp chân chính độc lập, chỉ có thể phụ thuộc vào thế giới vô biên. Này đó pháp tắc tàn khuyết tiểu thế giới thời thời khắc khắc đều ở sinh diệt, có lẽ ở một cái sa, một mảnh diệp bên trong, liền tồn tại một trọng hoặc mai một, hoặc tân sinh thế giới. Đại năng sáng lập thế giới phần lớn là làm đạo trưởng chi dụng, có đại năng pháp lực duy trì, nhưng một khi mất đi đại năng pháp lực, bí cảnh cũng chỉ có thể dần dần tiêu vong. Mà ở cái này lực lượng trình tự dần dần thoái hóa thế giới, đã thật lâu không có xuất hiện quá có thể sáng lập thế giới đại năng, bởi vậy vân La bí cảnh tồn tại mới có vẻ đặc biệt đáng quý. Nhưng hiện tại, cái này bí cảnh cũng hoàn toàn hỏng mất. Ở bí cảnh hỏng mất trong vòng nửa ngày, tin tức liên liên truyền khắp toàn bộ thế giới, vô số tu sĩ ai thán nhìn về phía không trung, ý đồ đo lường tính toán ra một đường sinh cơ, đáng tiếc chỉ là phế công. Mà về tới Cửu Nghi tông luôn phương hồi càng là đã chịu càng nhiều hỏi ý, liên hắn thu thập đến kim sắc ngọn lửa đều suýt nữa bị cắt đoạn. Cuối cùng xuất hiện kim sắc thái dương, đó là bí cảnh căn nguyên, trong đó ẩn chứa thế giới căn nguyên chi lực. Đối với tu sĩ mà nói càng là tuyệt vô cận hữu bảo vật. Chỉ có gia đời linh trí bí cảnh mới có thể tập trung bí cảnh lực lượng lấy cung cấp nuôi dưỡng tự thân, cho nên mỗi ngày khép mở thế giới nhiều như vậy, lại uýt có tu sĩ có thể lấy ra gia đời kia nói căn nguyên. Mà Tam đại thánh môn đệ tử sở dĩ sẽ biết, cũng là vì mấy chục vạn năm trước cũng có một phương gia đời linh trí thế giới sắp tan biến, môn trung tiền bối từ giữa lấy ra này nói căn nguyên, cũng là từ khi đó khởi, Tam đại tông môn thực lực như vậy lại chứng truyền thừa mười mấy vạn năm mà không đoạn tuyệt. Nay nói căn nguyên cuối cùng vẫn là bị Luân Phương hồi sư tôn một mạch giữ lại, làm đạt được bí cảnh căn nguyên đại công thần, Luân Phương hồi cũng đạt được hắn sư tôn mạnh mẽ bổ dưỡng, tài nguyên cung cấp càng vì hào phóng, thậm chí cố ý làm hắn cùng tiểu sư muội Văn Nhân định ra hồ nước. Mà lúc này, một tòa hẻo lánh trấn nhỏ thượng, xuất hiện hai cái dung mạo xuất chúng thiếu niên lang, một người áo lam dai lưng, cười liền lộ ra má lúm đồng tiền, có vẻ ôn nhu mà dễ thân. Một người huyền y liềm mục trầm, Hai mắt giống như hàn đàm, nhìn bất quá 12, 13 tuổi. Đúng là Vệ Lâm cùng Trường Ly. Tự trong sơn cốc rời đi sau, Trường Ly liền trực tiếp mang theo hắn đi tới nải tòa hiệu lảnh trấn nhỏ, trấn nhỏ tuy rằng hiệu lảnh, lại là cái không hơn không kém tu giả chi trấn. Một bước vượt qua vạn giảm Vệ Lâm mục một, một khuôn mặt đi ở Trường Ly phía sau, trong lòng không bở bến hướng về, này có thể tiết kiệm nhiều ít vạn lý độn tích phù a. Bất quá là hai cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Trấn Thiên Nguyệt cũng chưa từng có nhiều chú ý lo chính mình cho chuyện Vân La Bí cảnh việc, lời nói chi gian tràn đầy tức hận, tựa hồ ở tiếc nuối vì sao chính mình không có thể tiến đến bước một bước, phàm là từ Vân La Bí cảnh trung viên mãn ra tới tu sĩ đều là kiếm bằng mãn bất mãn, mọi người ở phụ họa là lúc tràn đầy tham lam cùng ganh ghét, hoàn toàn không nghĩ lấy bọn họ tu vi có thể hay không tồn tại ra tới đều là cái không biết bao nhiêu. Vệ Lâm nghe đến mấy cái này lời nói sau, chột ma nhìn chăm chú vào phía trước Trường Ly, như vậy sao? Bọn họ vừa ra Vân La bí cảnh, bí cảnh liền bắt đầu sụp đổ. Trương Ly ở phía trước nhàn nhạt nói, "Hôm nay ăn cái gì?" Trương 117 thần khí có linh. Vệ Lâm đứng ở Trương Ly phía sau lộ ra một cái phức tạp ánh mắt, hắn do dự nói, "Có thể không ăn sao?" Trương Ly không chút do dự cự tuyệt hắn, "Không thể." Vệ Lâm bi phấn mặt xanh. Trương Ly nói đem hắn đưa đầu bếp, đó chính là thật đầu bếp. Chỉ là yêu cầu liệu lý nguyên liệu nấu ăn thập phần không giống bình thường. Vạn năm tố tâm lan. Ngàn năm đại hạ, Cửu Thiên Tinh Xuyên. Nay đó thế sở hiếm thấy linh dược chỉ là bình thường, càng vì khó được chính là thao thiết, bá hạ, Cửu anh. Bước này sớm đã tuyệt tích hung thú. Đơn luận tư liệu sống, có thể làm hiện giờ tu chân giới các đại tông môn mùa lên, nếu luận nan thịt, kia mới là đến không được, tùy ý liền có thể quét ngang đường kim tu hành giới. Cũng không biết vị này đại lão là từ đâu cái thời không làm ra tới. Nhưng này đó đối với vệ lâm tới nói, trừ bỏ ngay từ đầu kinh tùng ở ngoài, Dư lại chỉ là chết lặng. Nhưng chết lặng lại không đại biểu hắn muốn liệu lý bọn họ, bực này tuyệt thế kỳ chân liệu lý bọn họ không thể nghi ngờ là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng liệu lý quá trình lại là phiền toái nhiều hơn. Linh dược đã là độc dược, nếu vô độc đáo thủ pháp đến lúc đó cũng bất quá là một hồi tai nạn. Đã từng ở hừ nấu một con lửa cháy điều thời điểm, lấy tuyết hàn nhân vì sướng, chỉ vì liệu lý thủ pháp hơi chút ra điểm sai lầm, cực lãnh cùng cực nhiệt hai loại tương phản chân khí ở thân thể hắn đấu đá lung tung. Nếu vô trưởng ly ra tay, hắn sớm đã tự bạo mà chết. Mà chuyện này cho tới bây giờ bất quá 3 tháng mà thôi, 3 tháng trong vòng bực này sự cũng bất quá là bình thường. Hắn hiện tại vô cùng thống hận vì cái gì ở hiện đại thời điểm muốn học tập trùng nghệ loại đồ vật này. Nhưng hắn nhiều ít còn có điểm tự mình an ủi, có này Tôn đại thần tại bên người, hắn gặp được xui xẻo sự cũng càng ngày càng ít, hơn nữa này Tôn đại thần tựa hồ không có gì đặc biệt mục đích, tùy ý ở trên đại lục du đãng ở Vệ Lâm Kiến Nghị đi trước Cửu Nghi tông thời điểm, Hắn cũng vui vẻ đồng ý. Cửu Nghi tông, tu chân giới tam đại thánh môn chí nhất, thế sở kính ngưỡng, nguyên chủ cũng từng đối Cửu Nghi tông có điều khát vọng. Xuyên qua mà đến Vệ Lâm lại đối loại này tồn tại đại năng tu sĩ tông môn e sợ cho tránh còn không kịp. Vạn nhất những cái đó đại năng liếc mắt một cái liền xem thấu hắn lai lịch đâu. Nếu là bọn họ không phân xanh đỏ đèn trắng ra tay, mai một hắn thần hồn, hắn lại hay không còn có thể về nhà. Hắn ở kia phương thế giới còn có rất rất nhiều đến ràng buộc. Dù cho tại đây phương thế giới có thể truy tìm trưởng sinh đại đạo, nhưng trưởng sinh lại như thế nào, bất lão cuối đó là vô tận cô độc. Hắn đều không phải là thế giới này người, đối với con đường theo đuổi còn không có thâm nhập cốt tụ. Hắn trước sau là cái kia sinh trưởng với hiện đại xã hội, cái kia bình phàm vệ lâm, có bình phàm lại ôm ấp gia đình vệ lâm. Nếu là nhà mình hết thảy truy tìm tiên đạo, kia hắn đã từng những cái đó quá vãng lại tính cái gì? Sở dĩ tiến đến Cửu Nghi tông là vì ngôn phương hồi Ở Vân La bi cảnh một ngộ lúc sau, Vệ Lâm ẩn ẩn cảm giác luân phương hồi trên người hơi thở có chút quen thuộc, hắn ra tay khi chiêu số, cùng lưu ảnh tinh thạch phía trên ký lục vệ gia tộc nhân trên người tàn lưu hơi thở thập phần tương tự. Này không phải do hắn không dậy nổi nghi, đây cũng là hắn vô sợ hãi đi trước cửu nghi tông nguyên nhân. Người đến người đi chấn nhỏ thượng nhiều là một ít hạ tầng tiểu tu sĩ, nhưng giờ phút này chấn nhỏ thượng không khí lại có chút quỷ dị yên tĩnh. Vệ Lâm mới bắt đầu không cảm thấy Nhưng ở kia từng đạo mịt mờ ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, như cũng cảm giác được một tia không đúng, đương có Kim Đăng Kỳ tu sĩ trắng trợn táo bạo dùng thần thức thử thời điểm, Vệ Lâm mới hiểu được sự tình đều không phải là như vậy đơn giản. Hắn thử hỏi, "Tiền bối đây là?" Trương Ly dừng bước chân, nhìn về phía cách đó không xa, tùy ý nói, "Bọn họ muốn giết ngươi." Vệ Lâm trầm mặc xuống dưới, "Vì cái gì?" "Bởi vì vệ gia kẻ thù truyền kiếp." "Bởi vì thân phận của hắn bị người xuyên qua." Trương Ly đương nhiên trả lời, Bởi vì ta, Vệ Lâm dưới chân một cái lão đạo, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn nói chính là vị này tổ tông bản thể, Thái Vi Kính. Chỉ là ai sẽ biết hắn theo Thái Vi Kính cùng nhau ra Vân La Bí Cảnh. Luân Phương hồi, bọn họ biết cái này tổ tông có bao nhiêu khó hầu hạ sao? Đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài đích xác thật là Luân Phương hồi, từ Vân La Bí Cảnh ra tới sau, hắn cũng vô pháp đoán trước Vệ Lâm có thể được đến cái gì chỗ tốt, nhưng đời trước Vệ Lâm chính là từ Vân La Bí Cảnh chung được đến Thái Vi Kính. Từ đây đặt đi lên đỉnh con đường. Kiếp này chỉ cần có một kia khả năng, hắn liền phải đem hắn bóp chết ở nải sinh trung. Vệ Lâm có được thượng cổ thần khí Thái Vi Kính tin tức đó là hắn vận dụng thế lực tuyên bố đi ra ngoài. Ở cái này tin tức ra tới sau, đông đảo được nghe tu sĩ đều là khịt mũi coi thường. Thái Vi Kính, trong lời đồn thượng cùng bí lạ, hạ thông cửu u thần khí, liên kết vô cùng không gian, vô cùng tiên địa, có được thay trời đổi đất khả năng. Vệ Lâm, một nhà phá người vong luyện khí kỳ tán tu. Vệ Lâm có thể bị Thái Vi kính nhận chủ, sao có thể? Bức này trong truyền thuyết thần khí, không có đủ tu vi lại như thế nào bị phàm nhân khống chế. Nhưng chuyện này lại ở nhắn lại trong truyền bá dần dần mà thành thật. Mấy đại thánh điệu thái thượng trưởng lão hiểu được thiên đạo, đo lường tính toán thiên cơ, lại không được gì cả. Nhưng ở tìm kiếm Vệ Lâm là lúc, cảm giác đến Vệ Lâm thiên cơ lấy bị che giấu, nếu vô đại năng ra tay, liền chỉ có thể chứng minh hắn có chí bảo tùy thân. Tin tức này ra tới thời điểm Tu chân giới đều là ầm ầm mà động cho nên nói, thượng cổ chí bảo thái vi kính, liền như vậy, rơi vào một cái luyện khí kỳ tán tu trong tay. Thức lực cường đại tam đại thánh môn khi trước ra tay, thiên hạ tu sĩ nghe tin lập tức hành động, trong lúc nhất thời, vệ lâm người này thành một cái hương bánh trái, vô số tu sĩ ý đồ tử dựa phân một ly canh. Nhưng có quan hệ với vệ lâm thiên cơ lại có thái vi kính che dấu, vô pháp đo lường tính toán đến hắn hành tung. Lần này vẫn là vệ lâm lần đầu tiên đi ngang qua tu sĩ thành trấn. Liên rơi vào này phương tu sĩ trong mắt, hắn nhìn chung quanh dần dần hình thành vây quanh chi thế, ánh mắt bình tĩnh. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ đổ tới, hắn ánh mắt liền càng thêm bình tĩnh. Trương Lệ Như cũng là kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi. Nho nhỏ thành trấn thượng rậm rạp vây quanh ngày thường khó gặp tu sĩ, có rất nhiều tiểu tu sĩ nhìn tại chỗ càng ngày càng cuồng nhiệt không khí sởn tóc gáy, lén lút rút lui, nhưng như cũng có rất nhiều bị tham lam che mắt tâm linh tu sĩ chưa từ bỏ ý định. Một vị cửu nghi tông thái thượng trưởng lão cảm thấy, một thân màu lam đạo bào thâm thủy u lãnh, thượng thêu vân vân. Lãnh Lung tu sĩ tay cầm phi kiếm, hai mắt ẩn hiện hồng quang, giao ra thái vi kính. Lệnh tốc ngữ khí giống như thân ở mùa đông khắc nghiệt, mang đến hơi lạnh tấu xương. Theo hắn giọng nói rơi xuống, lại có một vị hạc phát đồng nhân, Tiên Phong Đạo cốt đạo nhân nói: "Tiểu bối, lấy ngươi tu vi cũng không giữ được thái vi kính bực này thần khí, thất phu vô tội hoài bích có tội, quá mức lòng tham chỉ có thể trêu chọc mầm tai họa." Ngươi tự hành giao ra, lão đạo còn nhưng thả ngươi một con đường sống." Hắn cười tủm tỉm mà phất phất trong tay phất trần, nhưng trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, hoàn toàn không đem này hai người để vào mắt. Quan trả phía trên chỉ còn lại có Trưởng Ly cùng vệ Lâm hai người, nhưng trong hư không lại xuất hiện một cái lại một cái đại năng tu sĩ, bọn họ lẳng lặng mà nhìn, nhưng kia vô hình áp bách khiến cho trên bầu trời xuất hiện thật dày tầng mây, từng đạo lôi đình ở tầng mây trung đang chẻo, vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, Trưởng Ly buông xuống trong tay chén trà, Chương 118 Thần khí có linh. Hoặc minh hoặc cám lôi đình ở trên bầu trời lập lòe, màu tím điện quang nhìn thấy ghê người, liền kêu ba vị đại thừa kỳ tu sĩ đều dâng lên bất an. Cuối cùng một vị người mặc xích diễm phi tiên váy nữ tử thậm chí dâng lên lưu ý. Thật dày tâm mây nặng nề đè ép xuống dưới, áp lực không khí ở trấn nhỏ thượng vập vùng, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới rồi, càng ngày càng nhiều tu sĩ thoát đi. Âu non huyễn ngữ tràn ngập này một phương thiên địa, nhưng mà Kia ba vị tu vi nhất cao thâm tu sĩ lại tại đây một khắc độc lên. Đột nhiên, một đạo chùm tia sáng tự trong quán trà sáng lên. Lóa mắt thanh quang phảng phất giống như hạt bụi, ở trong không khí phất trần, dần dần mà, hạt bụi biến thành giọt sương, biến thành hồ sâu, biến thành sông nước, biến thành biển rộng, biến thành thổi quét hết thảy gió lốc. Sáng ngời kính ánh sáng khởi, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm, trong không khí trôi nổi bụi bặm, trên ngọn cây huyền chuyển chim bay cá, đón gió giãn ra cánh hoa, bùn đất chúng ngủ đồng trùng kiến. Đều tại đây một khắc yên lặng. Cuốn quít chạy trốn tu sĩ, cuồng vọng tự đại cầm kiếm giả, tham lam xấu xí lão đạo, quyến rũ minh diễm nữ tử, đều biến thành lặng im, đã từng cao cao tại thượng các nàng tại đây một khắc cùng những cái đó mỉm cười, giống như thổ giới sinh linh giống nhau, ở lực lượng cường đại dưới, biến thành một phong yên lặng tranh vẽ. Mà này bức tranh, duy nhất có được sắc thái chính là vệ lâm cùng Trường Ly. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tiếng vọng ở bọn họ bên hai, chậm chậm phù phù ý thức mơ hồ cảm ứng, đó là, cơm đoạt Hết thảy sắc thái, hết thảy thanh âm, hết thảy sinh mệnh lực, đều tại đây một tiếng cúp đoạt dưới đi hướng con đường cuối cùng. Phong là yên lặng, hắn không ở hoặc ôn nhu hoặc cuồng bạo thổi quét. Thủy là tinh xảo, hắn không ở hoặc róc rách hoặc chảy nhỏ giọt lưu động, người là yên lặng, không ở kêu gào những cái đó tham lam lời nói. Tươi đẹp đóa hoa mất đi nàng nhan sắc, trở nên không có gì để khen. Sanh biếc cổ mục mất đi nhan sắc, trở nên bình vô kỷ. Tiêu gào các tu sĩ cũng mất đi hết thảy. Bọn họ trong mắt sắc thái bị cúp đoạt. Tu vi bị cất đoạn, linh trí bị cất đoạn, sinh mệnh bị cất đoạn, biến thành nhất nhất phó xấu xí, trống rỗng, bước họa cuộn tròn. Một con giống như trạm ngọc tay chậm rãi phất quá này một tầng bước họa cuộn tròn, hắc bạch bước họa cuộn tròn hơn xa thế gian truyền lưu danh gia chi tác, này thượng vẽ có khắc phạm vi ngàn dặm trong vòng đủ loại, nhặt nhéo thủy mặc tại đây một khắc cũng trở nên tươi đẹp lên. Các cụ đặc sắc đám người có được thế sở hiếm thấy dung mạo, mờ mịt mà cao cao tại thượng tư thái, nhưng bọn họ biểu tình lại là như vậy vật mèo. Những cái đó thoát đi thân ảnh ở hắc cùng bạch chi gian luân chuyển, ở thủy mạc sơn thủy gian dãy rủa, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành trầm mặc, tuyệt vọng bóng người. Tiên Lặng Phong, một mạc hoa, bình tĩnh dòng nước, phảng phất ở kể ra một cái bình tĩnh mà quỷ dị chuyện xưa. Dãy núi trung điệp, dòng nước cố lượn, ngàn dặm nơi, đều ở hòa chung. Vệ Lâm sởn tóc gáy nhìn một màn này, tiên lặng mà may mắn chính mình không có trêu chọc cái này tổ tông. Hắn do dự mà hỏi, bọn họ là đã chết sao? Trương Ly không có xoay người, lạnh nhạt trả lời nói, không có. Kia bọn họ, bị phong ấn tại họa, nếu là có người được đến này bức họa, cũng coi như được với là một kiện không tồi pháp khí, có thể triệu hoán bọn họ tương trợ, cũng có thể coi như một phương tùy thân không gian. Vệ Lâm nuốt nuốt nước miếng, này còn chỉ là không tồi pháp khí. Họa bên trong phong ấn đâu chỉ là phạm vi ngàn dặm thiên địa, còn có kia đến không hết tu sĩ, đặc biệt là này đàn tu sĩ còn có 3 vị là đại thừa kỳ. Nếu là sau này có người được đến này đó bức họa cuộn tròn, nói không chừng lại là một thiếu niên thiên kiêu quật khởi chuyện xưa. Trương Lý Như ngọc ngón tay nhẹ nhàng mà điểm nét cuốn thượng một cái không chớp mắt góc, lấy ra một kiện Ngũ Thải Ban Lan Pháp Y Lì, chính thức vệ lâm đã từng gặp qua kia một kiện. Pháp Y Lì lẳng lặng mà phiêu phù ở không trung, một đạo mông lung quang ảnh chậm rãi hiện lên, hóa thành thật thể, đúng là kia yêu diễm nam tử. Hắn đã không có lúc trước Trương Dương cùng tùy ý, vẻ mặt thông minh phiêu phù ở không trung. Trường Ly tùy ý chỉ chỉ Vệ Lâm, "Ngươi cùng hắn cùng nhau." Yêu Diễm nam tử cung kính gật gật đầu, "Là, tôn giả." Hoa lệ pháp bảo thu liễm hắn yêu diễm cùng huyến lệ, biến thành một kiện tầm thường áo dài, nam tử lộ ra một cái yếu dị tươi cười, "Ngươi hảo, ta là Nghi Quyển." Ở trong mắt hắn, Vệ Lâm thấy được cùng chính mình không có sai biệt hai hoán, thật xui xẻo a. Trường Ly mang theo này hai tên gia hỏa rời đi phạm vi ngàn dặm chân không mảnh đất, ở hắn rời đi kia một khắc, trong hư không đại đạo kích động. Ngàn dặm chi cảnh bị hư không trôn vùi, hai bên không liên quan địa vực liên tiếp ở bên nhau, biến thành một phương hoàn toàn mới địa vực. Làm tiến đến điều tra tu sĩ nơm nớp lo sợ. Đốt sơn nấu hải đối với tu vi cao thầm tu sĩ mà nói cũng không tính cái gì, nhưng hoàn toàn trôn vùi một phương địa vực, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Bực này tu vi chỉ tồn tại với viễn cổ điển tịch bên trong. Tu chân dưới hơn một ngàn tu sĩ biến mất, tin tức này chấn kinh rồi toàn bộ đại ngàn. Này trong đó còn bao hàm ba vị đại thừa tu sĩ tin tức liền làm tin tức này hoàn toàn yên lặng đi xuống, mất đi tự tin Tam đại tông môn cũng là thần hồn nát thần tính. Biết được nội tình ngôn phương hồi càng là không thể tưởng tượng, Thái Vi Kính, khi nào có được như vậy cường đại thực lực, vì cái gì hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Đời trước, Thái Vi Kính càng có rất nhiều làm một cái phụ trợ đạo cụ, vô pháp trực tiếp cho vệ lâm cường đại thực lực, nay một đời tình huống lại hoàn toàn tương phản. Đây là vì cái gì? chẳng lẽ hắn trọng sinh thật sự thay đổi cái gì, Vệ Lâm vì cái gì sẽ có được có thể sử dụng Thái vi kính thực lực. Nhưng hắn thực mau liền không cần suy nghĩ vấn đề này, Vệ Lâm đã bước lên Cửu Nghi tông. Tái kiến cái kia còn tính trẻ con thiếu niên kia, luôn Vương Hồi liền minh bạch chính mình rốt cuộc sơ sót cái gì, Thái vi kính, thế nhưng có được chính mình thần trí. Nhưng phẩm là thành danh pháp bảo, ở tích lũy tháng ngày dưới, đều sẽ ra đời chính mình linh trí, chí, cũng chính là khí linh. Khí linh ở chủ nhân không ngừng mà luẩn dượng dưới, cũng có thể đủ không ngừng mà trưởng thành, nhưng bị quản chế với thiên tính, ở không có chủ nhân thời điểm, khí linh liền sẽ hoàn toàn yên lặng xuống dưới, chờ đợi tiếp theo nhận chủ. Nhan vạn năm qua, có thể hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý nguyện khí linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể có được độc lập tư duy khí linh ít ỏi không có mấy, nhưng có thể hóa thành hình người khí linh lại chỉ này một vị. Cửu Nghi tông thượng, trưởng ly tùy ý ngồi ở tông môn trong đại điện, bốn phía bồi ngồi các tu sĩ chỉ có thể thấp thỏm bất an chờ. Kia ba vị đại thừa kỳ tu sĩ liền có cựu nghi tông mà vị. Thiên điệu dữ dội giọng lớn, đại thừa kỳ tu sĩ cũng tất nhiên không ngừng như vậy ba vị. Tâm thương thời kỳ, Tam đại thánh môn đồng khí liên chi, hơn nữa mấy chục vạn năm tông môn nội tình, mới duy trì địa vị của bọn họ, chiếm hữu vô số tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng mình thân. Hiện giờ, mất đi trụ cột Tam đại tông môn đều có phong sơn tính toán, chờ tiếp theo cái đại thừa lão tổ xuất hiện, còn không chờ các nàng lấy ra thực tế hành động, Trường Ly liền đã tiến đến bãi sơn. trên 119 thần khí có linh. Biển mây chiều sinh, khói sóng mênh mông, ánh nắng chiều ánh tà dương, chim bay người về. Cửu Nghi tông chín phong 13 mạch các đệ tử đều nhìn tầm thường cảnh sắc yên lặng mà thở dài. Đại điện phía trên một mảnh đoan túc, chính phía trên là một tiếng huyền sắc đà bảo, thượng thêu chín đạo vân văn cửu nghi trưởng môn. Chính hạ đầu chính là một thân màu xanh lơ đà bảo trường ly. Xanh thấm vân quang, kinh hồng lực ảnh, liếc mắt một cái nhìn lại, liền bị lạc ở kia kinh diễm lã thời không ý vị trung. Ân Cái này đạo vào là trưởng Ly Diên tìm tới Thiên Giới Tàm, uy lấy không tang tàn thanh lá cây, rút ra xanh thấm vân cẩm, làm Nghi quyển lấy thập phương có tình dệt cố ý dệt thành. Trưởng Ly trong tay bưng lên một ly linh trà, phía sau một thân mộc mạc Nghi quyển cùng Vệ Lâm, hai cái kẻ xui xẻo ở sau lưng mặt mày đưa tỉnh, sóng mắt lưu chuyển gian đều ở không nói chung. Tôn giả vì cái gì muốn thượng Cửu Ni tông? Chẳng lẽ là vì tìm phiến toái? Nhưng Tôn giả đã đem kia mấy cái không có mắt đổ vật phong ấn đi lên. không có mười mấy vạn năm tuyệt đối mở không ra phương ấn. Tuyệt đối làm cho bọn họ ở nhàm chán trung sám hối chính mình 18 đời sai lầm, cần gì phải lại đến tìm tông môn phiền toái. Nghi Quỷn có chút tò mò truyền âm nói, hắn ở Vân La bí cảnh ngây người thượng và nằm, đối với bí cảnh bên trong vị kia tôn giả tập tính vẫn là có chút hiểu biết, nói được dễ nghe chính là thái thượng vương tỉnh, thần hậu thế ngoại, nói thật sự điểm chính là lừa nhác. Muốn cho hắn lo chuyện bao đồng không phải không có khả năng, mà là tỉ lệ thập phân tiểu. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Vệ Lâm thập phần rõ ràng minh bạch vị này Tôn giả tính tình, nói đông chính là tây, nghĩ đến cái gì liền mang theo bọn họ vượt qua không gian kiến thức một phen. Thượng một lần hắn trong lúc vô ý gặp được một con kim đan kỳ xích bụng gà cảnh, nói một câu cánh gà ngâm ớt, Trường Ly liền từ dị thời không chảo ra một con phượng duệ, ngưng kết ra một giọt nguyệt hoa lưu tương cùng vị kia đáng thương phượng duệ trao đổi mong ước. Vị kia phượng duệ chứa đầy nước mắt chém đức chính mình mong ước, cầm kia một giọt nguyệt hoa lưu tương hoảng không chọn lộ đạo tử. Chắc là tìm cái không biết tên góc gà nuôi chính mình bị thương tâm linh đi. Sớm đã chết lặng vệ lâm chỉ có thể vắt hết óc hướng về như thế nào có thể đem này sống sờ sờ cánh gà bảo chế thành trường ly thích ăn khẩu vị. Bởi vì nhăn trán. Nay rất có khả năng, vệ lâm tu vi bất quá luyện khí kỳ, bọn họ chi gian truyền âm cũng chưa từng có nhiều biểu thị, này một điện người cái kia tu vi không phải hơn xa bọn họ, nghe thế câu suy đoán đều là khẽ miệng run rẩy. Trường Ly quay đầu tới, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai chỉ đáng thương tiểu gia hỏa tức khắc mắt nhìn muối muối nhìn tìm. Vệ Lâm nhưng thật ra nghĩ tới tôn giả là riêng vì hắn tìm kiếm trận tướng, nhưng hắn cẩn thận một chút tưởng tượng, liền cảm thấy khôi hài, này khả năng sao? Thật nhiên nhiên, Nghi Quỷ đồng dạng ý tưởng, hắn trong mắt chói lọi viết bốn chữ, ngươi nằm mơ đâu. Cửu Nghi tông trưởng môn là một cái hóa hư kỳ nam tử, nguyên bản đoan chính nghiêm túc trên mặt hiện ra vài sợi nếp nhăn, đây đều là trong khoảng thời gian này sầu. Hắn chính chính thần sắc, bình tĩnh nói, Không biết tôn giả tới cửa có gì chuyện quan trọng Nhưng phàm là kiểu nghi tông cũng có thể làm được Tôn giả nhưng thỉnh phân phó Trường ly liếc mắt nhìn hắn Được nghe kiểu nghi tông đan đạo tạm được Ta riêng tiến đến kiến thức một phen Vệ lâm nhớ tới mấy ngày trước đây Bị trường ly ghét bỏ kêu mấy vị gia vị liêu Hắn đây là Lại tìm được rồi tân ăn pháp sao Trường môn có chút thịt đau suy nghĩ một lát Tôn giả chi thỉnh Kiểu nghi nhưng đều bị nhưng Không biết tôn giả muốn những cái đó đang ăn dược Dù sao cũng không giữ được không bằng hảo phóng điểm. Trường Môn nghĩ như thế đến, ngươi lại nói nói Cửu Nghi tông có nải đó đan dược. Trường Ly nhàn nhạt nói. Trường Môn tâm càng đau, hắn đánh lên tinh thần nói, Thái Tố luyện thần đan, Vũ cực nghiệm sinh đan, Đông thanh trưởng sinh đan, cổ hồn đan, này vài loại là Cửu Nghi tông bí truyền cực phẩm linh đan, so sánh với cũng chỉ có nải vài loại đan dược có thể vào tôn giả pháp nhãn, ta đây liền làm người mang tới. Trường Môn trái tim nhất chịu nhất ỉu. Này vài loại đan dược ngày thường đều là đặt ở đan phòng chỗ sâu nhất, liền hắn đều là chỉ nghe kỳ danh không biết ngày mạo, hôm nay liền phải cống hiến đi ra ngoài." Kia chỉ trưởng li nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Không cần." "Ân. Đây là vì cái gì?" Trưởng môn có loại dự cảm bất hảo. "Đem các ngươi cựu nghi tông đan phương đều lấy ra tới cho ta nhìn một cái." Trưởng môn đột nhiên đại trụ cái khí, cả tòa trong đại điện không ngừng nhớ tới hút không khí thanh âm, một chúng tiên phong đạo cốt các trưởng lão đều mất dáng vẻ. Không khí áp lực giống như tận thế buông xuống, từng trận kích động linh lực ở Cửu Nghi tông các vị chủ sự nhân thân biên bồi hồi. Trưởng Ly lạnh lùng hừ một tiếng, thanh lãnh thanh nghiêm phảng phất hoàng trung đại lữ, thẳng tắp đâm vào ở đây tu sĩ nguyên thần, làm cho bọn họ ở chỉ khoảng nửa khắc thanh tỉnh xuống dưới cả người đều ra một hồi đổ mồ hôi. Chuyện tới trước mắt, trưởng môn ngược lại là ổn trọng xuống dưới, như thế khá vậy, mới trở về, liền từ người đi đem Đan phòng Thiên Đan bảo lục mang tới cấp tôn giả đi. Nói xong lời này, Trưởng môn cảm giác chính mình nguyên thần càng vì giàn ruo. Thiên đan bảo lục, Cửu Nghi tông bi truyền đan phòng chi bổn, là Cửu Nghi tông có thể truyền thừa đến nay một đại nguyên nhân, đem thiên đan bảo lục làm cùng người khác, chẳng khác nào đem truyền thừa cắt nhường một bộ phận cùng người. Nôn Phương Hồi lãnh mệnh, đang định rời đi. Trưởng Ly lại nói, đổi cái nhân đi, cái này tiểu bối ta đảo có việc tìm hắn. Ở đây mọi người đều là cả kinh, Nôn Phương Hồi. Bất quá là một kim đan kỳ tiểu bối, như thế nào sẽ cùng Thái Vi kính có gút mắt? Nhưng ở bọn họ thấy được trường ly phía sau vệ lâm lúc sau, lại bừng tỉnh hiểu được. Luân Phương Hồi làm sự tuy rằng bí ẩn, nhưng đối với một đám tu vi thông thiên triệt địa tu sĩ tới nói liền không như vậy bí ẩn. Ở Luân Phương Hồi trở về núi lúc sau, kia một thân huyết tinh lệ khí đã từng khiến cho bọn họ chú ý, đo lường tính toán qua đi, nhân kia hỗn loạn thiên cơ không cũng có thể được xẻ ra chuyện nhân quả trải qua. Nhưng bọn hắn vẫn là đại khái biết được một ít, hiện tại khổ chủ tới cửa, còn có cái đại chỗ dựa, bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ nhịn. tức là một cái tôn trọng thanh tịnh đạo đức tông môn, cửu nghi tông môn là tính toán ở sự tình sau khi đi qua hung hăng mà xử phạt luôn phương hồi một phen, hiện tại nhưng thật ra tỉnh cái này bất đi. Luân Phương hồi mấy ngày nay đều phảng phất sống ở trong ngộng, căn bản không rõ vì sao tình thế phát triển xoay một cái đại quang. Thượng vạn tu sĩ bị trưởng Ly Phong ấn tại ngàn dặm Giang Sơn đồ trung, phong ấn không cần thiết, bọn họ liền vô pháp xuất thế, hết thảy linh lực chân khí đều ở vào yên lặng trạng thái. Một tấc phong Một loạt thủy đều không thể nhúc nhích mày mày. Những cái đó thế sở hiếm thấy tu hành cao nhân chân linh, nguyên thần, thân thể đều ở vào mất đi trạng thái, duy nhất có thể nhúc nhích cũng chính là kia một tia bản năng ý thức, vô pháp nhúc nhích, vô pháp truyền âm, vô pháp tu hành, tuyệt đối bảo đảm bọn họ có thể hảo hảo mà sám hối bọn họ sai lầm. Mấy chục vạn năm sau, thiên địa lại một lần mất đi, đại nga lật, tu hành đoạn tuyệt. Linh khí thủy triều lên xuống, lại lại một lần đại thế tái khởi khi, Một thiếu niên tay cầm thượng cổ phong thiên thần cuốn, nhích thiên dựng lên, huyết chiến bát hoàng, đáp nặn lại một cái chuyên kỳ. Chỉ là ở không người biết hiểu thời điểm, vị này thiếu niên cũng từng đau đầu rục nước, thống khổ bất ham, vì cái gì bức họa quận tròn tiền bối đều như vậy làm nhằm đâu? Trên 120 thần khí có linh. Bức họa quận tròn tiền bối nếu là nghe thấy cái này vấn đề khẳng định khịt mũi coi thường, đổi ngươi bị phong ấn cái mấy chục vạn năm thử xem. Mộ sớm nhìn thấy tiên nhật, khẳng định đến giờ chân tìm hoan. nhiều lợi hai câu lời nói làm sao vậy? Không gặp kia nguyên bản tâm ma quấn thân lang vân kiếm tôn nguyên bản tâm ma đều biến mất, đổi thành hận không thể một trừ mình thấy buồn mực. Cung bị triệu hồi ra tới thời điểm, Hoang Thiên Hỉ Địa các nữ tôn giả thường dùng mâu thân từ ái ánh mắt nhìn cái này đáng thương kiếm tu, đáng thương, hảo hảo một cái băng sơn diện than đều bị tra tấn thành như vậy. Luân Phương hồi không biết hậu sự như thế nào, nhưng hắn biết chính mình có thể chuẩn bị chính mình hậu sự. Vì cái gì đâu? Sau này đã phát sinh thời gian sở hữu mấu chốt nhân vật đều bị Thái Vi kính cấp phong ấn, hết thể kế tiếp đột nhiên ý mật, sau này thế giới lại sẽ như thế nào diễn biến đâu. Nôn Phương Hồi có chút mê hoặc, hắn lấy không biết thân ở nơi nào. Nếu là hiện tại sở trải qua hết thể là ngộng, kia đời trước đó là thật vậy chăng? Thật thật giả giả chung, hắn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ tiền cảnh. Đột nhiên, liền nghe được một tiếng, thanh lãnh, mang theo quỷ dị lực hấp dẫn thanh âm, Nôn Phương Hồi Hắn hướng về thanh âm truyền ra địa phương nhìn lại, đối diện thượng vị kia phảng phất giống như thiếu niên tuấn giả, phảng phất giống như Hàn Đàm trong con ngươi phảng phất ảnh ngược chư thiên sao trời, vận hành mạc danh quý đạo, điểm điểm tinh quang tự trong mắt càng ra, phảng phất phảng phất giống như rơi dụng ngôi sao. Luân Phương hồi hoàng hốt đi tới Trường Ly trước mặt, bị lạc ở kia phiến ngân hà. Chư vị tu sĩ tuy rằng nhìn ra Trường Ly dùng thủ đoạn, nhưng vẫn là không có ra tay ngăn lại. Con mang theo tính trẻ con thiếu niên nhìn chăm chú vào hắn. Phiến lưu ly ánh sáng đôi mắt phía trên bịt kín một tầng đám sương, giống như chạm ngọc ngón tay điểm ở luôn phương hồi mi tâm, nhẹ nhẹ lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da lạnh vào đáy lòng. Luân Phương hồi phảng phất tiến vào một mảnh vô ngần sao trời, tinh đấu tung hoành, tinh quang sáng lạ. Hắn bị lạc tại đây một mảnh ăn tĩnh địa vực trung. Sâu trong nội tâm ký ức giống như cỡi ngựa xem hoa hiện ra ở trước mắt, tinh quang biến hóa, điểm điểm ký ức mảnh nhỏ không ngừng ở trước mắt sắp hàng, tổ hợp thành một màn hồng trần mỗi người một vẻ. mà ở Cửu Nghi tông trong đại điện, ở trường ly phía trước, điểm điểm tinh quang ngưng tụ, hợp thành một mặt thật lớn ương, u lam tính mặt giống như lưu động nước gợn, này thượng nhảy lên điểm điểm ngôi sao, kim sát phụ Văn Chi liên khóa lại làn tràn nước gợn, lân lân ba quang ở đại điện phía trên lập loè, đúng là thủy mạc tinh hoa. Coi như là một môn đại thần thông, nhưng hồi tưởng ký ức, chưa trị nhân quả. Đương nhiên, hiện giờ bực này thuật pháp như cũ bảo tồn, chỉ là đã là đơn giản hóa không thể ở đơn giản hóa. Giống như vậy trực tiếp đọc lấy ký ức Tổ hợp ra quan trọng tin tức, hơn nữa không đả thương người mảy may thần thông, cũng không phải là tùy ý người nào đều có thể đủ thi triển ra tới. Nước gợn đông đưa, xa xa hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đó là một cái một thân hắc y liề năm đồng, vững vàng gương mặt, nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn thượng đầu tiên nhân. Luân Phương Hồi, Cửu Nghi tông một phong phong chủ huyết mạch hậu duệ, từ nhỏ nhân thiên phú xuất chúng bị tiếp thượng Cửu Nghi tông, bái nhập phong chủ danh nghĩa, 227 tuổi thành tiểu kim đan, trở thành thủ tọa đệ tử. Một thân như ngọc, quân tử chi tư, thâm đến các vị trưởng bối chờ mong cùng các vị sư đệ sư muội tôn kính. Thủy mạc tinh hoa phía trên nhảy lên tinh quang hợp thành một vài bước bước họa cu tròn, đến truyền đại đạo Nam Đồng, mới quen tiểu sư muội tiểu thiếu niên, chúc cơ thành công đại sư huynh, kim đan viên mãn, khí phách hăng hái thanh niên. Từng màn trải qua đi qua, tựa như một màn hơi co lại nhân sinh. Hắn trải lâu hơn 200 năm, cũng bất quá là ngắn ngủn bảy mạc bước họa cu tròn. Đột nhiên gian, hình ảnh biến hóa An bình mà khoái ý tu luyện sinh hoạt là được bộ dáng. Một màn hắc châm bức họa quận tròn triển khai, hình ảnh phía trên là đứng ở chỗ cao, nhìn xuống mọi người ngôn phương hồi, là mắt hàm khát vọng, âm trầm hung lệ vẻ lâm, là hùng ý liễu tung bay, tiêu căng mà tuê sống tiểu sư muội. Cửu Nghi tông tân tới rồi một cái tiểu sư đệ, vị này tiểu sư đệ tuy rằng thiên tư giống nhau, nhưng tâm trí cứng cỏi, nghị lực nhưng ra. Chỉ là, nếu vô tình ngoại, kia cũng bất quá như. Tu hành chung nhất coi trọng chính là khí vận. Thiên tư cùng tâm tính, tâm tính ở cuối cùng. Nếu vô khí vận, liền đạm không thượng tu hành chi độ, nếu vô thiên tư, liền đặng không thượng tu hành chi giai, nếu vô tâm tính, liền đi không ra tu hành chi đạo. Luân Phương hồi cho rằng vị này tiểu sư đệ chỉ chiếm cuối cùng giống nhau, vẫn chưa đối hắn có điều chú ý một ở thiên một trên mặt đất, hắn ở trèo lên tiên lộ trong quá trình, vì sao phải để ý bên chân bùn đất. Thẳng đến kia một ngày, hắn một lòng tư mộ tiểu sư muội đối cái kia tựa như cỏ rác sư đệ triển lộ miệng cười lúc sau, Lư Vân Vương hồi mới biết được chính mình sai rồi. Cỏ rác bùn đất lại như thế nào, ở trong lúc lơ đãng, hắn như cũng có thể hóa thành trước mắt chúng lại, trở thành tiên lộ phía trên ngăn trở. Nhưng hắn như cũng không thèm để ý, nếu là chúng lại, vậy diệt trừ đi. Hắn tùy ý nghĩ. Hình ảnh chuyển biến, ban đầu tươi sống tiểu sư muội trở nên mất mát mà lạnh nhạt, mất đi thiêu đốt hết thể sinh mệnh lực, nàng nhìn chăm chú vào đi xa về lâm, mà nói mới trở về nhìn chăm chú vào Khô Héo nàng. Nhưng hắn chưa từng dự đoán được chính là Vị này tiểu sư đệ trừ bỏ chiêm cuối cùng giống nhau, còn chiêm đều giống nhau, hắn có được khí vận, nghịch chuyển thiên địa khí vận. Sai sử môn hạ đệ tử khó xử, ngược lại dẫn tới môn trung trưởng lão thương tiếc. Phái hắn đi trước tinh viêm hỏa quặng tuần tra, đem hắn đánh vào dung nham bên trong, hắn ngược lại tự dung nham trung tìm đến vạn năm hỏa liên, công lực càng gần một bước. Phái hắn trấn thủ hoang thú núi non, đưa tới cuồng bạo hung thú, ngược lại bị hắn thuần phục, trở thành một đại trợ lực. Giết hắn tâm tư ở một lần lại một lần thất bại chung càng thêm sâu nặng. Dần dần hình thành chấp niệm. Vân La Bí cảnh trung, một mình tiến đến đuổi giết, lại bị hắn mang theo tiểu sư muội thoát đi. Lần này đuổi giết chung, hắn không chỉ có cùng tiểu sư muội thành tiểu chuyện tốt, còn phải Thái Vi Kính. Nay liền đặt hắn quật khởi chi cơ. Trở về núi lúc sau, vị này hung lệ tiểu sư đệ nhân tiểu sư muội chi cố, làm tức giận sư tôn. Lại bởi vì Thái Vi Kính chi cố, tránh được một kiếp, trốn chạy Cửu Nguy tông. Từ đây, luôn phương hội liền có quang minh chính đại lấy cớ có thể đuổi giết hắn. Hắn không màng tiểu sư muội đau khổ theo đuổi, năm lần bảy lượt ra tay, kiêu căng lẫnh lợi tiểu sư muội cùng hắn trở mặt. Hình ảnh biến hóa, đó là Tam đại thánh môn chín đại tông môn tạo thành Thí luyện đại hội, ngồi đầy yên tĩnh trùng, luôn vương hồi thua, ngã xuống vệ lâm dưới kiếm. Ở đuổi giết đường xá trung, vệ lâm lần lượt tránh được hẳn phải chết chi cục, đạt được lần lượt đại cơ duyên, tu vi tiến bộ vượt bậc. Ở phía trước hành đường xá trung, hắn một mặt tương giao trừ vị hoa dung nguyệt bảo, lai lịch bất phàm nữ tu. Một mặt Thu nạp đông đảo bất mãn Tam đại thánh môn áp bách tán tu. Ở lại một lần Thăng Tiên đại hội thượng, ở trước mắt bao người, Vệ Lâm hướng hắn khởi sướng khiêu chiến. Chớp nhất với Vệ Lâm luôn Vương hồi lúc này mới ý thức được, Vệ Lâm giờ phút này tu vi cùng hắn giống nhau, là Kim đan hậu kỳ. Vệ Lâm là luyện khí kỳ kỳ, luôn Vương hồi là kim đan sơ kỳ, Vệ Lâm là trúc cơ kỳ kỳ, luôn Vương hồi là kim đan trung kỳ, Vệ Lâm là kim đan kỳ kỳ, luôn Vương hồi là kim đan hậu kỳ. Ngắn ngủn 200 năm, ở luôn vương hồi vây ở tại chỗ thời điểm, Vệ Lâm đã đuổi kịp hắn, cũng về phía trước bước ra một bước to. Cho nên hắn thua, thua không chút nào van ủa. Chương 121 thần khí có linh. Luân Vương hồi thua, triệt triệt để để thua, hắn ngã xuống Vệ Lâm dưới chân, thành hắn nhất khinh thường, cỏ rác, hạt bụi. Hắn tay run rẩy, bản mạng linh kiếm vỡ thành vài đoạn, rốt cuộc vô pháp câu, liền giống như hắn rách nát đạo tâm. Khô Lệnh vẫy đá, thanh đèn lửa khói, thiếu thân không hướng, đùi bặm chổng trước. Lưỡng Vương hồi lẳng lặng mà ngồi ở đệm hương bổ phía trên, trước mắt huyết thể đơn sơ không giống như là cựu nghi tông đệ tử Trô ở.